Cố Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện Huệ Phượng Kỳ Duyên. Chương 91, Lang Vương Huyền Anh. Xe ngựa tiếp tục đi hướng Thanh Phong Nhai, Lâm Lang vẫn không thèm nhìn tới mình, Thanh Vũ ngày càng khổ sở tựa đầu ở một bên, hai người bên trái bên phải nhìn cảnh sắc núi rừng ngoài xe ngựa, không buồn nhìn nhau. Thủy Tâm vẫn cùng Linh Nhi đùa giỡn, thường thường tán gẫu cùng Lâm Lang và Thanh Vũ vài câu tâm tình rất là vui vẻ ngắm nhìn Linh Nhi, xem thử mặt đứa nhỏ này có bao nhiêu nét giống mình, cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ, bỗng lại thoáng qua dung nhan Hạo Nguyệt ở trước mắt nàng, Thủy Tâm không tự chủ mà rùng mình, càng nhìn càng giống, thật sự là rất giống, nhất là đôi môi kia trong giây lát, đôi môi yêu dị hồng nhuận ở trong đầu nhoáng lên, Thủy Tâm không khỏi kêu khẽ một tiếng, nhanh nhắm mắt theo bản năng lui vào góc thùng xe. Thành Vũ và Lâm Lang kinh ngạc, Lâm Lang vội ôm nàng hỏi, "Muội muội, muội làm sao vậy?" Trong người không thoải mái à? Thành vũ bắt mạch nàng lát sau nói, tùy tâm mũi, gần đây mũi luôn tâm thần bất ổn, đã uống thuốc an thần chưa? Tùy tâm lắc đầu, nàng không biết nói với hai tỷ tỷ thế nào, hạo nguyệt giống như ác mộng luôn ở trong đầu nàng không thể quên được nàng rất sợ hãi, mỗi khi nhớ tới rung nhan yêu dị kia thì nỗi sợ hãi từ chỗ sâu nhất nơi đáy lòng lại dâng lên. Giống như cơn lốc xoáy lạnh băng đông cứng thân thể nàng, lại có một lực hấp dẫn thật lớn ở sâu nội tâm nàng kéo lại, nàng nghe phảng phất đâu đó lúc nào cũng kêu gào tên Hạ Nguyệt, nhưng vô luận nàng muốn làm cách nào tìm quên thì cái loại cảm giác lạnh lẽo đến cốt tủy luôn gắt gao cuốn lấy nàng, nàng vừa sợ hãi lại khát vọng, sợ hãi lại chờ đợi, loại cảm giác này cơ hồ tra tấn nàng muốn điên rồi. Hồi lâu sau, Thụy Tâm thở mạnh tâm thần thoáng an ổn hơn, cười nói với hai tỷ tỷ ta không sao, đa tạ Lâm Lang tỷ tỷ và chác đại nhân quan tâm ánh mắt nhìn Mã Phu đang đánh xe ngựa khóe miệng nâng lên chút cười bướng bỉnh. Lâm Lang nghe liên quan đến Thanh Vũ, sắc mặt không thèm biểu lộ, tay phải chống cầm tiếp tục nhìn cảnh sắc bên ngoài, Thanh Vũ liếc nhìn nàng, cũng quay ra ngoài nhìn cảnh, Thủy Tâm cảm thấy bất đắc dĩ, bĩu môi tiếp tục đùa chơi cùng Linh Nhi, nào ngờ Linh Nhi lúc này cũng giống như hai người mẹ nuôi, mở mắt to nhìn thẳng ngoài cửa sổ. Ngón tay mũm mĩm chỉ vào cây cối lặng yên, Thủy Tâm không khỏi cảm thấy kỳ lạ ôm Linh Nhi hỏi, quỷ con bướng bỉnh này, con nhìn thấy tiểu bạch thỏ trong rừng sao? Chúng ta không cần đâu, đợi đến Thanh Phong Nhai mẹ sẽ bắt tiểu bạch thỏ cho con được không? Vừa nói vừa cọ vào khuôn mặt xinh xắn của Linh Nhi, Trọc Linh Nhi cười khanh khách, vì thế ba người cũng không để ý gì tiếp tục chạy về phía trước. Tịch Dương dần đổ về tây, độ ấm giảm dần khiến người ta không chịu nổi, Mã Phu thờ ra luồng hơi trắng. Bốn người đi ra ngoài đâu nghĩ thời tiết bỗng dưng thay đổi chuyển lạnh như thế, cũng không mang quần áo ấm, cuối cùng phải dừng xe, đem vật dụng trong xe ra cắm lửa trại tạm thời qua đêm trong rừng, chờ sáng mai tiếp tục đi. Bốn người vây quanh đám lửa nằm xuống, trên người đắp chút quần áo cũng bớt lạnh an ổn ngủ đến nửa đêm. Dần dần bốn phía càng thêm lạnh lẽo, một luồng gió lạnh đánh tới thổi tắt lửa trại, Thanh Vũ, Lâm Lang và Thủy Tâm bị lạnh tỉnh lại, Thanh Vũ theo bản năng ôm lấy Lâm Lang, Thủy Tâm ôm Linh Nhi, bốn người sưởi ấm cho nhau con mã phu thì co rúm người lại, toàn thân rét run, bên ngoài kết một tầng sương trắng, hai mắt nhắm chặt như bị đông lạnh đến nỗi ý thức không rõ con ngựa bị cột vào cây đông lạnh tứ chi cứng ngắc, ngay cả ngọn cây cũng nổi lên nhiều bông tuyết. Ba người vội đứng lên, đi qua đi lại, thổi hơi vào tay cho ấm lên. Linh Nhi cười khanh khách tay nhỏ xíu chỉ vào chỗ sâu rừng cây, loáng thoáng bên trong bóng đêm có một đôi ánh sáng lục dần tiến đến, răng rắc răng rắc răng rắc tiếng nhánh cây gãy cùng bước chân đập phuyết từ bốn phương tám hướng truyền tới, Thanh Vũ vội vàng lấy hỏa chiết từ ra châm lửa cháy, ánh sáng lóe lên, ba người quá kinh ngạc, bốn phía bị bảy sói vây quanh, một đám nhe răng nước miếng đói chảy dài nhìn chằm chằm các nàng, cầm đầu là con sói trắng hai mắt sáng đỏ ngầu đi từng bước đến chỗ các nàng. Lâm Lang cả kinh hai chân theo bản năng lùi bước trong vô thức miệng thì thào với Thủy Tâm, "Đây, đây không phải là tiểu bạch thỏ, rõ ràng là con sói." Thủy Tâm kinh hãi không nói nên lời, ngơ ngác nhìn sói lớn bước đến ngày càng gần. Thành Vũ Yên lặng nhìn sói trắng ngày càng gần, trong nháy mắt sói trắng hóa thành hình người, chính là nữ tử mặc áo giáp trắng lần trước, Lang Vương Huyền Anh lập tức đi tới trước mặt ba người, khóe môi nhếch lên tia cười lạnh, đôi mắt lửa đỏ quét một lượt trên mặt ba người. Sau đó dừng tại mặt Thanh Vũ, lời nói ra như hàn băng, "Huyết Phượng Hoàng ư?" Phát nhìn cũng chỉ thế thôi. Thanh Vũ cảm giác yêu khí phát ra từ nữ tử này so với Ứng Vương càng khiến người ta sợ hãi, mắt nhìn chằm chằm nàng không có nửa điểm buông lỏng. Lang Vương lại nhìn về phía Thụy Tâm nói, "Yêu Hoàng bảo ta nhắn với ngươi, bất luận ngươi trốn đến chỗ nào đều không thể thoát, nếu không muốn hại đến bằng hữu thì ngoan ngoãn quay về Đà Long đảo." Nói còn chưa xong bị Lâm Lang cắt ngang, nói ả ta chết tâm này đi. Ta có liều mạng cũng không để Thụy Tâm chờ về chịu chết. Huyền Anh không khỏi phát ra chuỗi cười lạnh, tiểu hạt tiêu cay này nói hay lắm, đáng tiếc đầu óc có chút vấn đề. Vừa nói ánh mắt nhìn về phía đầu gối nàng, Lâm Lang thấy đầu gối chân trái không có cảm giác, cúi đầu nhìn nửa chân trái đã đông cứng thành khối băng, hàn băng không ngừng lan ra, nàng vô cùng kinh ngạc, rút ra Liễu Diệp đao xoay người đánh vào một trường khối băng vỡ nát nhưng chân trái vẫn không có cảm giác, Thủy Tâm ôm Linh Nhi lui về phía sau vài bước. Thành Vũ biết người này khó đối phó, không đợi nàng ra tay phải chế định được nàng trước, quanh thân yêu khí tăng vọt, mười ngón tay dài ra như dao sắc hướng Lang Vương tung ra một trảo, ai ngờ trảo chụp vào khối băng thật dày. Vô luận nàng công kích thế nào, trước mặt Lang Vương đều xuất hiện tường băng ngăn cản, Lang Vương đánh vào bụng Thanh Vũ một quyền, quyền phong cuốn sương băng đánh vào bụng khiến nàng phun ra ngụm máu, năm lần bảy lượt dưới bụng nồng đậm hàn khí, cơ hồ muốn làm lục phủ ngũ tạng đông lạnh, Thanh Vũ nằm trên đất bị đông lạnh run run cứng ngắc, Lang Vương đá một cước trên m u bàn tay phải, Thanh Vũ giờ bị đông lạnh sắp chết, ngay cả đau đều không biết, cả người dùng mình, dùng tay đỡ dậy Lang Vương. Một cước lại một cước lang vương đạp mờ ù bàn tay thanh vũ huyết nhục mơ hồ, chảy ra máu nháy mắt cũng ngưng tụ thành hạt băng, căn bản không thể ứng phó lang vương như ưng vương. Đột nhiên, lữ diệp phi đao bay tới trước mặt lang vương, một thường băng nháy mắt xuất hiện cản phi đao, lang vương liếc mắt nhìn lâm lang, căn bản không xem nàng vào mắt chân nâng lên cao chiếu thẳng mờ ù bàn tay thanh vũ đạp xuống, không nghĩ một cước này lại đạp lên mờ ù bàn tay lâm lang, nàng thế nhưng bay tới đỡ cho thanh vũ. Huyền Anh lại phát ra tiếng cười lạnh, bất kể Huệ Phượng Hoàng hay là Lâm Lang, một cước đạp xuống càng dùng sức càng muốn tra tấn hai người, dương mắt nhìn Thụy Tâm đau chít tâm, nói, ngươi muốn tiếp tục nhìn hai người này chịu khổ hay theo ta về Đà Long đảo. Lâm Lang đau đến mức thở không nổi nhưng vẫn cắn răng nói với Thụy Tâm, muội muội, đừng nghe lời nó. Muội trở về với ả thì sau này không có ngày nào tốt đẹp, nói còn chưa dứt lại bị một cước đạp xuống, lâm lang đau đến mức cắn nát môi, Thủy Tâm ôm chặt Linh Nhi không dám mở mắt nhìn, gắt gao cắn chặt răng, lòng như bị dao cắt. Huyền Anh thấy ba người cơ nhiên vẫn không biểu lộ gì, ánh mắt truyền động vén lên tóc dài lấy ra cây trâm thủy tinh trong nháy mắt biến thành băng kiếm sắc bén, nàng giơ kiếm lên nhìn Thủy Tâm lạnh lùng nói, ngươi quả thật không muốn trở về. Vừa dứt lời nghe tiếng lợi kiếm đâm thủng da thịt vang lên, lợi kiếm đã xỏ xuyên qua đùi Lâm Lang, nàng cắn ngón trỏ của mình không kêu ra tiếng. "Hảo nha đầu xem như có cốt khí." Huyền Anh lạnh như băng khen nàng, lại giơ lên lợi kiếm. "Đủ rồi, thủy tâm rốt cuộc nhịn không được quát chói tai ta trở về với ngươi. Ngươi tha cho các nàng đi." Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở đầy run rẩy. Bị đau lòng và nhục nhã kích thích như thế, hai mắt Thanh Vũ muốn phun ra lửa, Huyền Anh còn chưa kịp đáp lời, chợt nghe soạt soạt thanh âm vang lên, trên lưng Thanh Vũ mọc ra hai cánh chim lớn màu đỏ. Đẩy Huyền Anh té trên mặt đất, Thanh Vũ phun một búng máu vào lòng bàn tay, dùng sức hóa máu loãng thành bốn mũi băng cứng, nàng chiếu thẳng Lang Vương hung hăng chém xuống. Tường băng lại nháy mắt xuất hiện, bốn mũi băng không thể phá hủy tường băng, Thanh Vũ lập tức thúc dục yêu lực trong cơ thể, nhiệt lượng theo ngón tay truyền vào mũi băng rất nhanh hòa tan thành máu, tường băng trong nháy mắt bị ăn mòn sạch sẽ, Huyền Anh đâm kiếm tới Thanh Vũ, hai người lui tới đấu hơn trăm hiệp, phân không ra thắng bại. Huyền Anh không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng sói tru, bốn phía bảy sói tuân lệnh như thủy triều nhảy tới ba người, Thanh Vũ thấy tình thế không ổn, một tay ôm lấy Lâm Lang bay lên đặt trên tạc cây đột ngột quay lại ôm Thùy Tâm cùng Linh Nhi phóng lên cây, dưới tảng cây bầy sói sủa inh ỏi, bầy sói đói làm Thanh Vũ không biết đối phó thế nào, chỉ có thể nhắm thẳng thủ lĩnh Huyền Anh, chỉ cần giết chết được nàng thì bầy sói sẽ thôi lui. Nhưng hai người đạo hạnh ma công tương xứng, tiếp tục đấu nữa sẽ không phân thắng bại, hai người mệt thở hồng hộc, đang nghỉ dưỡng sức quan sát sơ hở đối phương, bỗng nhiên Huyền Anh thấy cơ thể nặng nề. Nguyên lai nàng lo huyết phượng hoàng trước mặt mà không chú ý tới Lâm Lang trốn dưới tảng cây. Lâm Lang theo tàng cây nhảy lên lưng nàng, nhặt lên tảng đá lớn nhắm thẳng ót nàng đánh tới, còn chưa kịp đập 2 3 phát, mấy chục con sói đói dũng mãnh đã nhào tới, Thanh Vũ vội vàng ôm lấy Lâm Lang bay lên cây, quay đầu thấy một con sói cõng Huyền Anh trên lưng ly khai, còn lại bảy sói đói vẫn dưới đất kêu gào, Thanh Vũ giận dữ cầm Liễu Diệp Phi đao của Lâm Lang đánh tới bảy sói, nhắm ít hầu đàn sói mà xuống tay. Lạnh như băng dần tản đi nhường cho không khí ấm áp, mặt trời dần hiện ra hướng đông. Bầy sói rốt cục bị Thanh Vũ giết trên đất đầy thi thể, dày đặc mùi máu tươi khiến Linh Nhi không ngừng ho khan, lại oa oa khóc lên. Thẳng đến khi nghe tiếng đứa nhỏ khóc, Thanh Vũ mới bừng tỉnh, nàng nhanh chóng khôi phục hình người, một tay ôm Linh Nhi vào lòng, nhẹ giọng dỗ, ngoan ngoan, Linh Nhi ngoan, mẹ lập tức mang con rời đi, chúng ta cùng ngủ nhé. Nàng không dám nhìn Lâm Lang, nàng sợ sau khi Lâm Lang phát hiện nàng là yêu ma sẽ không thèm quan tâm nàng, nàng chỉ có thể ôm siết Lâm Lang vào ngực, như vậy tâm mới cảm thấy dễ chịu một chút, ba người không nói một lời lên xe ngựa, thật may là đêm qua bầy sói không tập kích ba ngựa kéo xe, lúc này thời tiết chuyển ấm, con ngựa rốt cuộc cử động bình thường, xe ngựa lại tiếp tục chạy hướng Thanh Phong Nhai. Chương 92: Người Dưng. Mã Phu bị đông lạnh rốt cuộc khôi phục ý thức, rơ roi quất ngựa chạy hướng Thanh Phong Nhai. Chạy đường nhỏ quanh co trong rừng gặp sơn đạo gặp kênh khó đi, xe ngựa sốc nảy tựa như cưỡi trên lưng linh dương chạy trốn. Lâm Lang bị thương trên đùi đang được Thủy Tâm băng bó, bỗng xe ngựa lại nảy lên, Thủy Tâm đụng phải miệng vết thương vừa mới cầm máu lại chảy ra, Lâm Lang đau đến mức trán chảy ra mồ hôi, nhưng cắn chặt răng không kêu rên. Thành Vũ Duy làm bộ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng vết thương Lâm Lang như thế nào nàng đều biết quả thật quá đau lòng. Nâng lên rèm cửa mệnh sa phu dừng xe ngựa lại, Thụy Tâm ôm Linh Nhi xuống xe cùng Sa Phu bên đường nghỉ ngơi, Lưu lại Thanh Vũ trên xe tỉ mỉ rửa sạch vết thương Lâm Lang, sau đó thoa thuốc dùng mảnh vải sạch băng bó. Lúc này, Lâm Lang không né tránh nữa, nàng lặng lặng nhìn miệng vết thương thấp giọng hỏi, khi nào thì ngươi bắt đầu biến thành như vậy? Tà Thanh Vũ dừng một chút lại, tiếp tục băng bó cho nàng, thì thào đáp, là lần nàng bị ưng vương bắt đi, lúc ta đuổi tới trong rừng giao đấu với nó. Lâm Lang nghe vậy không khỏi hít hơi thật sâu, ánh mắt tựa hồ ướt át, nói thế chẳng phải do mình hại nàng biến thành bộ dạng như vậy. Thanh Vũ theo thói quen nâng lên tay áo lau lệ cho nàng, ai ngờ bị Lâm Lang đẩy tay ra, Thanh Vũ yên lặng nhìn nàng, đôi mắt có chút đỏ, Lâm Lang không đành lòng nhìn nàng, kéo chân bị thương xuống xe, hướng Thủy Tâm nói, "Muội muội, phía trước chính là địa giới Thanh Phong Nhai, chúng ta đến nơi rồi." Quay đầu nói với Sa Phu, "Đưa chúng ta đến đây thôi, ngươi đánh xe cùng đại nhân trở về đi." Thụy Tâm và Thành Vũ nghe vậy mà ngây người, Thành Vũ vội từ trong xe đi ra kéo tay Lâm Lang, giọng khàn khàn, "Nàng, nàng có ý gì?" "Nàng muốn ta trở về một mình sao?" "Đúng, Lâm Lang không chút nghĩ ngợi trả lời, bỏ tay nàng ra cố gắng không để nước mắt chảy ra, "Do dự vài ngày cuối cùng hôm nay cũng nói ra, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi còn có thể tiếp tục sao? Ngươi không chỉ giết ông nội còn hại chết ông ngoại của ta. Ngươi bảo ta mỗi ngày làm cách nào đối mặt ngươi?" Thành Vũ cuống quýt đến nỗi nói năng lộn xộn, đi lên từng bước nói: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ông nội và ông ngoại là tội, là tội không thể tha." Nàng vốn định nói trừng phạt đúng tội, thế nhưng sợ bốn chữ này càng chọc giận Lâm Lang, đành phải sửa lời: "Hoàng thượng hạ thánh chỉ, nếu ta không làm theo là khi quân, ngay cả thượng thư phủ cũng bị họa, nàng muốn ta phải sao bây giờ?" Lâm Lang không khỏi cười lạnh, lắc lắc đầu gằn từng tiếng nói: "Ngươi còn muốn gạt ta sao?" Trác Thanh Vũ, ngươi thực coi thường ta như bao nữ tử khác, không ra khỏi nhà thì chẳng quan tâm tới chính sự sao? Ông ngoại ta nắm giữ triều chính nhiều năm như vậy, hoàng thượng có mấy cân mấy lượng cháu gái thừa tướng như ta lại không biết sao? Ngươi trong tay nắm binh quyền, thái sư là ân sư ngươi, thừa tướng là ông ngoại bên vợ, ngay cả Cẩm y vệ hoàng thành cũng nghe lệnh của ông nội, cầu hoàng đế kia không có thực quyền nơi tay, hắn làm sao gây họa cho phủ thượng thư? Ngươi rõ ràng là muốn mượn cơ hội diệt trừ hai thế lực của Thái sư và ngoại công ta, mượn cơ hội thống lãnh triều chính. Ngươi tâm cơ quá sâu, vì danh lợi ngay cả ân sư cùng nhạc phụ đều hạ thủ được, ngủ bên cạnh ngươi tựa như làm bạn với lang sói đi vào giấc ngủ, ngươi bảo ta phải làm thế nào? Thành Vũ nói không nên lời, chỉ có thể lắc lắc đầu, giọt lệ bất trung bất giác rơi xuống ướt cả mảng áo, thật vất vả mới thốt lên câu, không phải, không phải như nàng nghĩ đâu, đầu óc suy nghĩ hỗn độn. Lâm Lang phải rời đi làm nàng choáng váng, không thể tự hỏi, muốn nói kỳ thật bản thân ở trước mặt Lâm Lang thực tự ti, sợ hãi, thậm chí thực bất lực, nàng xuất thân nghèo hèn, mà Lâm Lang lại là tiểu thư khuê các. Nàng từng giống nô lệ bị bán đi, mà Lâm Lang lại muốn mưa được mưa muốn gió được gió, nàng không thể nào quên năm đó chịu khuất nhục bị Lâm Lang tra tấn, cảm giác đối với Lâm Lang sớm theo năm đó truyền dần thành yêu, tiến vào quan trường mang đầy tự ti, thân nữ nhi lại là nhược điểm làm cho cuộc sống hàng ngày khó an ổn, nàng không thể để người ta nắm thóp thành tai họa ngầm, càng không thể cho bất cứ ai có cơ hội lợi dụng, nhưng tất cả chuyện đó nàng cũng không thể nói cũng không biết nói thế nào, chỉ có thể nhìn thật sâu vào Lâm Lang, châm dãi quỳ xuống, cầu nàng, "Lâm Lang, ta ta biết sai rồi, nàng đừng đi mà. Hãy để ta ở bên cạnh nàng." Lâm Lang nhắm mắt, hai hàng lệ lặng lẽ rơi, nàng không dám nhìn Thanh Vũ, nàng lo lắng không kiên trì được lâu sẽ mủi lòng tha thứ, xoay người đỡ bà vai Thủy Tâm khập khiễng lên sơn đạo. Thủy Tâm bất đắc dĩ nhìn Thanh Vũ quỳ trên mặt đất, định mở miệng khuyên Lâm Lang lập tức bị chặn lại, "Nếu muội muốn khuyên ta thì đừng nói nữa." Nàng đỡ Thùy Tâm chậm rãi đi tới qua vùng nham thạch lớn, bước trên đường toàn đá vụn, cách xe ngựa càng lúc càng xa, chợt nghe sau lưng truyền đến thanh âm Thanh Vũ gọi thật to: "Lâm Lang!" Nàng nhắm mắt cắn răng làm như không nghe thấy mà tiếp tục bước đi. Thành Vũ ngơ ngác nhìn Lâm Lang, không thể tin những lời này lại xuất phát từ người rất yêu thương, vì nữ nhân này nàng Cam Tâm hóa thành yêu quái, vì nữ nhân này nàng Cam Tâm dùng mệnh đấu yêu ma, vì nữ nhân này nàng Cam Tâm đeo trên lưng tội khi sư diệt thân, không thể tưởng được kết quả lại là đoạn tuyệt tâm đau như bầm thây vạn đoạn, tâm can như nứt toạc đau đớn đến quên cả rơi lệ, trợn mắt nhìn thân ảnh người kia xa xôi, ẩn dần sau núi, trong giây lát nàng chợt bừng tỉnh vội chạy đuổi theo Lâm Lang đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến tiếng quát chói tai, đứng lại. Kẻ nào dám xâm phạm nơi tiên gia tu hành? Dưới núi bỗng xuất hiện một nữ tử hoàng y cầm trong tay thanh kiếm hung tợn nhìn nàng, ngay sau đó lại xuất hiện một nam một nữ, ba kẻ mặc hoàng y nhìn như người tu hành ngăn nàng lại, nguyên lai Lâm Lang đã đốt khách hoàng phù, đệ tử Thanh Phong Nhai nghe thấy mà đến tiếp đón Lâm Lang và Thủy Tâm, còn nàng thì bị chặn lại là kẻ xâm phạm nơi cấm địa. Thành Vũ nhìn Lâm Lang đứng trên cao cắn môi hướng ba gã đệ tử Thanh Phong nhai nói ta là phu quân của Lục Y nữ tử đằng kia, không phải người ngoài. Lâm Lang nghe vập lập tức quay đầu nói với ba sư đệ muội ta không biết nàng, các người đừng để bị lừa, nàng kiên quyết sắt thủy tâm tiếp tục đi. Thành Vũ muốn đuổi theo nàng lại bị Hoàng Y nữ tử nâng tay ngăn lại, mặt không chút thay đổi nói, Thanh Phong nhai xưa nay không chào đón nam tử không quan hệ bổn môn tới viếng, công tử thỉnh trở về đi. Tuy rằng nữ tử này ngạo mạn vô lễ nhưng ba người này đều là tiên gia tu hành, Thành Vũ không dám lỗ mãng, đành phải nén giận trơ mắt nhìn Lâm Lang và Thụy Tâm bị hai gã đệ tử xắt đi chớp mắt biến mất trong lòng đau đớn tích tụ càng sâu cơ hồ muốn thổ huyết. Nếu không cho nam tử đi vào, nếu là nữ tử cũng có thể lên núi đi. Thành Vũ mệnh xa phu quay lại kinh thành, sau đó đổi quần áo lộ ra chân thật dung mạo cẩn thận theo sơn đạo tiến thanh phong nhai. Đi gần nửa canh giờ cũng không tìm thấy đường lên núi, đang do dự bỗng trên sơn đạo xuất hiện hai nữ đệ tử, hai người nói nói cười cười đi tới, Thanh Vũ vội vàng cúi chào hai nữ đệ tử hỏi, ta là nha hoàn của Thanh Phong Nhai đệ tử Tào Lâm Lăng, mấy ngày trước đại nhân ta khiến phu nhân tức giận, nay phái ta đến chịu nhận lỗi với phu nhân, xin hỏi hai vị muội muội phu nhân nhà ta hiện ở nơi nào? Ngoạc Khép Nghe lời này, hai nữ đệ tử liếc nhìn nhau bỗng, rụt rẹt rút trường kiếm sau lưng ra, hai mũi kiếm cùng nhau bổ xuống đầu Thanh Vũ, Thanh Vũ lập bắt kinh hãi, xoay người tránh né công kích, hai nữ đệ tử lạnh lùng nói, tên yêu quái này, cũng may Lâm Lang tỷ tỷ đã sớm phân phó sợ ngươi trà trộn vào Thanh Phong nhai. Vừa dứt lời hai mũi kiếm lại cùng đâm tới nàng, kiếm pháp thiên gia so với thường nhân bất đồng, tuy chỉ là hai kẻ hậu bối cũng khiến Thanh Vũ rối loạn, kiếm pháp bao vây trốn không thoát, rơi vào đường cùng đành hóa thành yêu tinh mọc ra hai cánh màu đỏ sau lưng nháy mắt biến mất cảnh này khiến hai nữ đệ tử cả kinh trợn mắt há mồm, nửa ngày hồi thần sau lúc lâu hoang mang hồi thanh phong nhai báo cáo lại tình hình cho trưởng môn sư tỷ Lăng Phi Dương nên độc trở lại kinh thành, ngồi một mình cô quạnh trong phòng, cảm thấy toàn bộ thế giới đều thay đổi, màu sắc ảm đạm, muốn khóc lại không khóc được, muốn kêu gào cũng chẳng ra tiếng, tựa như cái xác không hồn, cái gì cũng mờ mịt vô vị. Đột nhiên, một ý niệm tràn đầy đầu óc, thật khó hiểu, lấy ra bình rượu đến hoa viên, Thành Vũ không biết bao lâu đã quên thói quen ra hoa viên uống rượu giải sầu, từ lúc cùng Lâm Lang thành hôn đến đây thì rất ít lần chạm qua rượu, hôm nay nặng lòng mà quay về trốn cũ, thói quen ngày cũ vẫn rất tốt. Tùng ục uống rượu cay vào bụng, cảnh vật trở nên mơ hồ chẳng thấy bóng dáng người xưa ở sương phòng, nước mắt không nhẫn được mà rơi xuống. Lâm Lang, ta biết sai rồi, nàng mau trở về đi, từng giọt từng giọt nước mắt nối nhau rơi tuôn, dùng tay áo lau đi, vô tình ướt cả vạt áo. Bộp, trên bàn đá nện xuống một vò rượu, giọng Ngũ Nguyệt vang lên, muốn khóc thì khóc thành tiếng, có phải tốt hơn không? Người chỉ rơi lệ, bao nhiêu oán khí đều để trong lòng sẽ nghẹn mà sinh bệnh. Thành Vũ nghe lại cười cười, ngửa đầu uống ngụm rượu, buông bình khẽ thở dài, líu giọng nói: "Làm nam nhân lâu quá rồi, ngay cả khóc ta khóc cũng không được, nàng mơ mơ màng màng, nào biết đã nói sai." Ngũ Nguyệt nghe không khỏi sững sốt, nhất thời không hiểu được nàng muốn nói gì, hay là chắc đại nhân uống nhiều rượu mà say. Hai người lại như trước đây, ngồi trong thạch đình, ngắm trăng sáng tựu ẩm rượu, thẳng đến uống hết ba bầu rượu nữ nhi hồng, Thành Vũ ghé vào bàn nặng đè ngủ, Ngũ Nguyệt đành phải đỡ nàng đứng lên, lảo đảo đưa nàng về phòng. Trầm nén, giặt khăn, Ngũ Nguyệt xoay người cười dài cho Thanh Vũ, bên tai nghe đều đều tiếng thở, nhìn trên mặt Thanh Vũ vẫn còn đeo mặt nạ, Ngũ Nguyệt bỗng nảy ra ý định, miệng thì thào tự nói, đeo cái này làm sao ngủ thoải mái? Lúc này Ngũ Nguyệt cũng đã mơ hồ, rượu thắng nhân lực, hắn không chút suy nghĩ mà gỡ mặt nạ trên mặt Thanh Vũ ra, ánh mắt không tự chủ được mà đảo qua thấy diện mạo Thanh Vũ khiến Ngũ Nguyệt không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác say cũng bớt hơn nửa, tỉ mỉ quan sát nàng lúc lâu, Ngũ Nguyệt sốt cuộc đã hiểu, người này ẻo lả, nói chuyện thưa tha chắc đại nhân thật ra là nữ tử, khó trách khó trách nàng không chịu lộ mặt, khó trách mình lại có tình ý không rõ với nàng. Ngũ Nguyên nhất thời vui sướng, nếu nàng là nữ tử chẳng phải mình cùng nàng có thể danh chính ngôn thuận. Đột nhiên, tay thấy nặng Thanh Vũ nghiêng người ôm cánh tay hắn vào ngực, thì thào nói, "Lâm Lang." "Lâm Lang, nàng mau trở lại đi, đầu ta đau quá, ta biết sai rồi." Đừng đi mà, đừng rời khỏi ta." Tiếng nói này nháy mắt đánh vỡ ảo tưởng không còn chút nào trong đầu Ngũ Nguyệt, hắn đứng trước giường trầm ngâm nhìn Thanh Vũ hồi lâu, suy nghĩ trống rỗng, thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng rút tay trong lòng nàng ra kéo chăn đắp cho nàng, xoay người lặng lẽ rời khỏi phòng. Chương 93, Giám Tâm 7 ngày sau, một đám người phi ngựa cùng 3 xe ngựa tới Thanh Phong Nhai, Lộc Cô Cốt rất kinh động đệ tử Thanh Phong Nhai, nhóm người này mặc quan phục, vành nón gắn lông chim khổng tước, cầm đầu là một chiếc xe ngựa có bức rèm che thiêu Loan Phượng, các đệ tử tu hành mặc dù ít quan tâm thế sự, nhưng vừa thấy cảnh phô trương thế này đều đoán được người này nhất định không tầm thường, lập tức truyền tin tức nhân mã triệu đỉnh đến sư tỷ Lăng Phi Xương. Sau khi nghe môn hạ đệ tử thông truyền, Lăng Phi xương đoán ra việc này nhất định có liên quan đến Lâm Lang, vì thế bảo người truyền tin tới Lâm Lang để nàng an bài xử trí, vấn đề khác đều không hỏi đến. Nhóm người ở dưới núi đợi 4 ngày 4 đêm, trên Thanh Phong nhai lại chẳng thấy một bóng người, Thanh Vũ dẫn theo hơn trăm người, dùng 3 xe ngựa kéo lễ vật tới đây, chỉ hy vọng Lâm Lang có thể hồi tâm chuyển ý, cũng không ngờ ngay cả liếc nhìn nàng cũng không có ai buồn xem, giống như tránh xa ôn dịch đóng cửa không gặp. Thanh Vũ biết Lâm Lang có ý tránh né mình, trong lòng càng thêm yêu thương, thấy Lâm Lang không muốn gặp mình, nàng run run đầu gối quỳ xuống, binh sĩ phía sau thấy nàng như thế cũng liền quỳ xuống, hơn trăm người đều quỳ rạp, trên sơn đạo đều đầy đá nhỏ, đầu gối quỳ xuống đau đớn, hơn nửa thời tiết lại oi bức, mọi người như chịu cực hình một ngày một đêm, thế nhưng Thanh Phong Nhai không có tí động tĩnh, binh sĩ dần không chống đỡ nổi, một người lại tiếp một người ngã xuống bất tỉnh, lại 3 ngày nữa chỉ còn Thanh Vũ và mười mấy người vẫn quỳ trên mặt đất. Thành Vũ sắp duy trì không nổi nữa, đã liên tục 7 ngày, thân mình bằng sắt cũng không chịu nổi nữa là người, nàng lảo đảo thiếu chút nữa ngã xuống đất, nhưng thế nào cũng đỡ hơn đau lòng, cho dù nàng làm thế nào thì Lâm Lang vẫn không chịu gặp nàng, vài năm tình cảm vợ chồng, bỗng trở thành người dưng, dù cho mình có tội không thể tha thứ ít nhất ít nhất nên đi ra gặp mình, vì sao nàng có thể tuyệt tình đến thế? rốt cuộc đỉnh núi có động tĩnh, một nam tử lưng đeo trường kiếm xuất hiện đứng trên tảng đá, hai tay ôm ngực chân phải đá đá tảng đá, cao giọng hướng Thanh Vũ nói: "Ngươi nọ dưới kia, ngươi là Trác Thanh Vũ?" Thanh Vũ nghe vậy liền tỉnh táo, vội đáp: "Đúng vậy, hạ quan đúng là Trác Thanh Vũ, xin hỏi Lâm Lang nhờ huynh đại truyền lời nhắn gì cho ta?" Hoàng Y nam tử cau mày nói: "Lâm Lang sư tỷ bảo ta nói với ngươi, mau dẫn lũ chó săn này chạy về đi, từ nay về sau ngươi cũng không cần đến tìm tỷ tì ấy nữa." Thành Vũ nghe lời này mà tâm đều rớm máu, thật vất vả mới nghẹn ra một câu, "Nàng, nàng quả thực nói vậy sao?" Hoàng Y Nam Tử không kiên nhẫn lưu lại một câu, "Không tin thì ngươi cứ tiếp tục quỷ đi." Xoay người biến mất, Thành Vũ nhịn không được cúi người, hai tay chống đất từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống, đè nén không khóc thành tiếng, cơ thể khẽ run run. Những binh sĩ đi theo hai mặt nhìn nhau, vài kẻ lớn gan cũng chẳng thể nhịn nổi nữa, đều rút kiếm ra nổi giận nói, "Nữ tử này là cái thá gì?" Dám vô lý với đương triều thái sư thế à? Trúng tướng sĩ nghe lệnh đây. Lật Tung Thanh Phong nhai này lên cho ta. Binh sĩ bị mấy ngày khổ sớm giận bùng nổ, một hô toàn ứng, trên người lại không mang binh khí liền nhặt đá lớn đồng loạt ném lên núi, ai ngờ còn chưa tiến vào vài bước lại bị một lực vô hình đẩy ngược ra, cả đống đá đập vào đầu choáng váng hoa cả mắt, đâm sứt sát vào trán, nguyên lai Thanh Phong nhai sớm bày bố trận pháp, không người nào có sát khí tiến vào thế tục phàm nhân làm sao có năng lực đối nghịch với tiên gia? Minh Sí không thể làm được gì đành phẫn nộ lui về. Ngũ Nguyệt đứng một bên nhìn hồi lâu bước tới bên cạnh Thanh Vũ, vươn tay ra nắm lấy cổ tay nàng kéo lên nhưng cánh tay lại thật nặng dọa người, Ngũ Nguyệt biết Thanh Vũ vẫn chưa chịu từ bỏ, không định rời đi, trong lòng lửa giận bốc lên mắng nàng, người đã điên rồi hay đầu óc choáng váng. Nữ nhân kia không đáng để người vì nàng như vậy, người xem bộ dạng mình lúc này đi, người quỳ đến đứng dậy không nổi, thế nhưng nàng cũng chưa từng nhìn người lấy một lần ngươi có còn tự tôn nữa không? Thành Vũ nhắm mắt lại mặc hắn mắng, không một câu phản bác, vẫn bất động. Ngũ Nguyệt không khỏi nóng nảy, nói ra tràn đầy vẻ châm chọc, nghe nói trước kia người ở nhà nàng làm hạ nhân, đã quen hầu hạ nàng, trước mặt nàng người so với cậu cũng không bằng, trước kia ta còn không tin, hiện tại ta không thể không tin. Lời vừa ra, thân mình Thanh Vũ Lung lay một chút, Ngũ Nguyệt cảm giác cánh tay không còn nặng như trước, lập tức kéo nàng đứng lên, xoay người phủi bụi đất dính trên đầu gối nàng, Thanh Vũ vẫn ngơ ngác nhìn về phía trước giống như người mất hồn, Ngũ Nguyệt không để ý ánh mắt kinh ngạc bốn phía, ôm ngang người nàng đưa vào trong xe. Đại đội nhân mã rất nhanh chuẩn bị đầy đủ hết quay đầu ngựa khởi hành hồi kinh, dưới chân Thanh Phong nhai yên tĩnh trở lại. Thủy Tâm ôm Linh Nhi đẩy cửa giẫm tâm đại điện, Lâm Lang đang ở trước bàn thờ tổ sư bà bà tĩnh tâm tụng kinh, Thủy Tâm đến bên cạnh quỳ đến bồ đoàn vái tam bái nhẹ giọng nói: "Trác Tỷ tỷ đã đi rồi." Lâm Lang chỉ ừ một tiếng, vẫn lật xem cuốn kinh tựa như nhắc tới một người xa lạ. Thủy Tâm trầm ngưng lúc lâu sau lại hỏi một câu: "Tỷ thật sự nhẫn tâm để tỷ ấy rời đi như vậy sao?" Lâm Lang cũng không trả lời ta đã quyết định tâm tu hành, những chuyện khác đều không can hệ đến ta. Thụy Tâm nhìn nàng hồi lâu, ngay cả Linh Nhi cũng không khiến nàng quan tâm xem ra nàng đã hạ quyết tâm, lắc đầu không thể làm gì đành ôm Linh Nhi ly khai dưỡng tâm điện. Cửa lại kịch đóng lại, Lâm Lang thở một hơi, nước mắt cô nén bấy lâu chợt trào ra, nàng vội lấy tay lau, cố gắng tĩnh tâm, tiếp tục đọc kinh. Thụy Tâm ôm Linh Nhi bước trên đường nhỏ đá vụn, tuy rằng sự tình giữa hai vị thi thi mình chẳng thể nào tác động nhưng nàng lại tâm phiền ý loạn, kỳ thật dưới đáy lòng nàng vẫn có chút ghen tị Lâm Lang. Gen tị nàng cung trác Tì Tì có thể quang minh chánh đại trước mặt mọi người mang danh nghĩa vợ chồng, gen tị nàng quyền cao chức trọng áo cơm không lo, thế mà hết thảy đều thay đổi, chắc Tì Tì lại là thủ phạm hại chết thiếu tướng và công công, trong mắt thiên hạ là đôi trai tài gái sắc chớp mắt trở thành kẻ thù không đội trời chung, có lẽ đều là mệnh vô luận hai người yêu sâu đậm thế nào, nếu chạm vào thâm cừu tình thân cha mẹ đều biến thành hư vô, giống như, giống như mình cùng Hạo Nguyệt. Nhớ tới Hạo Nguyệt trong đầu giống như sét đánh, vì sao lại nhớ tới nàng? Vì sao luôn nhớ tới nàng, nữ yêu hồ kia rầm đãng đáng đáng bị đày xuống 18 tầng địa ngục cũng không chết đủ thế nào lại đánh đồng cùng Trác Ti tỷ. Thủy Tâm suy nghĩ thật rối loạn, muốn đuổi hình ảnh Hạo Nguyệt trong đầu ra, nhưng lại không thể khống chế được bóng dáng nàng, thật sự phiền lòng đến mức muốn hét lên, tức giận làm người ta muốn loạn đánh. Thủy Tâm chịu không nổi mà chạy chậm trên đường, loạn chạy vô định chỉ có như vậy mới khiến nàng bình tĩnh một chút, trước đây bị khi dễ hoặc chịu ủy khuất nàng đều sẽ như thế, chạy không biết bao lâu. Cho đến khi thở hồng hộc cả người ra mồ hôi nóng, tâm tình rốt cuộc hòa hoãn, nhìn đứa nhỏ trong lòng, đầu tiên là cười khan khách, sau đó mút ngón tay mở đôi mắt to vô tội nhìn mình, lòng lại đau đớn, lúc trước vừa sinh ra nó còn hận muốn ném nó chết, nhưng hôm nay mới phát hiện nguyên lai like nó trân quý còn hơn mạng của mình, nếu Linh Nhi xảy ra chuyện gì, bản thân cũng không thể sống thêm nữa, cái gì là lợi dụng, cái gì là trả thù, hết thảy đều để lại phía sau. Thủy Tâm ôm má đứa nhỏ, ôm lấy nó tiếp tục đi về phía trước, nó lại không biết nói, bất tri bất giác nàng đã rời xa Thanh Phong Nhai Tiền Điện, đi tới cấm địa sau núi. Một đường đi tới không mục đích phía trước không còn đường, chỉ có tảng đá lớn bóng loáng đứng vững trên vách núi, Thủy Tâm ngắm phong cảnh vây quanh tảng đá lớn một vòng, bên phải tảng đá khắc ba chữ nhỏ, dám sinh kính. Thủy Tâm không khỏi kinh ngạc, rõ ràng đây là tảng đá đâu phải là gương. Cảm giác kỳ quái mà đi quanh tảng đá một vòng, Vẫn không thấy gì, cho nên nghĩ rằng mặt đá bóng loáng giống gương mà thôi, bĩu môi đang muốn xoay người rời đi, Linh Nhi trong lòng không an phận, tiểu gia hỏa mặc kệ thấy gì cũng luôn thích loạn nắm loạn chụp loạn đánh tay nhỏ xíu vỗ lên tảng đá ba cái bỗng mặt đá bóng loáng hiện ra cảnh tượng khiến Thụy Tâm sợ hãi ôm Linh Nhi lui về sau vài bước. Giữa mặt đá hiện ra mảnh xanh biếc cây tùng, một tiểu hỏa hồ ly ở trong bụi cỏ chạy đùa giỡn, Thụy Tâm nhìn một lúc lâu sau, hồ ly, lại là hồ ly, vì sao giữa mặt đá lại hiện ra hình ảnh hồ ly? Thủy Tâm buồn bực nhìn cho đến khi xuất hiện một tiên quả tỏa ra ánh sáng, tiểu hồ ly truy đuổi trèo đèo lội suối, cưỡi mây dừng lại trên hài đảo tiên sơn dị lâm, ánh mắt tràn đầy tiên cảnh, ánh sáng kỳ dị sáng quắc, người xem hoa cả mắt tim đập không ngừng ánh mắt thủy tâm dần dần tập trung, chỗ này trên đảo nhỏ, cảnh tượng này, giống như đã từng quen biết, hình như là cảnh cũ nàng cảm giác thật thân thiết, trí nhớ như có như không chảy vào đầu, thủy tâm như si như trí nhìn, đột nhiên cảnh tượng giữa mặt đá dần biến mất không thấy, nàng không khỏi nóng nảy, vội vàng lấy tay vỗ trên mặt đá vài cái, trong nháy mắt, giữa mặt đá hiện ra cảnh thiên đảo, chẳng qua, hiện ra hình ảnh nữ tử thủy tâm liếc nhìn nàng, vừa nhìn lại như sét đánh bên tai, nàng lập tức chấn động đứng lạc yên. Nữ tử mặc vải tố y, cổ chân đeo hai chuỗi châu ngọc chuông, trên trán ẩn hiện ngân ấn. Nàng bước qua giữa hồ bạc, đi tới tòa thành động, chỗ sâu trong động có tảng đá chứa thanh thiết kiếm, bạch quang vây quanh thân kiếm nhũ động, hào quang lúc tỏ lúc mờ, nhìn rất yêu oát. Nữ tử đi vào lấy bên hông ra bình ngọc, trong bình chảy ra hạt châu trong suốt rừng trên thân thanh kiếm, bạch quang rốt cuộc sáng lên một ít, nữ tử quỳ gối bên tảng đá cạnh bạch quang nói: "Hồn kiếm ơi, hồn kiếm, người và ta làm bạn mấy ngàn năm, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi tiêu vong, ta nghe được trên đời này có Thất Tuyệt Thiên Thư, tất cả mọi sự nghi vấn trong tam giới đều giải trong đó, hiện ta đã biết thiên thư ở đâu, qua không lâu ta sẽ tìm ra phương pháp chữa khỏi, ngươi an tâm kiên trì trụ một thời gian chờ tin tức tốt của ta nhé." Cảnh tượng lại dần biến mất, Thụy Tâm lại vỗ ba cái, hình ảnh truyền tới đất hiên viên, phần ở giữa cô Vân thôn, tố y nữ tử gõ cửa phòng Hỏa Hộ tộc trưởng Cơ Hồng Ngọc kia một hỏi một đáp kia nhếch nhăn mày cười kia giơ tay nhấc chân giống như chìa khóa vô hình mở ra tất cả trí nhớ bị che kín được cất giấu nơi sâu nhất. Thụy Tâm không tự chủ lui về phía sau, nghĩ tới, nàng đều đã nghĩ tới, khóe miệng cong lên hình cung nhẹ nhàng nở nụ cười, nước mắt lại tự động chảy xuống, khó trách hồ yêu kia tìm tới cửa, khó trách tiểu hỏa hồ trở thành con mình, khó trách phụ thân bỏ lại mình mang đệ đệ đi tha hương, khó trách mình luôn gặp rủi do cho tới hôm nay mới sáng tỏ, nguyên lai hết thảy đều do thiên ý, Bồng Lai tiên tử ơi, Bồng Lai tiên tử, người có hôm nay tất cả đều do ngươi seo gió gặt bão. Thủy Tâm lau đi nước mắt, ngửa đầu thật sâu hít một hơi, mặt tựa vào mặt Linh Nhi, tự nhủ với lòng nhẹ giọng nói, bé ngoan, con yên tâm. Mẹ Vĩnh Viễn không buồn bảo con đâu, qua ít thời gian nữa chúng ta sẽ đi tìm một người mẹ nữa của con." Xoay người không quay đầu lại Ly Khai dám xinh kính. Chương 94, Xả Vương vô kỳ Thời tiết tuy dần vào hạ nhưng đêm xuống ở Thanh Phong Nhai vẫn thổi từng đợt gió lạnh, ngoài phòng tiếng côn trùng tiếng ếch kêu, trong phòng yên tĩnh, trên bàn mở ra cuốn kinh đạo vàng, trên tường treo thanh bảo kiếm, bất đắc dĩ Lâm Lang nhớ lại nhiều năm sống ở nơi này, đã ngoa quên hơn 10 năm tu hành khổ cực, chỉ nhớ rõ, lúc nhỏ có sư tỷ Lăng Phi xương bầu bên người, có khổ có mệt cũng có vui sướng, nay sư tỷ sớm thành vợ người ta, bên người không còn hữu tình nhân, tu hành khổ cực khiến người ta có chút thương cảm. IUAL Lâm Lang lật xem sách hoa cả mắt, ngoài cửa sổ gió lạnh thổi đến làm nàng không khỏi rùng mình, nàng khép lại cuốn kinh, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, tối nay trang tựa như bị che bởi cái chụp đèn, mờ mờ hồ hồ, loe loét, nhiệt độ lại lạnh, nàng lo lắng Thụy Tâm mặc quần áo đơn bạc, lấy thêm tấm chăn truyền tới Thụy Tâm không để bảo bối Linh Nhi bị lạnh. Lúc này Thụy Tâm lại ở bên cửa sổ ngơ ngác, để Linh Nhi nằm trên giường tự chơi một mình, Lâm Lang có chút nóng giận, vội ôm lấy Linh Nhi trách Thụy Tâm, sao lại đặt đứa nhỏ một mình trên giường thế này? cũng không chịu quay ngoắt lỡ té xuống đất thì sao?" Vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng Linh Nhi, Thủy Tâm tựa như trong mộng tỉnh lại, quay đầu liếc nhìn Lâm Lang đưa tay tiếp nhận đứa nhỏ, nhìn tràn đầy tâm sự. Lâm Lang nhìn nàng mất hồn mất vía không khỏi lo lắng, cầm tay nàng quan tâm hỏi, "Muội muội có tâm sự gì sao?" "Ở đây không quay à." Thủy Tâm nhẹ lắc đầu, chỉ cúi đầu nhìn đứa nhỏ, như muốn nói lại thôi, mím môi cắn răng, thật lâu sau mới nói một câu. Có người nói ta chưa kết hôn, lại ôm đứa nhỏ của người khác, không phải muốn câu dẫn trượng phu người khác, thì cũng là cũng là gái độc không con." Lâm Lang sững sốt, nàng không biết nên trấn an thế nào, chỉ đành nói ra, "Lời này là ai nói?" Thủy Tâm vừa dỗ Linh Nhi vừa không để ý nói, "Quên đi, trên đời này hàng vạn người, liệu có thể vừa lòng bao nhiêu miệng người." Cũng chỉ vài câu nói, cứ làm như không nghe thấy là xong. Lâm Lang là người nóng nảy, làm sao chịu được chuyện như vậy? Nắm tay Thụy Tâm bảo nàng nói ra tên người kia là ai, hình dạng ra sao, Thụy Tâm chỉ lắc đầu sau nói, nói ra có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ có thể đi tìm hắn liều mạng, chúng ta hiện giờ ở Thanh Phong Nhai không phải ở phủ Thái sư, tỷ và ta đều là thường nhân ở sơn môn này, vạn vạn không thể như trước tùy ý tức giận. Lâm Lang nghe lời này có chút mất mát cúi đầu nhẹ giọng nói, muội trách ta giận lấy trách thì tỷ muội, hại muội cùng Linh Nhi chịu ủy khuất ở sơn môn sao? Thủy Tâm vội lắc đầu, nắm tay nàng nói ta không có ý này, ta chỉ là ta chỉ là nàng không biết nên nói với Lâm Lang thế nào, nàng đã nhớ lại nhiều sự tình ở kiếp trước, nàng và Linh Nhi sớm sẽ không còn bên cạnh Lâm Lang, sau này chỉ còn mình Lâm Lang đi đường của mình, nhìn mặt Lâm Lang thiểu thụy, Thủy Tâm nhịn không được mà rơi lệ, một tay ôm Linh Nhi, một tay kéo nàng vào lòng, nhẹ giọng nhấn mạnh từng từ nói, Lâm Lang Tỷ phải nhớ kỹ, sau này vô luận phát sinh chuyện gì, vô luận chuyện gì thì đều phải kiên cường đứng lên, không được giống trước kia kiêu ngạo là quan phu nhân hoành hành vô lý, thế gian có rất nhiều sự không đơn giản như ở kinh thành, cho dù có suy sụp đau khổ tỷ cũng không thể thất vọng. Lâm Lang ngẩng đầu nhìn mặt nàng, không rõ Thụy Tâm vì sao bỗng nói với mình những lời này, giống như si ngôn sắp chia tay. Thụy Tâm biết nàng nghe sẽ khó hiểu, miễn cưỡng gợn lên chút cười. Lấy tay vuốt lông mày nàng nhíu chặt quay lại ôm Linh Nhi đã ngủ say đặt lên giường. Gió lạnh theo vách núi cao gào thét đi qua, trên bầu trời chỉ có thể nhìn thấy mấy điểm hành tinh, đám mây đen đặc từng tầng tầng lớp lớp dần dần bao trùm khắp không gian. Ba đệ tử Thanh Phong Nhai đi tuần dọc theo sơn đạo, một đường nói nói cười cười thỉnh thoảng cầm roi trong tay quật vào bụi cỏ ven đường, xa trùng nghe được động tĩnh đều né tránh. Đi tới một tảng đá lớn gần đó, một gã đệ tử lấy trong lòng ra mấy miếng vải dầu dùng nướng thịt heo nháy mắt với hai sư đệ, hai người nhất thời hiểu ý, hi hi ha ha cười ngồi xung quanh tảng đá, một gã lại lấy trong lòng ra một bình rượu, gã còn lại lấy ra mấy gói đồ nhấm, ba người vây quanh tảng đá vui chơi giải trí quên chuyện Tuần Sơn đến chín tầng mây. Mây đen dần che lấp ánh trăng vài phần, bốn phía nhìn thấy nhợt nhạt bóng người, từ núi rừng truyền ra vài tiếng động vật hú, ở đây ban đêm tối đen khiến người ta sợ hãi. Ba người cũng không để ý nhiều như vậy, vẫn lo ăn uống, vài lượt buông chén rượu, mắt dần mờ ảo, không nghĩ ngã xuống đất mà phía sau vật thể lại rất mềm mại, thật sự thoải mái, hai người kia cười nhạo hắn, hắn xê dịch thân mình thì vật thể mềm mại lại đổi tư thế làm hắn càng cảm thấy thoải mái, uống xong rượu nói, xem này, thấy gì không? Cái này gọi là quý nhân có quy tứ, ta thật tốt, nói chưa hết câu, phát hiện một thân thể xinh đẹp chậm rãi nhích tới gần, bên tai nhẹ nhàng bị thổi khí, làm cả người khó chịu khô nóng, hắn nhu nhu ánh mắt thấy bên người một khuôn mặt yêu dị xinh đẹp, tiếng nói dụ hoặc vang lên bên tai, theo giúp ta nào? Một câu này khiến ba người đang ngà ngà say tỉnh lại một nửa tuy bọn họ uống rượu nhưng có vài phần đảo hạnh trong người, lướt mắt liền nhìn ra có yêu quái quây phá, hoang mang dối loạn định rút kiếm, chợt nghe yêu dị khôn mặt phát ra chuỗi cười to, ha ha ha ha ha ha ha. Xoạt yêu dị khôn mặt trước mắt biến mất gương mặt nam tử mày rậm răng ngẩm máu tươi xuất hiện trước mặt ba người, bọn họ sợ tới mức kiếm cũng lấy không xong. Lèn canh, một tiếng rơi trên mặt đất. Hai người còn lại run run, giơ kiếm chém tới đầu nam tử, bỗng nhiên thân mình căng thẳng, Lục Phủ Ngũ Tạng tựa như chạy ngược lên yết hầu, một thân rắn tối đen cuốn chặt ba người, ép chặt đến mức ba người đều nứt da thịt, dần dần mất đi ý thức, hai đầu rắn từng ngụm chậm rãi nuốt hai người vào bụng, còn lại một gã bị đầu nam thử nuốt xuống, trên đỉnh thanh phong nhai bị mây mù yêu quái xoay quanh, yêu mị bốn phía. Trưởng môn sư Tỳ Lăng Phi Sương đang ở đại điện ngồi xếp bằng tu hành, chợt nghe thanh âm sư Tôn bên tai vang lên, "Sương Nhi, lập tức dẫn người bày trận, gọi thêm thứ điện thập nhị công phòng cùng ra tối nay có yêu quái nhập sơn." Lăng Phi Sương mở mắt ngẩng đầu đáp, "Vâng." Sư Tôn tiếp tục phân phó, Sau khi bảy trận pháp các người tránh không cần ra ngoài, Yêu Đạo Cao Thâm để vi sư ứng phó, mặt khác phái bốn ngữ kiếm đệ tử từ sau núi xuất phát, lập tức đến Tu Di Phong, Phổ Đa Thạch Lĩnh, Ngọc Tùng Sơn và Tử Quang Tiên các thông tri các trưởng môn môn phái tình bọn họ trợ giúp nhanh đi. Đừng trì hoãn, Lăng Phi Sương nghe vậy không dám chậm trễ, lập tức gọi tới Trượng Phu Đỗ Hiểu Phong phân công nhau làm việc theo lời sư tôn phân phó sắp xếp thỏa đáng. Sả Vương vô kỵ chậm chạp uốn lượn đi cách tiền điện 300 dặm chỉ thấy trước mặt hiện ra đạo hoàng quang lấp lánh. Hắn chậm rãi đứng thẳng gần 6 trượng thân cao như cột đá lớn, hai cái đầu hé miệng, bốn cái răng nanh dính màu đen nọc độc đang định hướng tới chứng ngại vật cắn, bỗng trên đầu bay tới binh khí, nhanh chóng lắc đầu, hơn 10 phi đao lóe qua, trong nháy mắt quay đầu nhìn lại, đầu nữ tử phun ra làn sương đen, phi đao lẫn vào khói độc, thần quang liền biến mất hóa thành đao sắt loang lổ bình thường rơi trên mặt đất. Mai bộ thuyết lắp bắp kinh hãi, lập tức cơ thể đứng lại, chỉ vào yêu xà nói: "Ngươi là yêu quái phương nào? Vì sao lại xâm phạm Thanh Phong nhai? Năm đó bà ta ở Tu Di Phong đánh một trận với ma binh nhiễm độc bệnh trị chưa dứt luôn ở cấm địa sau núi Tu dưỡng điều thức, cho nên giao sự vụ trưởng môn cho Lăng Phi Sương, hôm nay nhận thấy yêu quái không phải là tầm thường, vì thế mới mang thương bệnh trong người ra nghênh chiến." Đầu nữ tử xù xì cười: "Ở cái núi hoang này có gì tốt đẹp? Làm gì đáng để ta đến?" Nhìn ngón tay màu đỏ tươi không chút để ý hỏi, ở núi hoang này có phải đang chứa một nữ nhân gọi là Trầm Thủy Tâm không? Ngươi mau mang nàng giao ra đây, đừng lãng phí thời gian mà hại hòa khí hai bên. Mai một thiết không biết là ai, yêu quái này lại đầy miệng khinh thường chà thêm liếc mắt tới bà ta, sớm kích bà ta bùng cơn lửa giận, nhưng cũng biết bản thân không phải là đối thủ của yêu quái này chỉ đành kéo dài thời gian chờ người các môn phái tới tính sau, vì thế nói, ở sơn môn ta chưa từng nghe nói tới nữ tử này, chắc ngươi nhớ lầm nơi rồi, mời ngươi trở về đi. Đầu nữ tử phát ra chuỗi cười a ha ha, đầu nam tử sắc mặt càng thêm âm trầm, bỗng nhiên thân mình chuyển động nhanh như sét đánh, Mai Mộ Tuyết muốn tránh né nhưng vết thương cũ chưa lành, thân mình sớm chậm nửa nhịp bị thân rắn cuốn chặt còn có nửa hơi thở. Đầu nam tử chậm rãi tới gần Mai Mộ Tuyết, hung tợn trầm thấp hỏi, nữ nhân kia rốt cuộc ở nơi nào? Mau đem nàng giao ra đây, ta còn muốn hỏi nàng kẻ còn lại ở đâu. Đầu nữ tử tử lại nói tiếp: "Ngươi nên mau giao người ra đi, đừng chọc đến cái tính xấu của gã kia, hắn mà điên lên thì chỗ núi hoang này sụp đổ hết bây giờ." Mai Mộ Thuyết bị cuốn chặt sắp mất, nhưng vẫn cắn chặt răng không nói, thân rắn càng lúc càng quấn chặt, tiếng xương Mai Mộ Thuyết răng rắc rung động, đột nhiên trên không hạ xuống tia sét, ánh sáng tỏa ra vách núi tối đen rọi. Một tiếng xả xuống giữa lưng rắn, xả vương đau quá buông Mai Mộ Thuyết, bốn phía tràn ngập mùi thôi. Mai một thiết hít thông khí, vội phi thân nhảy lên không trung, thấy Tô Di Phong tiên sư tấn hồng, Phổ Đa Thạch lĩnh hành nguyên đại sư, Ngọc Tùng Sơn rượu thủ chân nhân, cha con Tử Quang tiên các hồ vô sở và hồ anh đều tới đúng lúc, sau đó nhóm cao thủ trên không bày ra bảo vật yêu khí yêu quái tỏa ra bốn phía, trước mắt phải hành động ngay, vì thế không cần biết tính danh, cũng không biết rõ mục đích kiêu quái đến đây, xem xét cơ hội cùng nhau xuất bản sự. Sơn Cốc tối đen yên tĩnh trong nháy mắt xuất hiện tia sấm sét, ánh sáng rạng rỡ tiếng đao kiếm xé gió vang lên, hành nguyên đại sư tạo ra kim quang tán che khói độc xả vương, Liễu Diệp Phi đao hóa thành ngàn vạn đao quang cắt qua mình rắn đầy thương tích, Hồ Anh chỉ có 15 tuổi trên cổ tay mang theo hai vòng kim cương, mở ra ánh sáng mờ mờ trên không, đánh vào hai cái đầu xả vương choáng váng, trên lưng bị sét đánh chóc hơn 10 miếng vậy, đau đến lăn lộn trên đất nổi trận lôi đình. Từ lúc tu thành hình người tới nay, Xà Vương Vô Kỵ chưa bao giờ nếm qua đau khổ như thế, yêu hoàng cái gì, mệnh lệnh cái gì đều quang ra sau đầu, thân thể lăn qua một vòng, thân hình nháy mắt to lớn hơn gấp mấy chục lần, Thanh Phong Nhai là một nham thạch trụ trên đỉnh núi, thân rắn đột nhiên kéo tảng nham thạch dùng sức cuốn cả tòa Thanh Phong Nhai kêu răng rắc, kẹo kẹt, yêu quái muốn đánh vỡ cả Thanh Phong Nhai, muốn cho ngàn người trên đây ngã chết, sáu cao thủ tiên gia cũng đổ ra mồ hôi lạnh. Giờ này khắc này, xa xa ở Đà Long đảo, Hạo Nguyệt nhìn tình hình chiến đấu trên Thanh Phong Nhai qua ngọn đèn, bên người chỉ còn lại hai nữ tử thanh lâu vì nàng chuẩn bị quần áo, nhìn thấy Sở Vương mất lý trí, muốn ném phá Thanh Phong Nhai, Hạo Nguyệt lo lắng thủy tâm bị thương, nhìn không được mắng cái thùng rỗng này. Ngay cả việc nhỏ ấy cũng làm không xong, lòng nàng nóng như lửa đốt, kêu Ưu thị nhanh đem xe trầm hương tới, dẫn theo vài tôi tớ vội vàng phóng tới Thanh Phong Nhai. Chương 95, thân tình hợp lại thượng Toàn bộ Thanh Phong Nhai rung động, toàn bộ đệ tử cùng Lăng Phi Sương đều tập hợp ở quảng trường tiền điện, nắm chặt kiếm trong tay, ai nấy đều cảm thấy bất an. Thủy Tâm ôm chặt Linh Nhi, cùng Lâm Lang theo đám người tới quảng trường, lúc này sắc trời vào tảng sáng, bốn phía sương đen nặng nề, dưới chân nghiêng ngả. Thủy Tâm tuy là phàm nhân nhưng từ khi khôi phục trí nhớ linh thức cũng dần khôi phục, nàng nhận thấy nồng đậm yêu khí quấn chặt Thanh Phong Nhai, dưới chân truyền đến yêu khí sẩy đặc. Thủy Tâm không tự chủ run rẩy, nàng cảm giác luồng yêu khí cường đại hơn ngày càng tới gần Thanh Phong Nhai, từ dưới đáy lòng khiến nàng sợ hãi loại yêu khí này. Thủy Tâm xoay người đưa Linh Nhi vào lòng Lâm Lang, thấp giọng gần từng tiếng bên tai nàng nói: "Ta giao Linh Nhi lại cho tỷ, nhớ kỹ, bất luận chuyện gì phát sinh, trăm ngàn lần xin tỷ hãy chiếu cố đứa nhỏ như con mình." Lâm Lang thấy sắc mặt nàng tái nhợt còn dặn dò như sắp chia ly, lòng lo sợ bất an, kéo tay áo Thủy Tâm nói: Muội nói lời này là có ý gì? Muội không cần ta và Linh Nhi nữa sao? Giọt nước mắt kìm không được trào ra, Thụy Tâm cắn chặt môi nhìn nàng, một lát sau mới nói: "Ta đổi ý, ta không muốn để Linh Nhi nhận Hạo Nguyệt làm mẹ, nếu tình huống nguy cấp xảy ra thì hãy mang theo Linh Nhi đi thật xa." Hít hơi thật sâu, lấy bên hông ra một túi gấm đặt vào tay Lâm Lang nói tiếp: "Còn túi gấm này, túi gấm này là bí quyết giúp Huyết Phượng Hoàng khôi phục chân thân, vạn bất đắc dĩ giao nó cho Trác Ti Ti." Tuy tâm nhấn mạnh từng từ, năm đó ở cô vân thôn trong linh tháp xem thất tuyệt thiên thư, sau đó bản kỳ thư này biến thành tinh hồn kết hợp với nàng thành nhất thể, nay nàng khôi phục linh thức, có thể biết việc quá khứ lẫn tương lai, tìm được ngũ hành châm phương pháp cũng không phải là việc khó. Có lẽ chỉ có thể dựa vào huyết phượng hoàng mới có khả năng chế trụ hồ ly chín đuôi. Có lẽ lưu lại túi gấm này chính là lưu lại một hy vọng cuối cùng. Lâm Lang ngơ ngẩn nhìn nàng, khó hiểu nàng nói gì, Thủy Tâm cúi đầu nhìn Linh Nhi chốc lát quay đầu đứng dậy, đi ra cổng, vừa ly khai Linh Nhi liền oa, khóc lớn, Lâm Lang dỗ mãi không được hống cũng không xong, trợn mắt nhìn Thủy Tâm không quay đầu lại mà chạy ra khỏi sơn môn. Sả Vương vô kỵ còn đang dùng lực phá nát Thanh Phong Nhai, sáu vị tiên trưởng trên không trung thương lượng dây lát, Hồ Anh nhắm hai vòng kim cương ném thẳng tới Sả Vương, vòng kim cương đánh vào đầu rắn tỏa ra kim quang, thân rắn lại càng quấn chặt không chút buông lỏng, gốc Thanh Phong Nhai dần sinh ra vết nứt. Mai một thuyết nóng này, Vung Liễu Diệp phi đao lên chém loạn, thần đao chỉ thương đến da thịt xả vương không tổn hại đến gân cốt của nó, thiên sư tấn hồng lấy từ ống tay áo ra thanh trúc, đoạn trúc hóa giải biến thành cây trúc nhắm thẳng thân rắn đánh xuống, xả vương đau quá kêu hai tiếng rên rỉ. Hồ vô sở nhân cơ hội lấy hồ lô cái ra mở miệng hồ lô phun ra dòng nước thật lớn, cột nước bắn tới thân xà vương làm nó muốn ngất, xà vương cắt giao quân lấy thân vào thanh phong nhai cố sức không rơi xuống, đột nhiên trên đầu vang lên tiếng nham thạch phun, nguyên lai thanh phong nhai nứt vài khe hở bị dòng nước thấm vào tầng nham thạch rầm rầm. Một đống đá vụn rớt xuống nện vào đầu Sở Vương, nó chưa kịp phản ứng thì một nửa thanh phong nhai vỡ gãy cả thân rắn cùng tảng đá kết cùng nhau rơi xuống, theo mấy tầng mây dày xuyên qua tựa như quả pháo phá núi tạc thành cái động, rơi xuống đất khiến cây cuối cùng ngã đổ trên mặt tạo ra một cái hố to. Diệu thủ chân nhân không cho Sở Vương kịp lấy lại tinh thần, miệng niệm chú rời núi, nhanh chóng rời ngọn núi chậm rãi truyền qua đè Sở Vương bên dưới, lộ ra phía ngoài đuôi rắn ngọ ngoại vài cái, lát sau không còn động tĩnh. Sáu vị trưởng môn rốt cuộc thở mạnh ra, lau mồ hôi trên trán, mọi người nghĩ lại mà sợ vạn nhất vừa rồi chậm nửa bước chỉ sợ mọi người trên đây khó giữ tánh mạng. Mọi người âm thầm than may mắn, cũng không thấy yêu khí trong không khí hạ thấp. Đột nhiên, phía đông nam mây đen cuồn cuộn, gió nổi dữ dội, Mây mù hỗn loạn bay đến trước mặt mọi người hốt hoảng, thấy ba Hỏa Kỳ Lân lôi kéo một chiếc xe đỏ sẫm phủ rèm đứng trước mặt Tiền Thanh Phong nhai, yêu khí trong nháy mắt tràn ngập mùi thơm lạ lùng, sáu vị tiên trưởng cảm thấy như búa tạ hung hăng nên vào ngực, phía sau lưng tuôn ra mồ hôi lạnh. Hỏa Kỳ Lân, xe trầm hương, hôm nay là canh giờ nào? Tự nhiên Thanh Phong nhai liên tiếp có khách quý đến thăm. Rèm tím xốc mở ra, Hạo Nguyệt ngồi trên xe liếc mắt nhìn sáu người, ánh mắt đảo qua đuôi rắn lộ ra dưới núi đá. Trong lòng hiểu chuyện gì xảy ra, một chuỗi uỳnh uỳnh uỳnh trầm đục âm thanh, cả ngọn núi thấp chốc lát hóa thành đá vụn, Xà Vương thở hồn hển dãy dụa đi ra, thấy trước mặt chủ tử hai cái đầu nhanh quỳ trên mặt đất cúi đầu nói, bái kiến chủ tử. Mọi người nghe câu này mà không khỏi cả kinh, quả nhiên, người tới đúng là hào nhân trong lời đồn đại. Hạo Nguyệt nâng tay, bóp tắt một cái, hai khuôn mặt Xà Vương đồng thời xuất hiện năm dấu tay màu đỏ, vẫn cúi đầu trên mặt đất. Hạo Nguyệt mắng Thật to gan, ngay cả mệnh lệnh của ta cũng không theo, nếu còn có lần sau ta sẽ cho ngươi biết tay." Sở Vương run run, Tiên gia nhìn tình hình trước mắt trong lòng sợ hãi nhảy tới cổ họng. Hạo Nguyệt nâng ánh mắt quét mặt mọi người một lượt, hôm nay nàng đeo mặt nạ trắng đen giao nhau, các cao thủ Tiên gia vài thập niên trước coi như từng có giao tình, nếu bọn họ gọi tên Cơ Hồng Ngọc cũng khiến nàng không yên. Hạo Nguyệt dừng ánh mắt ở Mai Mộ Thuyết, lão ni cô này vài thập niên trước vẫn đối nghịch nàng, nếu không ngại sinh thêm chuyện nàng đã sớm lấy mạng lão ni cô này rồi, giờ ta nghĩ nhìn bà ta, nói ra lời tràn đầy uy hiếp. "Dao Trầm Thủy Tâm ra đây, bằng không ta diệt cả tòa Thanh Phong Nhai." Mai Mộ Thuyết khóe miệng không tự chủ được co rúm, bà ta không nhận ra nữ tử áo bào trắng trước mắt, vài thập niên bế quan không ra ngoài cũng không còn sức lực như năm xưa, nhưng cái nét thanh cao cùng khinh người thì sửa mãi không hết, trừng mắt nói Hạo Nguyệt. Ngươi là yêu quái mà dám ở trước nơi tu hành của tiên gia của Ngôn, coi chừng ta." Còn chưa nói xong chợt nghe Hạo Nguyệt ngửa đầu cười to, lắc lắc đầu nói: "Mai Bộ Thiết, không thể tưởng được ngươi vẫn cuồng vọng như vậy, ngươi đã là người sắp chết còn dám rỗng dạ Ngón tay Lan Hoa chỉ hướng Mai Mộ Thuyết nhẹ nhàng bắn ra, giữa không trung xuất hiện con dao long trong suốt, miệng tuôn ra hơi lạnh cắn một ngụm trên vai Mai Mộ Thuyết, đúng ngay tại vết thương cũ, Mai Mộ Thuyết đau đớn quát to một tiếng, vùng dao đâm tới dao long nhưng giống như đâm vào không khí, không một chút tác dụng. Tấn Hồng biết rằng 6 người liên thủ cũng không phải đối thủ của yêu tinh này, bèn tiến lên từng bước chắp tay hướng Hạo Nguyệt nói: "Đạo hữu, người tu hành nên hỗ trợ qua lại, tội gì thêm sát phạt nhau?" Hạo Nguyệt không buồn để ý lấy ly rượu đưa tới trước thị nữ rót đầy ly rượu, nhấp một ngụm sau đó mới nói: "Ta chỉ muốn người mà thôi, Mai sư thái không muốn thỏa hiệp trong khi ta đã rất lưu tình cho bà ta." Mai Mộ Tuyết không biết Trầm Thủy Tâm là ai, miệng dao long nhà Hàn khí xâm nhập vết thương khiến ma độc càng tái phát, cha tấn bà ta muốn ngất, nhưng bà ta tính tình cương liệt cho dù bị nghiền xương thành cho cũng không chịu đi vào khuôn khổ cắn răng chịu đựng, mọi người đổ mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay. Đột nhiên, nghe trên vách núi truyền đến tiếng hô to, "Hạo Nguyệt, ta ở đây." Mọi người nghe thanh âm nhìn lại thấy trên Thanh Phong Nhai xuất hiện một nữ tử, mắt ngọc mày ngài đẹp tuyệt thiên hạ. Mai Mộ Thuyết tựa hồ quên miệng vết thương đau đớn, buồn bực tự hỏi, "Nữ tử này chẳng lẽ là Trầm Thủy Tâm, sao lại xuất hiện ở Thanh Phong Nhai?" Hạo Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy Thủy Tâm, không khỏi mỉm cười, xe trầm hương nháy mắt đã ở trước mặt Thủy Tâm khiến nàng hoảng hốt, thấy Hạo Nguyệt hơi nghiêng người vươn một bàn tay tới nàng nói: "Lại đây." Thủy Tâm vô ý lui về sau từng bước, đôi chân như cột lại thêm nặng nề. Giờ khắc này, Hạ Nguyệt đã chuyển chú ý qua Thủy Tâm, Mai Mộ Tuyết thấy dao long trên vai không có động tĩnh, hôm nay bà ta chịu đủ khuất nhục cũng không để ý trên vai vết thương cũ tái phát, hai mắt nổ mạo hỏa, bỗng nhiên thân mình chợt lóe, nhanh như cơn gió vọt đến sau lưng Thủy Tâm, giữ cổ nàng, tay phải đặt đao lên cổ nàng, hung hăng nói: "Ta mặc kệ ngươi là yêu ma nào, đạo hạnh thâm sâu ra sao, lập tức trưởng phá hai chân. Nếu không ta liền giết nàng." Hạo Nguyệt thấy biến cô bất ngờ cả kinh sừng sốt, đôi mắt màu đồng trở nên đỏ bừng, hung tợn nói: "Cái gì mà danh môn tránh đạo, đúng là loại người vô liêm sỉ. Ta không lột da tạc ni cô không uổng ta mang họ cơ." Mai Mộ Tuyết cầm thần đao kề cổ Thủy Tâm gần hơn, lúc này liên quan tới sinh tử tồn vong thanh phong nhai, bà ta không cần đến cách mọi người nhìn bà ta nữa, cái gì là quang minh lỗi lạc, người khiêm tốn không bằng kẻ tiểu nhân, ở trong mắt Mai Mộ Tuyết chỉ cần đạt được mục đích thủ đoạn nào cũng có thể dùng, cho dù hy sinh tánh mạng vài kẻ vô tội cũng không đáng kể. Một hàng tơ máu theo cổ thủy tâm trượt xuống, Hạo Nguyệt bị kích giận dữ, Mai Mộ Tuyết còn không biết chiêu này chính là chiêu ngu xuẩn nhất hại chính mình, hai tay như bị một lực vô hình chậm rãi mở ra, Thủy Tâm nhân cơ hội né ra. Mai Mộ Tuyết trúng một kích ngay ngực, nôn ra búng máu ngồi trên mặt đất, các tiên gia nhìn cũng hết hồn. Hạo Nguyệt tiến lên muốn hạ sát thủ, bỗng phía sau mấy lưỡi diệp phi đao xẹt qua, vài tiếng binh khí chạm vào nhau rơi xuống đất, nhìn lại thì ra là Lâm Lang thấy Thụy Tâm cùng sư phụ gặp nạn, dưới tình thế cấp bách khổng linh nhi chạy tới. Ánh mắt Hạo Nguyệt nhìn Lâm Lang khiến nàng run rẩy, đôi chân không tự chủ lui về phía sau, phía sau dần toát ra hai giao long vô hình, mở miệng rộng hướng tới táp cổ nàng. Chương 96, thân tình hợp lại hạ, hai con giao long trong suốt há miệng muốn cắn Lâm Lang. Lâm Lang lại không hay biết, vẫn chậm rãi lui về sau, bỗng phía sau hiện lên hào quang màu tím, thiên sư tấn hồng từ không trung rơi xuống, giơ lên truy phù bảo kiếm để ở hai miệng giao long, quát một tiếng, đánh đùng đùng, một chuỗi tiếng nổ, miệng hai con giao long bị xuyên qua tia sét đánh, thân mình run rẩy té xuống đất hóa thành khí đen, dần tan biến không còn dấu vết. Còn lại bốn tiên gia cao thủ nhanh chóng truyền người vây quanh Hạo Nguyệt ở giữa, vốn sáu người tự biết không phải là đối thủ của Hồ Ưu mọi sự đều giữ hòa khí thế nhưng Hạo Nguyệt lại giận dữ xuất thủ đánh Mai sư Thái Trọng Thương, Tam Sơn Ngũ Nhạc Tiên gia chung một liên minh, trận này không thể dùng võ mồm hóa giải được nữa. Tấn Hồng cứu Lâm Lang sau đó vẽ vòng tròn, bảo nàng đứng giữa vòng, không được bước ra, sau đó dùng bảo kiếm vẽ trên không vài đạo phù chú bảo hộ Lâm Lang. Sau khi họa xong, Nghiên Nguyệt liếc nhìn Thủy Tâm, trong mắt hiện lên tia sắc bén, Thủy Tâm giật mình một chút cước bộ lui sau vài bước, ánh mắt đạo nhân nhìn nàng hung ác cùng khinh thường, chẳng lẽ nhận định nàng cùng Hạo Nguyệt là một dạng sao? Trong lòng Thủy Tâm không khỏi bi thương, cắn chặt môi một lát chậm rãi đi tới bên cạnh Hạo Nguyệt làm Hạo Nguyệt có chút đắc ý. Dưới chân Thủy Tâm cũng nhanh chóng hiện ra một vòng tròn, một chuỗi màu đen phù chú hiện lên bốn phía hiện ra bức tường màu tím trong suốt bảo vệ chặt chẽ Thủy Tâm. Sáu người Dương cung bạt kiếm, gắt gao nhìn đối thủ, Hạo Nguyệt đốt mặt nam tiên gia cao thủ, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi, sau người ngưng thần bế khí cẩn thận tìm nhược điểm đối phương. Thời gian dần trôi qua, Lâm Lăng đứng trong vòng nhìn xem mồ hôi ướt đẫm, thủy tâm lại bình tĩnh vẫn không nhúc nhích. Một canh giờ, hai canh giờ, sáu người vẫn bất động, ba canh giờ trôi qua, Hồ Anh có chút mệt, nàng mới 15 tuổi, đạo hạnh còn thấp tay trái không tự chủ run rẩy mấy nhịp, Hạo Nguyệt nhìn thấy rõ ràng. Tay trái mở ra năm tử quang hướng tới tay trái Hồ Anh, chiêu này nhanh như chớp, Hồ Anh không kịp phản ứng, Hồ Vô Sở vội vàng đưa tay ngăn đỡ, thế nhưng Hạo Nguyệt lập tức đổi phương hướng, năm ngón tay phải hiện lên năm tử quang hóa thành yêu khí sắc bén, hình dạng lại giống đầu yêu hồ há mồm nhắm thẳng cánh tay trái cắn một ngụm, mọi người không thấy rõ lắm, chỉ nghe tiếng thê lương thảm thiết, cánh tay trái Hồ Vô Sở tuôn ra máu, một cánh tay đứt rơi trên mặt đất, Thủy Tâm sợ hãi bịt mắt lâm lang cả kinh thiếu chút nữa ngã ngồi. Bốn vị tiên gia khác không kịp xem thương thế Hồ Vô Sở thừa dịp khe hở hành nguyên đại sư mở ra kim quang tán, tiên tán mở rộng biến thành đại tán để năm người vào cạnh tán, năm vị tiên nhân trong thần quan nháy mắt ẩn thân, Diệu Thủ Chân Nhân nhân cơ hội bắn từ tay áo ra tơ vàng chói chật hạ Hạo Nguyệt Tấn hồng niệm chú từ lôi, trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng kết hắc lôi vân, Hồ Anh lấy vòng kim cương đập loạn lên Hạo Nguyệt Hạo Nguyệt không nhìn thấy thân hình năm người, chỉ nhìn thấy từng đạo kim quang hiện lên, tránh phải tránh trái không dứt ngẩng đầu thấy bên trên không khỏi kinh ngạc, đỉnh đầu lôi vân tích tụ càng nhiều. Nếu không kịp hóa giải chắc chắn giữ nhiều lành ít, nàng ổn định thân mình mở ra đôi yêu đồng. Lúc này Hồ Anh đã muốn đánh đỏ hai mắt, một đôi vòng kim cương tỏa hoa quang vô cùng sắc bén, giữa mưa sinh gió, tuy rằng Hạo Nguyệt nhìn không thấy thân thể nàng, nhưng vòng kim cương tạo ra hướng gió có thể cảm giác được, Hạo Nguyệt nhắm chuẩn phương hướng Hồ Anh, đôi yêu đồng nhìn rõ vị trí vòng kim cương, thân mình thoảng tới gần, nương theo lực vòng kim cương cắt đứt dây chói tơ vàng, lại một cước đá Hồ Anh bay ra vài trượng té xuống đất thổ huyết. Trên đỉnh đầu Lôi Vân dần ngưng kết thành hình, ngàn vạn đạo tử quang ở trong mây đen quay cuồng, Hạo Nguyệt không cố đối phó hồ anh, phi thân nhảy lên cởi ra áo bào, đưa áo bào lên không trung xoay vòng tạo ra ngàn vạn đạo bạch quang, từ Lôi Vân bị kích thích theo phương hướng bạch quang phát ra vô số từ điện, một tiếng nổ lớn vang lên, Hạo Nguyệt quan sát cẩn thận, năm áo bào dẫn từ Lôi hướng tới Kim Quang tán, vô số lôi điện như ngàn vạn con thân rắn uốn lượn đuổi theo áo bào, Hạo Nguyệt đưa áo bào tới Kim Quang tán lập tức tránh né. Ngàn vạn từ lôi cùng đánh xuống kim quang tán truyền điện theo thanh tán xuống, chỉ nghe tiếng hét thảm từ trong tán vọng ra kim quang tán mấy mắt hiện nguyên hình rơi xuống đất, hai tay hành nguyên đại sư bị sét đánh nát, hồn phi phách tán té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Tấn Hồng cũng hao hết chân khí, thở hồng hộc ngồi sếp bằng dưới đất, không có sức phản kháng, chỉ còn lại Diệu Thủ chân nhân và Hồ Anh, nhìn thấy sáu tiên trưởng bị đánh bại hết bốn, hai người còn lại muốn trốn cũng không thoát, đành cắn răng cùng Hạo Nguyệt Đồng Quy vô tận. Vòng kim cương dài thêm răng cưa vài phần, Hạo Nguyệt cũng đã rất mệt thở hồng hộc, Hồ Anh và Diệu Thủ Chân Nhân lại liên thủ đấu lại nàng, hai người này căn bản không phải là đối thủ của Hạo Nguyệt, quanh thân đều có vết trảo, máu cơ hồ muốn chảy ra hết, nhưng lại kiêu ngạo không cam lòng chịu thua, Hạo Nguyệt trỗi dậy sát ý, chảo dọc một mảng da thịt trước ngực Diệu Thủ Chân Nhân, tiếp theo một cước đá Hồ Anh rơi xuống vách núi. Một cước này khiến Hồ Vô Sở nhìn muốn ngất đi, thiên sư tấn hồng há hốc miệng, Thủy Tâm bịt miệng lại, Lâm Lang té ngồi xuống đất, Mai Mộ Tuyết đang dưỡng thần toàn thân cứng đờ, cả tòa thanh phong nhai tĩnh lặng đáng sợ. Chợt nghe tiếng trẻ con khóc lớn đánh vỡ không khí tĩnh lặng, nguyên lai Lâm Lang ngồi xuống đất không cẩn thận đụng phải Linh Nhi, đứa nhỏ oa oa khóc lớn lên. Hạo Nguyệt sát khí đỏ hai mắt chợt nghe tiếng con nít khóc nỉ non khiến nàng không chút thoải mái, hung hăng quay đầu lại, năm ngón tay phải đồng loạt hướng tới Lâm Lang. Năm lực đạo dũng mãnh tấn công Lâm Lang và Linh Nhi, Thủy Tâm còn chưa lấy lại tinh thần, Lâm Lang căn bản trốn cũng không thoát, trợn mắt nhìn lực xé gió bắn tới phá hủy vòng bảo hộ của Tấn Hồng, đá vụn cho bụi hoãn loạn cùng hướng tới nàng. Ngay lúc chỉ mảnh treo chuông, một luồng phi hồng ánh sáng hiện lên, Thanh Vũ ôm lấy Lâm Lang tránh thoát trận công kích này, nhẹ nhàng dừng ở trên một ngọn núi. Trên đường nàng hồi kinh qua vai ngày mới đi được nửa lộ trình, hôm qua ban đêm nàng nhận thấy hướng Thanh Phong Nhai tự hồ phát ra dày đặc yêu khí, vì thế mệnh thủ hạ lập tức đổi phương quay lại Thanh Phong Nhai, đi đến nửa đường phát giác yêu khí càng lúc càng dày, nàng thật sự không yên lòng cho nên một mình vươn hai cánh bay trở lại. Thành Vũ đứng sừng sững ở trên đỉnh núi sau lưng vỗ nhẹ cánh chim màu đỏ chói mắt, Hạo Nguyệt không khỏi cười lạnh, Thanh Vũ dường như không xem nàng mà chỉ nhìn chằm chằm người trong lòng hỏi, nàng có bị thương không? Lâm Lang ngẩng đầu nhìn thấy nàng, xoay lưng đi không buồn quan tâm. Tâm như bị kim châm, Thanh Vũ ngưng thần hướng Hạo Nguyệt nói, "Ta mặc kệ ngươi đối những người khác thế nào, nếu ngươi dám tổn hại Lâm Lang và Linh Nhi, ta muốn ngươi nợ máu phải trả bằng máu." Hạo Nguyệt không khỏi cười lạnh, "Vậy sao?" Nâng tay tạo thành lan hoa chỉ bắn ra, trong không khí tạo ra ba trọng kích đánh tới Thanh Vũ hai người, Thanh Vũ vỗ cánh bay trên không, dùng lưỡi chảo đánh tan một trong ba trọng kích, hai cái còn lại dần dần tiêu tán. Đã lâu không gặp, ngươi cũng có tiến bộ nhiều." Hạo Nguyệt giả ý khen ngợi nhưng khóe mắt lại lộ ra sự miệt thị. Thành Vũ không muốn cùng nàng tranh luận, đi thẳng vào vấn đề, "Chỉ cần ngươi rời đi nơi này, ta tuyệt không dây dưa với ngươi." Hạo Nguyệt trừng mắt lạnh lùng nói, "Ngươi ăn tim cọp gan hùm, cư nhiên dám đàm điều kiện với ta?" Thân hình hóa thành đạo tử quang vọt mạnh tới Thanh Vũ, Thanh Vũ cũng không yếu thế hóa thành đạo hồng quanh quòng từ quang đánh nhau, một sự va chạm trên không phát ra chói mắt, mọi người thấy hoa cả mắt, chỉ thấy hồng quang và tử quang nhanh như tia chớp ở không trung thỉnh thoảng va chạm nhau, từng giọt máu đỏ rơi xuống, máu dính vào hoa cỏ lập tức biến khô hóa thành bông vụn màu đen. Lâm Lang biết đó là máu Thanh Vũ tuy nàng hận oan gia kia nhẫn tâm nhưng từ đầu chí cuối đều hướng về oan gia, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hồng quang, tâm treo ở cổ họng. Hai người ở trên không dây dư đánh nhau, Thanh Vũ Trung Quy không phải đối thủ của Hạo Nguyệt, toàn thân bị cắt chảy máu, nàng tựa như con chuột rơi vào móng vuốt mèo, hoàn toàn bị mèo đùa giỡn trong bàn tay, uất hận đau đớn đều nuốt vào bụng. Hạo Nguyệt trải qua liên tiếp chàng chém giết lúc này đã muốn kiệt sức, nàng không muốn lãng phí thêm thời gian, nhắm thẳng ngực Thanh Vũ đánh ra một chưởng, Thanh Vũ phun ra búng máu. Hạo Nguyệt nguyên người tránh thoát độc huyết, nghĩ rằng nàng không thể động đậy, bỗng nhiên tay Hạo Nguyệt đánh vào ngực Thanh Vũ bị giữ chặt, nhấc chân đá một cước vào cằm Hạo Nguyệt, mặt nạ bị đá rơi xuống. Hạo Nguyệt té xuống mặt đất thổ huyết, hai mắt muốn phun ra hỏa, hung hăng tát Thanh Vũ tới tấp muốn ngất đi, mặt nạ cũng bị đánh nát. Thủy Tâm thấy hai người đều bị thương, lòng đau đớn tột đỉnh, lúc này uy lực phòng bảo hộ màu tím rốt cuộc giảm vài phần, Thủy Tâm dùng hết toàn thân khí lực vọt ra ôm chặt Hạo Nguyệt, cầm mặt nàng khóc nói: "Đủ rồi, Hạo Nguyệt đủ rồi, ta cùng ngươi trở về, đừng đả thương người nữa, chúng ta trở về đi." Hạo Nguyệt vẫn chưa bớt giận, ngẩng đầu thấy Lâm Lang đang đứng trên đỉnh núi, Linh Nhi còn đang lớn tiếng khóc nỉ non, còn chưa đợi Thủy Tâm phản ứng, nàng bay tới trước mặt Lâm Lang đoạt đứa nhỏ sau lưng ném xuống vách núi. Sự việc xảy ra quá nhanh, Thủy Tâm cả kinh nói không nên lời, toàn thân như bị đóng băng. Thanh Vũ cùng Lâm Lang như hai pho tượng, Lâm Lang vịch vịch quỳ gối xuống, ngơ ngác nhìn Hạo Nguyệt choáng váng. Hạo Nguyệt nhìn Thanh Vũ và Lâm Lang trở nên si ngốc ngơ ngác, ngửa đầu phát ra chuỗi cười lạnh, trở lại bên cạnh Thủy Tâm, đỡ thắt lưng nàng ôn nhu nói, "Đi, chúng ta trở về nhà." "Đó là con của ngươi." Thủy Tâm ngơ ngác thốt ra vài từ. "Hạo Nguyệt hả?" Một tiếng, quay đầu nhìn nàng, tựa hồ không nghe rõ. Ta nói, đó là con của ngươi." Thủy Tâm ngữ khí trở nên tức giận, hai tay nắm thành quyền dùng hết sức đánh Hạo Nguyệt, vừa khóc vừa mắng, "Ngươi vô liêm sỉ. Ngươi giết con mình mất rồi, ngươi trả con cho ta, ngươi trả Linh Nhi cho ta a." Nàng khóc lớn chậm rãi quỳ gối dưới chân Hạo Nguyệt, khóc muốn đứt từng khúc ruột. Hạo Nguyệt tựa hồ còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, lòng nàng dần bắt đầu lo sợ bất an, ngồi xổm xuống ôm bà vai Thủy Tâm hỏi, "Tâm Nhi, nàng muốn nói gì?" Ta nghe không hiểu a." Lúc này Thanh Vũ chậm rãi đứng lên, ngơ ngác nhìn xuống vách núi nói, "Kỳ thật Linh Nhi là do Thủy Tâm sinh ra, ta cùng Lâm Lang là dưỡng mẫu, quay đầu nhìn Hạo Nguyệt nói, "Đứa nhỏ là do tiên ông chỉ phúc cho Thủy Tâm, ngươi là người mẹ còn lại của nó." Một câu này giống sét đánh ngang tai, đầu Hạo Nguyệt nổ vang, nàng chậm rãi lui về phía sau ngồi phịch trên một tảng đá, miệng lẩm bẩm ta mới là mẹ đứa nhỏ ư, ta mới là mẹ đứa nhỏ, bỗng nhiên ngửa đầu phát ra tiếng thét dài chói tai, hóa thành cơn gió đen bay về hướng vách núi. Chương 97, hiểu sinh thế. Một đạo tử quang từ từ dạo vòng quanh thanh phong nhai một vòng rồi lại một vòng. Hạ Nguyệt nhẹ giọng gọi, "Đứa nhỏ ơi, bảo bối con ơi, con ở nơi nào?" "Con khóc một tiếng cho mẫu hoàng nghe thấy được không?" Cổ họng nghẹn ngào cơ hồ thở không nổi, nàng đã đào khắp thanh phong nhai tìm kiếm thế nhưng không thấy linh nhi rơi xuống, ngay cả xác cũng không thấy. Nếu là người khác chắc chắn không tin đứa nhỏ kia do Thụy Tâm sinh cho Hạo Nguyệt, nhưng Hạo Nguyệt tin tưởng không chút nghi ngờ, vì năm đó nàng tận mắt chứng kiến một nữ đệ tử của Tu Gi Phong vi phạm thường luân cùng nữ tử ở thế gian, sau bị Huyết Phượng Hoàng mượn thai hoàn hồn, nàng hiểu trên đời này xác thực có hồn gửi người sống, cho nên nghe Thanh Vũ nói đứa nhỏ là do tiên ông chỉ phúc mà sinh con, nàng biết chắc rằng đứa nhỏ chính là cốt nhục thân sinh của mình. Thế mà nàng tự tay ném con mình xuống vách núi. Nước mắt Lặng Yên không một tiếng động không ngừng rơi xuống, nàng nhớ không rõ đã bao nhiêu lâu rồi nàng mới lại rơi lệ như bây giờ. Xuyên qua mảnh cây cối, Hạ Nguyệt thấy tấm khăn bọc bị treo trên ngọn cây, nàng nhận ra đó là tấm khăn bọc Linh Nhi, vươn tay lấy chiếc khăn xuống, rốt cuộc không thể thừa nhận bi thương mất đi thân tình, nhặt chiếc khăn rơi trên mặt đất úp vào mặt hu hu, khóc giống lên. Tâm tựa như mấy ngàn vạn kiếm xuyên qua, đau đến tột cùng. Oa oa. Bỗng nhiên tiếng khóc trẻ con phát ra kinh động Hạo Nguyệt, giật mình đứng dậy, nàng ngừng khóc cẩn thận nghe động tĩnh xung quanh, chẳng lẽ mình ảo giác. "Cứu mạng!" lại một tiếng suy yếu kêu lên, nếu không chú ý sẽ không nghe được. Hạo Nguyệt nghe rõ phương hướng thanh âm truyền đến, nhanh như tia chớp tìm được nơi thanh âm phát ra, nguyên lai là hồ anh bị nàng đá xuống vách núi. Hồ Anh mình đầy thương tích hấp hối té trên mặt đất, Linh Nhi đang ở bên cạnh tò mò vỗ mặt nàng, nếu không phải Linh Nhi ép buộc, nàng cũng đã hôn mê bất tỉnh, không thể lên giọng cầu cứu, cũng không dẫn được Hạo Nguyệt chú ý. Vừa rồi, từ trên cao rơi xuống nàng vất vả níu một khối đá nhô ra, dùng vòng kim cương răng nhọn găm vào đá, nhưng quán tính rơi xuống quá lớn, nàng ngã vào cây cối gãy mất chân phải và tay phải, cơ thể đầy thương tích nhưng vẫn giữ lại tánh mạng. Đang thở hổn hển nghĩ cách thoát ra, không quá lâu lại thấy một vật thể rơi xuống, hồ anh là người tu hành, ánh mắt tinh tường, nàng thấy trên nhai rơi xuống đứa trẻ từng đeo trên lưng một đệ tử của Thanh Phong Nhai. Dưới tình thế cấp bách nàng cố lực thân bị thương tay chân, cắn răng đứng lên, dựa vào lực đàn hồi dùng hết khí lực nhảy vững vàng tiếp được đứa nhỏ. Nhưng lần này lại giống như nhận phải cú đánh mạnh, Hồ Anh chỉ còn nửa cái mạng té trên mặt đất nửa mê nửa tỉnh, thế nhưng Linh Nhi lại bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì, chiếc khăn quấn bên người bay xuống, nó không bị trói buộc, vừa chạm đất liền ở trên người Hồ Anh tò mò trái vỗ phải vỗ, vui vẻ không thôi, nó đâu biết người trước mặt này vì cứu mạng nó mà muốn mất luôn cái mạng. Hạo Nguyệt thấy con mình bình an vô sự cao hứng muốn phát điên, tiến lên ôm đứa nhỏ, hôn khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như không phát hiện ra người nửa sống nửa chết bên cạnh. Linh Nhi bị Hạo Nguyệt ôm chặt lại oà oà khóc lớn lên, nhưng tiếng khóc hôm nay nghe vào tai Hạo Nguyệt tựa như nhạc thiên đình, cười đến nỗi miệng không thể ngậm lại, mềm nhẹ dỗ dành, "Ngoan, ngoan nào, không khóc, không khóc, mẫu hoàng liền mang con về nhà ha." Trong tay ánh sáng hiện lên, biến ra cái chống bỏi đặt vào tay Linh Nhi, chẳng bao lâu đứa nhỏ quả nhiên nín khóc, nắm chống bỏi bắt đầu không an phận loạn chụp đùa chơi. Hạo Nguyệt ôm Linh Nhi trong chốc lát, bỗng có chút khó hiểu phát ra tiếng, "Hả? Xem kỹ Linh Nhi, cẩn thận sờ sờ mông đứa nhỏ, mày không khỏi nhíu lại, lẩm bẩm, "Trách không được Mẫu Hoàng không cảm nhận được hơi thở của con, nguyên lai có người đã che lại uy lực của con, nhất định là Huệ Phượng Hoàng làm, chờ đúng thời điểm Mẫu Hoàng sẽ nhìn xương nó thành trò." Nhắm lại mắt đưa tay xoa qua mi tâm đứa nhỏ, dần dần quanh thân đứa nhỏ phát ra ẩn hiện bạch quang, sau lưng chậm rãi lộ ra ba đôi màu đỏ. Lỗ tai hơi nhọn, Hạo Nguyệt nhìn mà kinh hỉ, ôm đứa nhỏ dơ lên cao, hô to quả nhiên là con ta. Quả nhiên là con ta. Ha ha ha ha ha. Giờ khắc này, Hồ Anh vô lực nằm trên mặt đất, hai mắt thẳng tắp nhìn trời, nàng vạn lần không nghĩ tới mình liều mạng cứu đứa con của yêu quái này, ông trời thật mù mắt, trong lòng mọi tia hy vọng đều mất đi, cắn chặt răng vất vả kiềm nén mình rơi lệ. Hạo Nguyệt Liếc nhìn Hồ Anh, nâng tay cấp nàng ít yêu khí, lạnh lùng nói: "Thấy ngươi cứu mạng Hoàng nhi ta, hôm nay ta tạm lưu ngươi một mạng, nhớ cho kỹ ít ngươi chỉ còn cơ hội sống lần này, tức thời đừng trêu chọc đến ta, tự mình giải quyết cho tốt." Xoay người hóa thành tử quang bay về đỉnh Thanh Phong, Hồ Anh phía sau hung hăng mắng, bỗng nhiên một cơn lốc nổi lên cuốn Hồ Anh đập vào tảng đá, quỳ rạp trên mặt đất nửa ngày không dậy nổi. Thụy Tâm vẫn ngồi dưới đất xấu mặt giữ hai đầu gối khóc nức nở. Nghe Hạo Nguyệt vui vẻ gọi tên nàng hơi ngẩng đầu lên, thấy Hạo Nguyệt trong lòng ôm Linh Nhi bình yên vô sự vui vẻ đi tới trước mặt, chớp mắt nàng tựa như sống lại, chạy qua ôm lấy Linh Nhi vào lòng, tỉ mỉ kiểm tra toàn thân đứa nhỏ, xác nhận lông tóc không bị hao tổn gì mới khóc rống lên, hôn mặt nhỏ nhắn của Linh Nhi vừa khóc vừa nói, "Con của ta, mẹ thiếu chút nữa bị con hù chết rồi." Nhìn đứa nhỏ chẳng giống yêu quái cũng chẳng giống người, thủy tâm trong lòng không khỏi có chút đau. Hạo Nguyệt thấy mình thiếu chút nữa gây đại họa, ôm lấy hai mẹ con không biết nói gì mới phải, sau lúc lâu mới bên tai Thụy Tâm nhẹ giọng nói, "Được rồi, chúng ta mang đứa nhỏ cùng nhau trở về đi, nơi này ở lâu khiến người khó chịu toàn ngồi thanh tủy ô uế." Lời này truyền vào tai Mai Mộ Tuyết, đạo cô tính tình cương liệt đột nhiên lại động khí, vết thương cũ chồng thêm vết thương mới trên vai, không ngừng ho khan, toàn thân không có khí lực, bà ta vẫn không biết chết sống ôm ngực mắng, "Cơ Hồng Ngọc, ngươi đừng nghĩ thay đổi tên mà Bần Ni không nhận ra ngươi." Hồ yêu trong thiên hạ đều là loại không biết liêm sỉ, trong đó ngươi là loại vô liêm sỉ nhất. Trước kia ngươi làm bộ thanh cao, lừa thiên gia các môn phái, nay rốt cuộc vẫn giấu đầu lòi đuôi, bần ni cuộc đời này thề không đội trời chung với ngươi. Hạo Nguyệt nghe nàng gọi ra tên thật của mình, lại mắng mình những lời không lọt lỗ tai, không khỏi tức giận, nhưng hôm nay là ngày tốt nàng nghênh đón vợ, không nghĩ làm hỏng không khí này, vì thế đảo chuyển đôi mắt quay đầu cười nhìn Thanh Vũ ngồi dưới đất đang vận công điều tức nói, ngươi có biết cha mẹ ngươi là ai không? Một câu này khiến tất cả mọi người cùng tiên gia kinh ngạc, vừa rồi Thanh Vũ và Hạo Nguyệt đại chiến, bọn họ đều phát hiện sau lưng nữ tử này sinh ra hai cánh phượng hoàng màu đỏ, trên thế gian này không phải là yêu quái truyền thế đầu thai kia thì còn ai nữa. Mã Thanh Vũ cũng đã sớm phát hiện, sư phụ từng truyền dạy huyền thuật cho mình lúc này đã ở trước mặt, nhưng vừa rồi tình thế nguy cấp, nàng không kịp ân cần hỏi thăm sư phụ, giờ lại nghe Hạo Nguyệt hỏi thế nàng không kìm lòng truyền ánh mắt về phía Tấn Hồng, dập đầu trước mặt hắn nói: "Sư phụ, nhưng chưa nói hết câu bỗng Tấn Hồng gạt đi, "Bần đạo không phải là sư phụ ngươi. Đừng nhận sai người." Xoay lưng lại phía nàng tiếp tục vận khí điều tức. Thanh Vũ bất lực quỳ trên mặt đất, không biết vì sao khóe mắt lại chảy xuống lệ, Lâm Lang nhìn mà tim như bị dao cắt, nhịn không được tiến lên để đầu nàng đặt vào lòng mình, nhưng hành động này lại bị Mai Mộ Thiết quát lớn chặn lại, "Ngươi là đệ tử Thanh Phong nhai." Lâm Lang vội cúi đầu Mai Mộ Thiết trả lời, "Sư phụ, đệ tử chính là Lâm Lang xuống núi trở về nhà 10 năm trước, người không nhận ra con sao?" Mai Mộ Thuyết nhìn kỹ nàng một lát mới lạnh lùng nói, nếu là môn hạ đệ tử vậy lập tức tuân mệnh sư phụ, không được tới gần nữ tử này nửa bước trái lệnh trục xuất sư môn. Lâm Lang kinh ngạc, trong lòng còn tưởng Mai Mộ Thuyết có thành kiến Thanh Vũ là yêu quái, không cho nàng kết bạn với yêu quái, liền giải thích cho Thanh Vũ, sư phụ. Thanh Vũ, Thanh Vũ là vì ta mới dính yêu khí biến thành yêu quái, khẩn cầu sư phụ không cần khó xử nàng. Ha ha ha ha. Hạo Nguyệt nghe nói mà ngửa đầu cười to, vừa đùa giỡn với Linh Nhi trong lòng vừa nói: "Trác Thanh Vũ, ngươi không giống như những người khác, ngươi không có phụ thân, ngươi chỉ có hai mẫu thân." Những lời này không khỏi làm cho Thanh Vũ giật mình, nàng nhớ lại trước đây sư phụ đạo nhân cũng từng nói qua với nàng, xác thực mình được hai mẫu thân sinh ra, ánh mắt lại chậm rãi truyền qua Hạo Nguyệt. Hạo Nguyệt nâng lên đôi mắt đẹp liếc nhìn nàng tiếp tục nói, một mẫu thân của ngươi họ Trác tên Minh Nguyệt là đồ đệ của Tu Gi Phong Tử Mi thượng nhân, một mẫu thân khác của ngươi họ Công Tôn tên Linh là nữ bộ khoái ở Tô Châu. Năm đó, hai vị mẫu thân cơ duyên xảo hợp ở Âm Sơn Lâm cổ làm bừng tỉnh Huyết Phượng Hoàng ngủ say, mời mấy cao thủ yêu giới tiên gia cùng đến cổ lâm huyết trì, trấn Huyết Phượng Hoàng dưới huyết trì, nhưng số trời khó liệu. Hai người kia sớm có ra thịt chi thân, bị Huệ Phượng Hoàng nhân cơ hội mượn thai biến hình, 10 tháng sau, chính tà cao thủ ở Thanh Phong nhai được Mai sư thái dẫn đầu cùng đi Tu Di Phong, đòi lấy ma thai trong bụng công tôn linh luyện đan, hai mẫu thân của ngươi vì bảo toàn tánh mạng cho ngươi liều chết chiến đấu với mười mấy tên cao thủ ở Tu Di Phong, thật vất vả bảo vệ ngươi nhưng hai người kia cũng bồi tánh mạng mình. Nói đến đây, Thanh Vũ nhịn không được mà bật ra một tiếng khóc nức nở, ngửa mặt lên trời nhắm lại mắt, hai giọt nước mắt rơi xuống, răng cắn chặt môi, thật vất vả mới hướng Tấn Hồng hỏi một câu, "Sư phụ, lời nàng nói có phải thật hay không?" Tấn Hồng vẫn nhắm hai mắt không nói một lời, lúc lâu sau mới thấp giọng đáp, "Ta nói rồi, ta không phải sư phụ của ngươi." Ngữ khí không còn nghiêm khắc như vừa rồi nữa. Hạ Nguyệt lại tiếp theo câu chuyện, nói một câu, "Có phải thật hay không, ngươi cứ hỏi Mai sư thái." Bà ta là kẻ cầm đầu hại chết hai mẫu thân ngươi. Đủ rồi, Hạo Nguyệt, Thụy Tâm không đành lòng nhìn Thanh Vũ bị tổn thương, nhẹ giọng gọi Hạo Nguyệt hướng nàng lắc đầu. Hạo Nguyệt thấy thế mới xoay người lại, ôm thắt lưng Thụy Tâm ở bên tai nàng nhẹ giọng nói, chúng ta trở về thôi, ở nơi này chỉ sợ sẽ không thái bình. Xoay người hướng Mai Bộ Thiết cười cười, lại ném tới một câu, sư thái nếu không trốn dung thân thì trên Đà Long đảo còn vạn cốt hố có thể cho ngươi mượn tạm để ở đấy quay đầu cười lớn dắt tay Thụy Tâm ôm Linh Nhi vào xe trầm hương, trong chớp mắt biến mất không còn bóng dáng. Lúc này, ánh mắt Thanh Vũ truyền về phía Mai Mộ Thuyết, thấp giọng nặng nề hỏi: "Sư thái, lời Hồ Ưu Kiên nói đều là sự thật sao?" Mai Mộ Thuyết xanh mặt, nửa ngày không hé răng. Thanh Vũ lại hỏi, Mai Mộ Thuyết vẫn không trả lời, chờ đến hỏi lần thứ 3, chợt nghe Mai Mộ Thuyết hô to: "Sương Nhi! Phong Nhi, bảy kiếm trận bắt yêu nghiệt này cho ta." Giữa sơn môn bỗng bắn ra hơn 10 đạo hoàng quang, 15 đệ tử thanh phong nhai bao vây xung quanh thanh vũ. Trường 98, 9 18, đâu là chính, đâu là tà, xe chầm hương trên không chung không nhanh không chậm đi, trong không khí chàn đầy hương khí. Hạo Nguyệt đang ôm đứa nhỏ vui sướng chơi đùa, tiểu linh nghi tựa như nhận ra đây là mẫu thân mình, rất nhanh gần gũi cùng Hạo Nguyệt, ở trong lòng Hạo Nguyệt vui vẻ cười không ngừng. Thủy tâm nhắm lại hai mắt nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Hạo Nguyệt, hành động thân thiết này khiến Hạo Nguyệt không khỏi ngần người. Núc trước nàng không phải vẫn tránh mình, luôn mồm mắng mình là yêu quái sao? Sao nay lại, tay không tự chủ ôm thắt lưng nàng, con mắt xoay tròn, ở bên tai nàng thả ra khí ôn nhu nói, sao? Nghĩ thông suốt rồi à? Biết ở bên ta là tốt nhất rồi phải không? Thủy Tâm hơi hé mắt, lúc lâu sau thản nhiên nói câu, đưa ta đến cửa sông nơi lối vào Đông Hải đi. Hạo Nguyệt không hiểu nghi hoặc hỏi, đi chỗ đó làm gì? Đi thì biết Thủy Tâm đơn giản trả lời, tựa vào vai nàng ngủ, Hạo Nguyệt không đành lòng quấy nhũ nàng, vỗ vỗ hộp gỗ điêu khắc đầu rồng bên tay phải, xe Trầm Hương lập tức thay đổi phương hướng đi đến cửa sông chảy vào biển. Qua một lát, xe Trầm Hương đã dừng tại bờ biển, Thủy Tâm xuống xe lập tức đi tới trước hòn đá tròn, Hạo Nguyệt Dao Linh Nhi cho ưu thị bên cạnh bế, theo Thủy Tâm đi tới trước hòn đá, kéo tay nàng hỏi, nàng tới nơi này làm gì? Thủy Tâm chỉ vào hòn đá nói, ngươi giúp ta rời tảng đá này đi. Hạo Nguyệt liếc nàng một cái, nữ tử này hôm nay lạ lùng nhỉ, chẳng lẽ nàng không cam lòng cùng mình trở về, lại có ý gì đây? Thụy Tâm thấy nàng bất động lúc lâu, quay đầu nhìn nàng, bỗng nói ra một câu làm Hạo Nguyệt vô cùng kinh ngạc, "Ngọc tỷ tỷ ta với ngươi có ngàn thứ chi duyên, ngươi không cần lo ta sẽ trốn, yên tâm rời tảng đá này đi." Xưng hô này, vẻ mặt này, tim Hạo Nguyệt nhảy mạnh không ngừng, trong đầu trống rỗng không nghĩ ngợi phất tay áo tạng đá nhanh chóng lăn qua một bên, lộ ra con suối nóng, nước suối ùng ục sôi không ngừng, giống như nước bình thường được nấu sôi. Thụy Tâm thật sâu hít vào một hơi, cởi hết quần áo trên người, từng bước một đi vào nước suối nóng bỏng, nàng cắn răng nhúng toàn thân vào nước cả người như lửa thiêu đau đớn. Môi dưới cơ hồ khắn muốn xuất huyết, một lát sau cơ thể bỗng nhiên căng thẳng, mở mắt ra thấy Hạo Nguyệt đã sắp cởi xong quần áo, cùng nàng vùi thân vào nước suối, lấy thân mình gắt gao bọc lại thân thể nàng, nhắm hai mắt nhận toàn thân đau đớn. Thủy Tâm không khỏi tim đập mạnh, xoay người ôm cổ nàng nói, "Ngươi, ngươi xuống đây làm gì?" "Nước suối nơi này có thể giúp ta rút đi ra thịt người thường khôi phục chân thân, sao ngươi phải tự mình chuốc lấy khổ cực?" Hạo Nguyệt lại cười cười, Lấy ngón trỏ chạm vào môi nàng nói, nàng muốn ta đứng một bên nhìn nàng chịu khổ sao được? Dùng lời phàm nhân mà nói thì nàng chính là vợ của Hạo Nguyệt, bất luận việc gì đều có ta chia sẻ cùng nàng. Thủy Tâm cúi thấp đầu nhẹ giọng lẩm bẩm, "Còn Sương Hạo Nguyệt, ngươi rõ ràng, hơi ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng nhìn thấu, ngươi rõ ràng chính là người không chịu cho ta mượn thiên thư cơ hồng ngọc." Quả nhiên, không biết khi nào thì nàng đã khôi phục trí nhớ kiếp trước. Hảo Nguyệt cuối đầu chăm chú nhìn Thùy Tâm hồi lâu nói, nàng rõ ràng cũng là kẻ lấy cứ xem thiên thư, còn phá thân ta bồng lai thiên tử. Khóe miệng Thùy Tâm không tự chủ kéo lên, nhưng người tiến vào lòng nàng, nhắm mắt tựa đầu trên vai nàng, thật lâu sau mới hỏi, nàng hận ta sao? Hảo Nguyệt cuối đầu hôn bả vai nàng nói, hận sao lại không hận? Nàng hại ta thiếu chút nữa bị xét đánh chết làm hại cô vân thôn trong một đêm hóa thành đất khô cằn ta hẳn không thể uống món nàng ăn thịt nàng quy tâm tựa đầu trên vai nàng liếc mắt một cái từ từ nói, nàng cũng hại mẹ ta bị thiêu chết còn đoạt mất đoạt mất. Nàng nói không được, đơn giản hé miệng trên vai nàng kia khẽ cắn, Hạo Nguyệt Sỉ cười ôm nàng vào lòng, ở bên tai nàng lẩm bẩm thục là thục phi thục công thục quá ân ân oán oán biết nói thế nào cho rõ. Tóm lại ta và nàng nhất định đời đời kiếp kiếp phải dây dưa cùng nhau, nàng đừng mơ tưởng thoát khỏi tay ta. Thụy Tâm cong khóe miệng, tay nâng mặt nàng dùng sức hôn xuống, phù phù, hai cơ thể chui vào trong nước suối. Lăng Phi Sương cùng Đỗ Hiểu Phong dẫn 13 sư đệ muội đã bố trí xong trận pháp, Thanh Vũ nhìn xung quanh đệ tử Thanh Phong nhai, đầy ngực đều là phẫn hận, lúc này nàng bị trọng thương, đâu còn khí lực chiến đấu cùng đám người này. Tấn Hồng lúc này cũng bị nội thương, Hành Nguyên đại sư, Hồ Vô Sở và Diệu Thủ chân nhân cũng nguy ngập cả tòa Thanh Phong Nhai, không có ai thay nàng nói công đạo cái gì gọi là danh môn chính phái, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức cũng bất quá thừa cơ mà ỷ thế hiếp đáp kẻ cô thế. Thành Vũ nhịn không được kịch liệt ho khan, Mai Một Thiết vừa vận công điều tức vừa hạ lệnh, đệ tử Thanh Phong Nhai nghe lệnh. Máu yêu nghiệt này có độc cần phải cẩn thận, tức khắc bắt yêu nghiệt này. Hoàng Y đệ tử cùng nâng lên trường kiếm, tiếng leng keng chói tai của binh khí vang lên, 15 nhân ảnh nhanh như tia chớp, nháy mắt bay tới trước mặt nàng, thanh vũ trốn không thoát tránh không ra, 15 kẻ này tựa hồ sớm chuẩn bị, chỉ lấy chuôi kiếm điểm đại huyệt trên người nàng, cũng không lấy tánh mạng nàng, lập tức lấy ra huyền thiết liên trói thanh vũ từ đầu đến chân chặt chẽ, không thể động đậy, Lâm Lang trợn mắt nhìn mọi người nâng thanh vũ vào sơn môn, hoảng hốt cũng chạy theo liên tục 3 ngày, Lâm Lang không gặp được Thanh Vũ, nghe nói nàng đã bị giam trong cấm địa thành ngục sau núi, bị đối đãi như yêu ma hung bạo, bị đóng đinh tay chân và dùng huyền thiết liên trói trong ngục, sư tỷ lăng phi xương tự mình trông coi, không có lệnh sư phụ sẽ không ai được nhìn thấy. Lâm Lang nghe vài sư huynh đệ nghị luận như thế, lòng càng hoảng hốt, đau lòng muốn khóc quỳ gối trước mặt sư phụ cầu xin, chảy bao nhiêu lệ, điều gì đều nói thế nhưng Mai Bộ Tuyết vẫn không chút thay đổi. Đến Trạng Vọng, Lâm Lang lại đi tìm Mai Mộ Tuyết cầu xin, lúc này Mai Mộ Tuyết đang ở đại sảnh nói chuyện với vài vị thượng tiên dưỡng thương ở lại Thanh Phong Nhai. Đại môn đóng chặt, đệ tử trông cửa không cho bất luận kẻ nào quấy rầy, rơi vào đường cùng, Lâm Lang đành phải canh giữ ngoài cửa, nhìn động tĩnh bên trong tò mò không biết các sư phụ đóng cửa thảo luận chuyện gì, hay là có liên quan đến cách xử lý Thanh Vũ. Vừa lúc một cửa sổ ngay góc đại sảnh vẫn chưa đóng chặt, Lâm Lang liền giấu thân ở góc vành tai lắng nghe bọn họ nói chuyện. Trừ hành nguyên đại sư vẫn chưa khôi phục thần trí, bên trong phòng có tiên sư Tấn Hồng, phụ tử hồ Vô Sở, còn có Diệu thủ chân nhân, Mai Mộ Tuyết tổng cộng năm vị tiên trưởng uống trà, nói chuyện phiếm vài câu, chợt nghe hồ Vô Sở hỏi Tấn Hồng, không biết hành nguyên đại sư khi nào tỉnh lại. Tấn Hồng thở dài khẽ lắc đầu trả lời, bần đạo thật sự không biết, có thể đại sư chúng kiếp số có vượt qua hay không phải dựa vào chính ông ta. Mai Mộ Thuyết lúc này cố ý ho khan một tiếng, khiến mọi người chú ý, bà ta nhấp miếng trà, thả lại chén lên bàn, mới nói với mọi người, bần ni có cách này có thể giúp đại sư rất nhanh sẽ hồi phục. Tấn Hồng và phụ tử Hồ Vô Sở Nghi hoặc Diệu Thủ Chân Nhân cũng đã đoán được Mai Mộ Thuyết muốn nói gì, cầm chén trà cố uống muốn che đi phần chột dạ. Mai Mộ Thuyết nghiêm mặt nói, lúc này trong ngục lao không phải đang cất một viên giải dược sao? Hồ Anh nghe vậy khó hiểu hỏi, xin sư thái giải thích rõ xem. Trong địa Lao Thanh Phong Nhai cũng có linh đan rượu dược à?" Mai bộ thiết cười nói, "Không phải linh đan rượu dược nhưng còn hơn hẳn linh đan rượu dược." Lúc này Tấn Hồng đã hiểu được ý Mai Mộ Thuyết, sắc mặt dần tối lại, Mai Mộ Thuyết lại cố ý nhìn hắn nói, nhà đầu bị nhốt trong địa lao kia có chân thân là huyết phượng hoàng, chỉ cần luyện nó thành đan dược, sau đó chúng ta ăn dược tất công lực tăng lên nhiều thứ nhất có thể cứu mạng hành nguyên đại sư, thứ hai có thể trợ giúp chúng ta công lực tăng tiến, thứ ba hồ yêu kia sẽ không dám đến chọc phá chúng ta, như vậy chẳng phải quá tốt sao. Vừa dứt lời, hồ vô sở vỗ mạnh bàn cả giận nói, sư thái. Chúng ta là người tu hành chính đạo, há có thể làm ra loại chuyện luyện đan người sống. Mai Mộ Thuyết lại hớp ngụm trà, cố ý thấp giọng nói móc hắn từ âm thiên các thư lục đại ca ngươi hồ vô minh tạ thế đã không còn ai thực là hán tử. Lời kia thốt ra làm cho Hồ Vô Sở tức giận đến gần xanh hiện lên, chỉ vào Mai Mộ Thuyết mắng: "Ngươi, ngươi còn dám nói? Năm đó nếu không phải ngươi xui khiến, đại ca của ta sao lại đi tu gi phong đoạt ma thai? Làm sao chết ở trong tay Âm Binh?" Ta thấy, là ngươi sợ chết thì có." Hồ Vô Sở cơ hồ tức giận muốn ngất, bóp chặt chén trà, hung hăng để lại câu "Chúng ta đi." "Từ nay về sau việc Thanh Phong nhai từ âm tiên các sẽ không hỏi đến." Sau đó, cõng Hồ anh đạp cửa mà đi. Mai Mộ Tuyết không ngăn cũng không chặn quay đầu hỏi hai vị đạo nhân còn lại, "Sao? Nhị vị cảm thấy thế nào?" Tấn hồng mặt trở nên xanh mét hung hong vung tay áo, không nói lời nào cũng nhanh chóng rời đi trong đại sành chỉ còn lại hai người Mai Mộ Thuyết và Diệu Thủ Chân Nhân. Mai Mộ Thuyết không khỏi thờ dài nói, không thể tưởng được hai người này lại cổ hủ như thế, vẫn là chân nhân hiểu chuyện. Diệu Thủ Chân Nhân khẽ cười nói, không biết sư thái tính khi nào. Mai Mộ Thuyết khóe miệng nhắc lên, đáp buổi trưa ngày mai bắt đầu, đến lúc đó làm phiền chân nhân cùng bần ni cùng niệm thi pháp luyện hóa yêu nghiệt kia. Lời này khiến Lâm Lang ngoài cửa sổ cả kinh run rẩy, Mai Mộ Thiết thoáng nghe chút động tĩnh, nhảy ra ngoài cửa sổ kéo Lâm Lang hung hăng đánh một bạt tai mắng, thật lớn mật. Cứ nhiên dám nghe lén trưởng bối nói chuyện, Lâm Lang bụ mặt nhìn thẳng mặt nàng, vẻ mặt bi phẫn, Mai Mộ Thiết lập tức gọi tới vài tên đệ tử, mệnh nhốt Lâm Lang vào phòng trong 1 tháng, trong thời gian đó không cho nàng rời phòng nửa bước, lại cấm nàng nhắc tới ba từ Trác Thanh Vũ. Chương 99, vô tình ánh trăng dần theo vách núi hiện lên, Lâm Lang chống cằm trên bàn, đưa hai mắt nhìn vầng trăng sáng, một đôi mắt khóc đến hồng thũng, không có cách nào ngủ được, nhưng cứ rơi lệ thì được ích gì. Oan gia kia đang bị đóng đinh khóa chân tay trong địa lao, thương cho nàng một cô nương da mỏng thịt mềm lại phải nhận nghiem hình như vậy. Nếu không sớm nghĩ ra cách chỉ sợ mạng nàng không giữ được. Vừa nghĩ đến đây Lâm Lang lại muốn lao đầu ra cửa sổ, nhưng cửa sổ đều bị phù cầm ém, mình vừa chạm vào cửa tựa như chạm vào tường đồng vách sắt, đánh bật vào trán nàng chảy máu, sưng xanh tím. Lâm Lang lại nằm lên bàn, hu hu khóc giống lên, ngẫm lại oan gia kia nhiều năm qua, ông trời tựa như ghét nàng, sinh ra đã thành cô nhi, từ nhỏ đến lớn toàn bị người khi dễ, thật phấn hả vào kinh làm quan vài năm vui vẻ, lại bất ngờ gặp đại họa. Cái gì huyết phượng mượn thai, cái gì huyền môn lâm kiếp? Chẳng qua đám đạo nhân kia lấy cớ thay trời hành đạo muốn dùng nàng luyện đan mà thôi. Nếu nàng không đến cứu mình, nếu nàng thanh thản trở lại kinh thành làm thái sư thì làm sao xảy ra chuyện này? Nói thế vẫn là tại mình hại nàng. Lâm Lang càng nghĩ càng thương tâm, không biết khóc bao lâu chợt nghe xoẹt xoẹt vài tiếng, nàng mở to hai mắt đẫm lệ, nhất thời nín khóc thấy dưới hiên mấy cấm phù bị cắt thành hai đoạn, Lâm Lang mừng rỡ, chẳng lẽ Oan gia kia đã trốn ra khỏi địa lao? Nàng tựa đầu nhìn xung quanh cửa sổ, ngoài phòng im ắng, có tiếng côn trùng kêu vang truyền vào tai, đang buồn bực bỗng nhiên thanh âm thiên sư Tấn Hồng truyền đến, Bần đạo không thể tự mình xuất thủ cứu đứa nhỏ kia, buổi trưa ngày mai sư thái và Diệu Thủ chân nhân sẽ cùng nhau luyện hóa nàng, ngươi cần phải cứu nàng ra trong đêm nay, bảo nàng từ nay về sau ở trần thế cố gắng làm. Làm phàm nhân, vạn lần không thể dính dáng đến tu chân giới. Nói ra hai từ phàm nhân, thanh âm Tấn Hồng có chút nhỏ đi, hắn nhớ tới năm đó Công Tôn Linh muốn hắn truyền tới đứa nhỏ Từ, phàm nhân khó làm, nay hắn lại cố tình muốn Thanh Vũ làm việc này. Trầm mặc một lát, Lâm Lang cảm giác tay trái có chút khác thường, mở ra lòng bàn tay có một đạo phù màu tím, thanh âm Tấn Hồng lại vang lên nói từ lôi chú chỉ dùng được trong 5 canh giờ, lúc nguy hiểm ngươi hãy dùng nó phòng thân, nhanh đi cứu người, chớ trì hoãn nữa. Lâm Lang nghe Tấn Hồng nói xong vội gật đầu, đẩy cửa bay nhanh theo hướng Cấm Địa Thành Ngục chạy tới. Bóng đêm nồng đậm, nàng cẩn thận tránh né đệ tử tuần tra thuận lợi đi tới cửa thành ngục, thổi hỏa chiết tử xem xét người gác cổng, đại môn thành ngục là hai tảng đá lớn, không có chìa khóa cũng không có khe hở lách vào. Lâm Lang thử đẩy cửa nhưng cửa đá vẫn bất động, xem ra đại môn này chỉ có thể dùng chú pháp mới mở ra được, cúi đầu nhìn trong lòng bàn tay lôi chú, đành phải thử thời vận hy vọng từ lôi có thể mở ra cửa đá này. Lâm Lang cắn chặt răng, nhắm mắt hợp hai tay thành chữ thập trong lòng khấn, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, trên trời dưới đất ngàn vạn thần Phật nhất định phải phù hộ Tử Lôi có thể phá cửa đá này, bằng không, sư phụ nghe tiếng động nhất định lập tức đuổi tới, Thanh Vũ nhất định sẽ chết. Do dự lúc lâu, Lâm Lang rốt cuộc nhắm mắt mở ra tay trái, đang muốn đệ tới cửa đá, chợt nghe trên đầu vang lên tiếng gió, nàng cuống quýt né tránh, một đao xẹt qua trên vai trái, trước cửa thạch ngục nhấp nhoáng thoáng hiện bạch quang. Lâm Lang rút ra Liễu Diệp Phi đao cùng kẻ kia đấu phải hiệp, hai người rơi trên mặt đất cách nhau 6 thước, bình tĩnh nhìn mặt đối phương. Từ lúc rời đi Thanh Phong Nhai, đây là lần đầu Lâm Lang nhìn Lăng Phi Xương ở khoảng cách gần như vậy, mấy ngày trước hồi Thanh Phong Nhai, Lăng Phi Xương không muốn gặp mặt nàng, không thể nghĩ tới mười mấy năm sư tỷ muội xa nhau giờ gặp lại phải đối mặt trước lao ngục mà chẳng thể nói một câu. Lâm Lang di chuyển tới cửa đá, Phi Xương lập tức đi theo nàng. Lâm Lang có chút chán nản, lạnh lùng nói: "Lăng Phi Sương, rốt cuộc tỷ muốn làm gì?" Ngữ khí lạnh như băng cùng tình cảm nhiều năm qua nhớ mãi không quên có phần không thích hợp. "Lập tức quay về phòng muội đi, bằng không đừng trách ta không nể tình đồng môn." Lăng Phi Sương người cũng như tên, cả người giống như xương tuyết trong chẻo lại lạnh lùng, mặt không chút thay đổi, thanh đạm như hàn xương. "Bị nhốt trong địa lao kia là người ta yêu, nếu sư huynh cũng bị nhốt trong ngục thì tỷ sẽ làm thế nào?" Lâm Lang nói đến đây thì cơ thể hơi run rẩy, thật lâu trước đây nàng vẫn khát vọng hiên ngang tuyên bố với Lăng Phi Sương mình đã có người yêu, nàng muốn Lăng Phi Sương biết trong mắt nàng bây giờ người trước mặt này không khác gì những sư huynh đệ tỷ muội khác. Năm đó Lăng Phi Sương cự tuyệt mình vẫn tựa như ác mộng quấn quanh nàng, mỗi khi nhắc tới Lăng Phi Sương xem mình như ôn dịch muốn tránh né, Lâm Lang hận không thể đùng đao chém mình vài cái. Chi tiết khát vọng không lối thoát cũng không thể tồn tại, trước mặt Lăng Phi Xương nàng luôn cảm giác áp lực, cảm giác trầm trọng giống như có một tảng đá lớn đè lên ngực. Ta nói rồi, không muốn lặp lại lần thứ hai, lập tức trở về đi. Vẫn ngữ khí lạnh như băng đó, tựa như căn bản không nghe thấy lời nàng nói, Lâm Lang càng ngày càng nóng ruột, thời gian của nàng không còn nhiều nữa, nếu không cứu người thì Thanh Vũ sẽ gặp nguy hiểm, võ công bản thân lại không phải là đối thủ của Lăng Phi Xương, trừ phi nàng hơi nắm bàn tay trái, đột nhiên một chưởng đẩy ra, trên không xẹt lên tia sét đánh xuống, Lang Phi sương lắp bắp kinh hãi, theo bản năng lấy tay che mặt tử lôi đánh nàng bay thẳng tới cửa đá. Toảnh, một tiếng nổ toang cửa đá, Lâm Lang nhân cơ hội chạy vào, theo trí nhớ trước đây từng đến nàng nhanh chóng tìm được nơi giam Thanh Vũ, vừa thấy Thanh Vũ nàng không khỏi cả kinh đôi cánh màu đỏ trong suốt bị đinh sắt đóng chặt trên đá, tứ chi bị huyền thiết liên cột chặt đóng đinh treo lên vách thanh vũ như bị thôi miên mờ hé mắt ngơ ngác dờ đẫn, đôi mắt đục ngầu như người chết, nhìn thấy lâm lang trên mặt thanh vũ mới có tia sống, miệng khô nứt phất vả nói ra hai chữ lâm lang. Lâm Lang bịt miệng, nước mắt không khống chế được mà tràn ra, nhanh chóng rút Liễu Diệp Phi đao dùng sức chém đứt Huyền Thiết Liên, sau đó nhổ đi đinh trên cánh, nàng lại không mang theo thuốc cầm máu, vết thương cứ mở toang hoác, Lâm Lang không có biện pháp nào đành phải cõng nàng chạy nhanh ra thạch ngục. Lang Phi Sương lúc này vẫn canh giữ ở cửa, thấy Lâm Lang giơ hai thanh đao lên nhắm ngay nàng, ngươi muốn chết sao? Lúc này Lâm Lang tựa như con báo bị chọc giận, cúi đầu phát ra tiếng rít, nếu ngươi còn dám cản ta, ta sẽ giết ngươi. Vì nàng chuyện gì ta cũng dám làm, ngay cả việc giết ngươi." Ánh mắt đầy tơ máu hung hăng nhìn Lăng Phi Sương một lát, xoay người không quay đầu lại nhanh chóng rời đi, chỉ còn Lăng Phi Sương vẫn đứng tại chỗ, trong lòng mơ hồ khó hiểu. Cấm địa thạch lao bị nổ nhanh chóng truyền khắp tòa Thanh Phong Nhai, hơn 1000 đệ tử vội chạy đến, Lâm Lang tựa như nổi điên lừng cõng Thanh Vũ chạy trong rừng núi, không chú ý trật chân lăn xuống sườn núi, hai người đều máu chảy đầm đìa, Lâm Lang cố không nổi nữa, nửa ôm Thanh Vũ vội hỏi, "Thanh Vũ có bị thương không?" Còn đi được không? Thanh Vũ khôi phục hơn nửa phần ý thức cắn răng vịn vai Lâm Lang ngồi dậy, hai người đang ngồi thờ nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng bước chân sau lưng tới gần, Thanh Vũ nếu bị bắt lại thì chỉ còn đường chết, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, thất tha thất thèo đứng lên, đặt Lâm Lang trên lưng, liều mạng dùng khí lực cuối cùng tạo ra đôi cánh chim từ thanh phong nhai nhảy xuống, loạng choạng bay nương theo cây cối mà rơi xuống. Tựa như diều vỡ, hai người từ trên cao rơi xuống cây cối, may mắn có nhánh cây cản lực, nhưng Lâm Lang vẫn ngất đi, thật vất vả đứng dậy, nàng vội vã đi tìm Thanh Vũ đã hôn mê cõng trên lưng theo đường mòn chạy tới trấn nhỏ gần đó. Liên tục mấy ngày, Lâm Lang cực nhọc chăm sóc Thanh Vũ cả ngày cả đêm, khi nàng tỉnh táo lại thì Lâm Lang đã muốn mở mắt không nổi, nhìn thấy Thanh Vũ thương thế dần tốt lên, Lâm Lang ra chợ mua bộ nam trang cho nàng thay, vừa chải đầu cho nàng vừa dặn dò, Thiên sư Tấn Hồng bảo ta đi cứu ngươi có dặn lại một câu, bảo ngươi từ nay về sau không được quan hệ tới huyền môn, hảo hảo, hảo hảo làm phàm nhân. Ưm, Thanh Vũ nắm tay nàng nhẹ giọng đáp, ngẩng đầu nhìn nàng hỏi, Lâm Lang còn giận ta không? Lâm Lang dừng một chút, không biết nên lắc đầu hay gật đầu, không đáp lời, Thanh Vũ lại nói tiếp, "Lúc này ta mới biết được, nguyên lai thân nhân và người yêu chết đều có cảm giác như nhau." Ngẩng đầu nhìn Lâm Lang nói, "Lâm Lang, ta có thể, ta có thể không trả thù cho hai mẫu thân ân ân oán oán trước kia chúng ta đều bỏ qua hết, nàng theo ta trở về nhé, chúng ta vui vẻ sống giống như trước được không?" Vẻ mặt tha thiết chờ mong, Lâm Lang đau lòng, suy nghĩ hồi lâu vẫn bỏ tay nàng ra, xoay lưng lại trầm giọng nói, "Thù cha mẹ không đội trời chung, sao có thể có thể nói thoải mái như vậy?" Thành Vũ không khỏi có chút ngây người, gục đầu xuống không biết nói gì. Lâm Lăng hít hơi thật sâu, quay người lại nói, "Ngươi hại chết ông ngoại cùng ông nội, hại cả phủ thừa tướng bị tịch thu tài sản còn bị kết tội giết cả nhà, mà sư phụ ta lại hại chết song thân ngươi, nếu ông trời đã định ta với ngươi hữu duyên vô phận, chúng ta cần gì phải cưỡng cầu nữa?" Giữa ta và ngươi có thể không so đó ân oán, nhưng từ nay về sau chúng ta đừng ai nấy đi, quên hết mọi chuyện, như vậy sẽ tốt cho cả hai. Lâm Lăng vẫn nhịn không được mà nắm tay nàng, nhẹ nhàng gọi tên nàng, thế nhưng lập tức bị giãy ra, Lâm Lăng nhịn rơi lệ, hạ quyết tâm nói, "Trác cô nương, chúng ta về sau không còn quan hệ gì, thỉnh ngươi về sau không cần đến quấy rầy ta nữa, không hẹn gặp lại." Nói xong nàng nhanh chóng ra khỏi cửa phòng cũng không nhìn Thanh Vũ, rầm. Thật mạnh đóng cửa phòng. Chương 100: Vô thường. Ha ha ha ha a. Hai hàng lệ lặng lẽ rơi, Thanh Vũ ngược lại nở nụ cười, vừa cười vừa rơi lệ, lại vừa lắc đầu, gắn bó làm bạn bao năm, nay tâm tư Lâm Lang thế nào làm sao nàng không biết. Lâm Lang sợ mình là đệ tử Thanh Phong Nhai mà liên lụy nàng, cho nên mới lấy cớ không thể quên mối thù của ông ngoại và ông nội, lại vung đao cắt đứt mối quan hệ. Nha đầu ngốc này, sao lại ngốc như vậy, nếu nàng đi rồi so với mình chết đi có gì khác nhau đâu? Lúc này thương trên người còn chưa khỏi hẳn nhưng không còn trở ngại, Thanh Vũ thất tha thất thều đứng lên, mở cửa phòng ra yên lặng đi theo sau lưng Lâm Lang, nàng đi mình cũng đi, nàng dừng mình cũng dừng, tựa như đuổi đi cũng không rời. Lâm Lang cũng đã phát hiện người sau lưng, đơn giản đi lòng vòng quanh thôn nhằm bỏ xa nàng, từ buổi trưa cho đến mặt trời lặn từ trong trấn ra tới ngoài trấn, sau lưng vẫn có kẻ theo đuôi, mặt dày như da trâu, muốn tách ra cũng không được. Lâm Lang không khỏi tức giận, bất chợt dừng chân, quay đầu rút ra Liễu Diệp Phi đao bên hông, hung hăng nói: "Ngươi mà còn tiếp tục đi theo ta, ta liền một đao giết ngươi." Thành Vũ lại ngơ ngác nhìn nàng, sau lúc lâu mới nói: "Theo ta về nhà đi." Lâm Lang càng tức giận, vùng đao lên, cánh tay Thành Vũ rịn ra máu, Lâm Lang lại nói: "Ngươi đừng nghĩ ta nói đùa với ngươi, nếu ngươi không đi ta sẽ lấy mạng ngươi." Thành Vũ làm như không biết đau, liếc nhìn cánh tay vẫn nói: "Nếu đi thì phải mang nàng cùng đi." Được thôi, ngươi đã muốn chết ta sẽ đáp ứng ngươi." Lâm Lang nhìn nàng một lát, bỗng sơ đao lên nhắm ngay tim Thanh Vũ đâm tới. Mũi đao nhọn phá da, nhập vào ngực Thanh Vũ ngơ ngác nhìn Lâm Lang trước mặt như một người nào khác, hai giọt nước mắt chậm rãi rơi. Lâm Lang rút ra Liễu Diệp Phi đao, thân đao thấm đầy máu trở lại chuôi đao, trừng mắt nhìn Thanh Vũ lạnh lùng nói, "Ngươi nghĩ rằng ta vì tốt cho ngươi mới làm vậy sao?" Bỗng ngửa đầu phát ra tiếng cười, cười một lát mới nhìn nàng tiếp tục nói, ngươi cho ngươi là ai? Ngươi cho rằng ta thực yêu ngươi sao? Lòng ta trước giờ chỉ có tư tỉ mà thôi, cứu ngươi cũng bất quá trả lại cho ngươi nhân tình mà thôi. Ngươi là tà ma ngoại đạo còn vọng tưởng ở bên đệ tử tiên gia như ta sao? Ngươi thức thời thì lập tức rút đi cho ta, đừng làm bẩn thanh danh ta. Nếu còn dám dây dưa với ta, cẩn thận phi đao trong tay ta không có mất. Lâm Lang cô nén lòng tràn đầy đau đớn, hung hăng ném phi đao xuống đất, xoay người thở hồng hộc đi nhanh, chợt nghe sau lưng vang lên nặng nề giọng Thanh Vũ, "Lâm Lang." Lâm Lang không khỏi dừng lại, bình tĩnh nói, "Có chuyện gì nói mau." "Cô nương ta không có nhiều thời gian với ngươi." Thanh Vũ nhìn bóng dáng nàng hỏi, "Nàng thực sự không chịu theo ta trở về sao?" Vừa nghe xong, Lâm Lang không quay đầu lại mà tiếp tục đi, đột nhiên, phía sau một trận kình phong đánh úp lại, Lâm Lang theo bản năng quay đầu, móng tay sắc nhọn đỏ sẫm ngay ở trước mắt, nàng cả kinh toàn thân lông tóc dựng thẳng, đầu óc trống rỗng. Nàng, nàng muốn giết mình. Đầu ngón tay nhẹ nhàng run, móng tay sắc nhọn không gần thêm nữa, chậm rãi ngắn lại, biến trở lại như cũ, Thanh Vũ hít hơi thật sâu, nhìn chăm chú nàng hồi lâu, rốt cuộc xoay người, vuốt ngực bị thương, gian nan đi hướng ngược lại. Trong nháy mắt tim Lâm Lang như bị nghiền nhỏ, muốn khóc lại không dám, cứng rắn cắn chặt răng, cố nuốt mùi vị mặn chát vào bụng. Ngây người, người đã lâu, đau đã lâu, không biết lúc nào trở về Thanh Phong Nhai, Lâm Lang bị đệ tử thủ sơn áp giải tới trước mặt sư phụ, nàng ngơ ngác, hai mắt mờ mịt nhìn mặt đất giống như bị ếm bùa vậy. Mai Mộ Thiết nhìn chằm chằm Lâm Lang hồi lâu, thấy nàng không chút hối lỗi, trong lòng càng thêm tức giận, ra lệnh, đem đệ tử bất hiếu này đi từ đường, đánh 300 trượng. Trục xuất sư môn, Lâm Lang vẫn không nói lời nào, tựa như ngốc tử, sư tỷ Lăng Phi Xương ở bên cạnh nóng ruột, vội vàng dập đầu cầu tình với sư phụ, sư phụ Sư phụ xe nghe đệ tử nói một lời, kỳ thật kỳ thật đêm đó cũng không phải do sư mụi, mà là yêu nghiệt dùng tâm thuật mê hoặc sư mụi thu hành chưa đủ sức chống đỡ được tâm ma cho nên mới bị yêu nghiệt sai khiến. Nói thế chẳng lẽ phù chú trong tay nàng cũng là do yêu nghiệt hỏa lên cho nàng. Mai mộ tuyết không khỏi cười lạnh, Lăng Phi Sương sớm đã cân nhắc, lập tức trả lời chú Pháp kia đệ tử thấy là do thiên sư Tấn Hồng tạo ra, việc lần này thuyệt đối liên quan tới hắn, sư mụi rất có thể bị lợi dụng. Mai một thuyết nghe nàng nói vậy cẩn thận cân nhắc tự nhủ, tấn hồng tiểu tử kia nếu không phải kế thừa trăm năm đạo hạnh của sư phụ hắn, làm sao có tư cách cùng bàn ngồi với trưởng bối tiên gia các môn phái. Từ Mi lúc trước cũng không thức thời, ngay cả người truyền vị cũng như thế quả thực làm nhục tiên môn. Hai hàng lông mi chớp chớp, cúi nhìn Lâm Lăng nói, chuyện này vi sư tạm không truy cứu, bất quá có chuyện ngươi cần phải thành thật nói rõ cùng vi sư. Ngươi cùng yêu nữ kia rốt cuộc là quan hệ gì? Biết nàng ở đâu không? Lâm Lang vẫn ngơ ngác cho đến khi Lăng Phi Xương đẩy nàng, mới hồi thần thì thảo đáp, đệ tử và nàng không có quan hệ gì cả, mấy năm trước thu lưu nàng làm hạ nhân mà thôi. Mai Mộ Tuyết Xi tư lại hỏi, nếu là hạ nhân mà thôi, vì sao nó lại liều mạng tới cứu ngươi? Hơn nữa ta thấy nó mặc nam trang, quần áo cũng không phải là của hạ nhân. Lâm Lang lại trả lời, mấy ngày trước đệ tử cũng mới biết nàng thật ra là nữ tử, đúng là nhiều năm trước Thu Lưu nàng cũng cứu nàng một mạng, cho nên lúc đệ tử nguy nan nàng mới cứu giúp, mặc nam trang vì cũng vì hành tẩu cho tiện một chút. Mai Mộ Tuyết chăm chú nhìn Lâm Lang thật lâu, khiến nàng trong lòng có chút không yên, nhưng trên mặt lại bình tĩnh, không lộ ra chút dấu vết nói dối. Mai Mộ Tuyết tiếp tục hỏi, ngươi ở kinh thành đang yên đang lành, vì sao bỗng nhiên lại hồi sơn? Lâm Lang đáp, "Sư phụ hỏi, đệ tử không dám không đáp, đệ tử ông ngoại và ông nội đệ tử bị hoàng đế cùng thái sư hãm hại sự trảm, đệ tử bởi vì đã gả làm vợ người ta cho nên miễn tội chết, nay gia đạo sa sút, ở nhà chồng vị trí được định bằng tiền, bất đắc dĩ đành phải trở về tiên sơn tu hành, mong sư phụ xem tình thầy trò ngày trước mà thu lưu đệ tử." Vừa nói vừa dập đầu thật sâu dưới đất, Lăng Phi Sương nhìn cũng cảm động, Mai Mộ Tuyết vẫn còn nhiều nghi ngờ lại hỏi, "Nghe nói phu quân ngươi họ Trạ?" "Trùng hợp yêu nữ kia cũng họ Trạ." Lâm Lang lại nói, bất quá trùng hợp mà thôi, tướng công đệ tử họ Trác tên Kính, là hộ bộ Thị Lang trong triều, sư phụ phái người vào kinh tìm hiểu sẽ biết. Hộ bộ quả thật có Thị Lang gọi Trác Kính, kỳ thật Lâm Lang đem dâu ông nọ cắm cằm bà kia cố ý lừa Mai Bộ Tuyết. Mai Bộ Tuyết thấy hỏi không có sơ hở gì, cũng đành từ bỏ cuối cùng ra lệnh, ngươi lần này lên núi gây đại họa, sư phụ thấy tội không phải do ngươi, lại có sư thì cầu tình phân thượng tạm tha ngươi, phạt ngươi ra sau núi đốn củi một năm, ngươi có phục hay không? Lâm Lang vội bái nói, đệ tử cam tâm chịu phạt. Rốt cuộc đại họa bay đi không còn dấu vết, trong lòng Lâm Lang có nhẹ nhẹ an ủi, ít nhiều suy tỉ, nếu không phải nhờ nàng nói giúp thì mình cũng không thể lừa gạt sư phụ được, ngẩng đầu liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt đảo qua mặt mình, không biết sao mà tim vẫn không tự chủ được nhảy lên một chút. Một đường thất tha thất thể trở về kinh thủ Hạ Nhân Mã vẫn đóng tai đại đạo trong rừng, Ngũ Nguyệt nhìn mây trắng trôi từng đám trên đỉnh đầu, không biết tòa tiên sơn vách núi tột cùng giấu ở đâu, người nhớ thương trong lòng tột cùng ở chỗ nào. Phút chốc mờ mịt bỗng nhìn thấy chỗ sâu trong rừng chim chóc đồng loạt bay lên, hắn nhận ra có người chạy tới doanh trại, theo hướng chim chóc bay tới thấy một nữ tử mặc nam trang tay chân di chuyển khó khăn đi tới doanh trại, hắn nhìn kỹ lại, nàng không phải Thanh Vũ thì là ai? Ngũ Nguyệt không khỏi kinh ngạc, nàng gặp phải chuyện gì? Làm thế nào mà mặt nạ chưa từng rời khỏi người cũng đánh mất? Nếu để người khác biết bí mật nàng là nữ nhi thì phải làm sao đây? Ngũ Nguyệt không kịp cân nhắc thì Tiền Khinh Công nhanh chóng chạy tới, miệng hét lớn, "Nàng kia! Nơi này là doanh trại trọng thần triều đình, chớ có xông loạn." Làm bộ đuổi người, nắm lấy cổ tay Thanh Vũ kéo vào rừng, dừng lại liền trách mắng, "Người chán sống rồi à? Sao lại mang bộ dạng này chạy tới doanh trại?" Mặt nạ của người đâu? Đánh mất rồi sao?" Thành Vũ ngây người nhìn một bên, thật lâu sau mới liếc nhìn hắn, phun ra một câu, "Người đi rồi, ta còn phẫn nam nhân làm gì nữa?" Ngũ Nguyệt nghe vậy có chút sững sốt, đâu đó lại có chút vui sướng, thấp giọng an ủi nói, "Đi thì đi, trên đời này ngàn vạn người, chẳng lẽ không có nàng thì sống không được sao?" Thành Vũ không khỏi cười khổ, dựa vào thân cây không nói nữa. Ngũ Nguyệt cởi áo khoác che từ đầu nàng xuống nửa thân mình, đang định cõng nàng lại bị Thanh Vũ đẩy ra nói, ta cũng không phải không đi được, nắm chặt áo khoác, đi từng bước tới doanh trại, Ngũ Nguyệt trong lòng dâng lên chua xót, lập tức chạy tới bên cạnh nàng cùng đi. Cục diện chính trị trong triều dần vững vàng, Thái sư Trác Thanh Vũ được hoàng thượng vô cùng sủng hạnh một tay ôm việc triều chính, cuộc sống nhân dân khó khăn dần xuất hiện dấu hiệu thịnh vượng. Thái tử Huyền lên ngôi 5 năm, năm, thiên hạ thái bình cơ nghiệp thịnh vượng. Thái sư Trác Thanh Vũ rọi ràng, tác phong sắc bén, bách quan kính sợ, vạn dân kính ngưỡng. Đệ tử Thanh Phong nhai Tào thị Lâm Lang, theo tôn sư tu hành huyền môn tuyệt học tĩnh tu thân, cầm yêu tróc quái, làm vinh hiền sư môn chính đạo. Chương 101 hồi kinh. Bông tuyết bay lả tả đầy trời phi vũ uyển chuyển như màn treo trước đài, Bồng Lai tiên tử nhìn cảnh tuyết bên ngoài trầm tĩnh trong lòng phảng phất suy tư. Trong nháy mắt đã 1 năm trôi qua, nhìn nữ nhi bé bỏng bên cạnh đã bắt đầu học bước, bỗng nhiên cảm giác thời gian trôi quá nhanh, lúc trước ở Bồng Lai đảo tu hành chưa từng có cảm giác này. Sau lưng bỗng có cái ôm ấm áp, áo bào cửu trắng mềm mại bao quanh nàng, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, đang suy nghĩ gì vậy? Tiên tử dùng cằm chạm má nàng trả lời, suy nghĩ xem chúng ta có thể vĩnh viễn ở bên nhau thế này thì thật tốt. Nét tươi cười trên mặt Hạo Nguyệt có chút ngưng kết nghi hoặc nói, vì sao chúng ta không thể vĩnh viễn thế này? Tiên tử trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng không nói gì, quay đầu nhìn vào mắt Hạo Nguyệt, muốn vùi lấp đi sự bất an trong lòng, cố gắng mở nụ cười nói tránh đi tam nương sao rồi. Có giản xếp tốt cho bà ấy chưa? Hạo Nguyệt nhìn nàng một lát nói, ta đã đem nguyên thần của bà ta thả về Bồng Lai đảo, không nghĩ tới bà ta lại là tảng đá trên đảo Bồng Lai biến thành, tránh không được lại có duyên phận cùng nàng. Bồng Lai Tiên tử nghe thế mới thoáng yên tâm, nhìn người trước mặt mà trong lòng không khỏi dâng lên rung động, không để ý nữ nhi chơi đồ bên chân, cũng không để ý yêu thị hầu hạ ở bên, kèo áo choàng che lại đầu hai người, kiễng chân chủ động ấn dấu môi lên môi nàng. Trong cơ thể Bồng Lai Tiên tử có cất thiên thư, biết được quá khứ tương lai, tuy rằng mỗi lần xem thiên thư nàng đều tiêu hao lượng lớn chân khí, thậm chí giảm phúc giảm thọ thế nhưng nàng vẫn không thể không xem duyên phận giữa mình và cơ hồng ngọc. Mỗi lần xem không nhiều lắm, nhưng biết được không lâu nữa hai người tựa hồ gặp nhiều nguy biến thậm chí mất cả tánh mạng. Thời gian nếu có thể dừng lại ở giờ phút này thì thật tốt, an bình cùng hạnh phúc. Nếu có thể kéo dài thật lâu, chỉ tiếc trời luôn không toại lòng người. Một năm chịu phạt đã qua, Lâm Lang quay lại Tiền Sơn Thanh Phong Nhai, tựa như bao đệ tử chân chính tu hành. Mỗi ngày tĩnh tọa tu hành, thao luyện kiếm pháp, cần cù tiết kiệm không giống tiểu thư quan gia, kỳ thật tính tình nàng cũng không phải người bất thường ác liệt, chỉ là từ lúc sư tỷ thành hôn nàng mới thay đổi tính tình. Trở lại Thanh Phong Nhai, trở lại bên cạnh Lăng Phi Sương nàng trở lại là chính mình. Chỉ là trong lòng vẫn khổ sở, trước kia là vì Lăng Phi Sương, nay lại vì Trác Thanh Vũ, Linh Phượng Nhi số khổ kia. Không biết nàng hiện tại ra sao rồi hẳn so với mình tốt hơn nhiều, là đương triều thái sư, bên người không thiếu nam nữ si tình, so với mình hẳn tốt hơn nhiều, ai lại để nữ tử thủy hứng điêu hoa vô lý trong lòng lâu làm gì? Cũng thế mà thôi, chỉ cần nàng sống hạnh phúc yên ổn là được, đừng giống lúc trước lấy kẻ càn quấy cố tình gây sự làm vợ tìm người thật sự thích hợp nàng, hiểu được nàng, yêu quý nàng. Nước mắt bất tri bất giác lăn xuống, nàng vội dùng tay áo lau đi, mở ra giấy vẽ trên bàn dựa vào trí nhớ tỉ mỉ họa người kia tập trung tinh thần họa xong nét cuối cùng nhẹ nhàng bỏ bút vào ống đồng, cầm lấy bức họa xem xét hồi lâu, nhìn người trong tranh tướng mạo và thần thái y hệt người nọ, trong lòng không khỏi chua xót, nhịn không được cuộn tròn bức họa ôm vào ngực khóc lên. Cánh trăng dần treo trên ngọn cây, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, rầm rập rầm rập lâm lang cả kinh vội ngừng khóc, nghe sư huynh Đỗ Hiểu Phong nói, sư phụ lại phát tác ma độc, môn hạ nhị đại đệ tử đều tới mật thất chờ đợi sai phái. Lâm Lang nghe thế vội vàng lau khô nước mắt, giấu bức họa cuộn tròn dưới giường, để ý quần áo xong đâu đấy, mới mở cửa phòng vội vã tiến đến mật thất. Trong một chốc, ở mật thất tụ tập bảy nhị đại đệ tử, nhìn mặt sư tôn trắng bệch không còn chút máu, đều quỳ trên mặt đất lòng tràn đầy lo âu. Mai Bộ Thuyết thấy người đều đến, thế này mới vị tay lang phi xương hữu khí vô lực nói, sư phụ đã trễ thế này còn triệu các con đến là muốn các con làm một chuyện, dừng một chút bà ta hít sâu một hơi, vận công áp chế độc trong cơ thể, khí lực thông thuận một chút nói, năm đó chính ta tập trung tại Tu Di Phong Diệt Trừ Ma Thai, sư phụ bất hạnh bị ma nhân gây thương tích, ma độc trong cơ thể phát tác mỗi tháng một lần, lúc này lại nửa tháng phát tác một lần, nếu không trị tận gốc chỉ sợ vi sư không chống đỡ được bao lâu. Môn hạ đệ tử vừa nghe thế đều kêu lên, sư phụ. Sư phụ sẽ không xảy ra việc gì? Lâm Phi Sương cũng quỳ gối bên cạnh Mai Mộ Thuyết lo lắng nói: "Sư phụ, chẳng lẽ không có biện pháp giải độc sao?" Mai Mộ Thuyết khẽ thở dài nói: "Biện pháp không phải không có, năm đó ta chúng độc từng đi tìm giải dược, trên đường đi là qua thôn nhỏ từng gặp qua y tiên, hắn nói thế gian độc vật tương sinh tương khắc, phàm là độc vật tất có độc vật khác khắc chế, muốn trừ ma độc chỉ cần tìm được hồng bối trùng ngàn năm, nhện lưng đỏ ngàn năm chỉ tiếc Vi sư phái người tìm hơn 20 năm nhưng vẫn không tìm được nơi ở của Hồng Bối Chu, nếu trong vòng nửa năm không tìm được giải dược, vi sư sẽ như dầu hết đèn tắt. Lăng Phi Sương nghe vậy lập tức hiểu được ý tứ Mai Bụi Tuyết Quỳ xuống nói: "Sư phụ, đệ tử sẽ lập tức cùng các sư đệ muội xuống núi tìm kiếm giải dược." Mai bộ thuyết phất tay áo nói, "Thành Phong nhai không thể không có người thủ sơn, vi sư lần này gọi tới nhị đại đệ tử là muốn các con xuống núi đi tìm giải dược." Nói chưa dứt câu, lại kịch liệt ho khan, vội ôm ngực, trên trán đầy mồ hôi. Nhìn tập phần vất vả, đệ tử nhìn không cam lòng, đều dập đầu nói, "Đệ tử tình nguyện xuống núi tìm giải dược cho sư phụ." Một lúc lâu sau, Mai một thiết sút cuộc hồi khí, mệnh đệ tử đứng lên, hảo hảo hảo, vi sư biết các con đều hết lòng vì sư phụ, lần này xuống núi các con phải chia nhau hành động, tìm thấy hồng bối chung ngàn năm lập tức dùng phù chú thông tri các sư huynh đệ tỷ muội khác, tất yếu phải thông tri cho trưởng môn sư tỷ, để nó tự mình xuống núi bắt yêu nhiệm này. Nhị đại đệ tử lập tức nói, "Vâng." Trở về phòng thu thập hành lý, hôm sau trời vừa sáng lập tức xuống núi, phân công nhau đi tìm độc vật kia. Lầm làng cũng theo các sư huynh đệ tỉ nguội xuống núi, nhớ tới tối hôm qua sư phụ có nói qua về hồng bối chú ngàn năm, giống như đã từng nghe qua ở đâu đó, suy nghĩ hơn nửa đêm vẫn không nghĩ ra đành lắc đầu, tạm thời không nghĩ nhiều, mọi sự chờ xuống núi tính tiếp. Đi xuống núi ngang qua quán trà cảm giác có chút khác thường, vì thế gọi ông chủ mang ra chén trà nóng, đang thổi tán nhiệt trợt nghe hai cha con một hỏi một đáp, cha thương thế trên đùi cha là do thứ gì gây ra. Còn không phải do hôm qua đi với Nghị thúc mày lên núi không cẩn thận lăn xuống rách da sao? Vết thương này cũng là Nghị thúc băng bó cho người. Đương nhiên, Nghị thúc mày từng làm thầy lang vài năm, hắn nói đây chỉ là vết thương nhỏ, tìm chút thảo dược băng bó là được rồi. Nghe đến đó, trong đầu Lâm Lang chợt lóe, nhớ tới năm đó phụ thân Khải Hoàn từ Nam Cương chinh chiến trở về kể lại chút sự. Lúc ấy phụ thân bị chặt đứt tay phải, nàng truy vấn nguyên nhân, cha tay người vì sao lại bị chặt đứt? Tào Thuyên thở dài, cha dẫn quân đánh tới Miêu doanh bị trúng tên tẫm miêu độc, chậm trễ chữa thương, đợi đến khi hồi doanh trại, cánh tay đã muốn hoại tử chỉ còn cách chặt đứt. Lâm Lăng nói, độc người Miêu thật lợi hại như vậy sao? Chẳng lẽ không có thuốc nào giải được? Tào Thiên trầm ngâm một lát trầm giọng nói: "Sau khi hồi kinh ta có hỏi qua Trác tiểu tử, lúc ấy cánh tay của ta còn có thể cứu chữa tiểu tử kia cơ nhiên nói với ta, hai vật độc nhất thế gian là Hồng Bối Trung ngàn năm và Cổ Lâm huyết lộ hoa, hai loại độc vật này đều có thể giải tướng quân trúng độc miêu cương đương nhiên cũng có cách giải, chẳng qua cánh tay ta trúng độc quá sâu, hắn cũng lực bất tòng tâm ai, chỉ tại ta ham quân công, nhất thời đắc ý vinh váng, để rồi mất đi cánh tay." Hồng Bối Chu, Nguyên Lai Thanh Vũ biết Hồng Bối Chu ngàn năm, chắc là nàng cũng biết nơi ở độc vật này. Chẳng qua, nàng và mình đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt, sư phụ lại là cửu nhân sát hại mẫu thân nàng, nếu cứ lỗ mãng đi tìm nàng nhờ nàng hỗ trợ sẽ bất thành. Lâm Lang có chút khó xử, nhớ tới lúc trước Tấn Hồng phân phó lời truyền đạt, nàng đành phơi diệt ý niệm tìm Thanh Vũ trong đầu, loại chuyện này thuộc người đạo gia không thể kéo nàng liên lụy, nay vẫn nên về kinh thành thăm phụ thân trước đã thuận tiện sẽ hỏi ông tin tức về Hồng Bối Chu. Chú ý đã quyết Lâm Lang có mục tiêu, trong lòng không còn nặng nề như tối qua nữa, uống xong trà nóng, đeo hành lý trên lưng, hướng kinh thành đi tới. Một đường vội vội vàng vàng, chạy gần nửa tháng, Lâm Lang rốt cuộc chạy tới kinh thành, nàng nghĩ không ra đã bao lâu rồi không bon ba đi bộ giống như bây giờ, nửa tháng qua ăn không biết bao nhiêu khổ, cũng may đã trở lại kinh thành, xem như về tới nhà. Nhìn trên tường thành cao treo bảng kinh đô, Lâm Lang có chút mừng thầm, lau mồ hôi trên trán, đeo hành lý trên lưng, nhanh chóng rảo bước tiến lên cửa thành. Sau khi vào thành, nàng đến phủ thừa tướng, nhìn đại môn tiêu điều bị treo xiên xích còn có vài chỗ bị rán, Niêm Phong, Lâm Lang mới ý thức được nhà này sớm đã không còn cha không biết đi nơi nào, nếu cha đã ly khai kinh thành, chẳng phải mình đi đến nhầm nơi rồi sao? Cao hứng phấn chấn trong nháy mắt trở nên trống rỗng, Lâm Lang si sụp lưng đeo hành lý nặng bước đi vô định trung quanh kinh thành, bất tri bất giác đến cửa phủ Thượng thư, nay Đại Môn Sơn Hồng đã sửa lại bảng hiệu thành phủ Thái sư. Lâm Lang nhìn thoáng qua đại môn, gã sai vặt Triệu Văn vẫn quét tước cửa như trước, nàng xa xa nhìn liền lập tức quay đầu, nàng sợ nhìn đến người trong phủ, càng sợ những người đó nhận ra mình. Theo dòng người đi đều hỏi thăm trấn quốc đại tướng quân trước kia đi nơi nào. Đáng tiếc không ai biết, Lâm Lang rõ ràng biết rằng hộ gia đình bình thường đều không biết quan nhân bị đuổi đi nơi nào, trừ phi đến hỏi bằng hữu còn chức vị trong triều, đáng tiếc. Nay mình lấy thân phận gì đi cầu kiến mệnh quan triều đình? Trong triều người nào cũng có nhiều vẻ mặt, nay mình bất quá chỉ là kẻ bị chồng bỏ, hậu nhân của gian thần, bình dân nữ tử có gia đạo sa sút mà thôi. Những người đó vì muốn trong sạch càng không muốn có nửa điểm quan hệ với mình, không nghĩ tới cháu gái thiếu tướng cũng sẽ có ngày lưu lạc như hôm nay. Đi gần 3 canh giờ chân mỏi nhâm không nổi, Lâm Lang đành phải tìm chỗ sạch sẽ ven đường ngồi xuống, dùng khăn tùy thân phủi phủi ngồi xuống. Khách sạn trong kinh thành phải tốn ít nhất 2 lượng bạc, nếu vào ở nàng sẽ không đủ tiền đi đường, xem ra tối nay chỉ có thể tìm nơi khác nghỉ tạm, nếu không thể tìm chỗ nào khác đành ngồi cả đêm cũng nên. Đang nhắm mắt tính toán chợt nghe có người gọi mình, "Phu nhân." "Phu nhân?" Lâm Lang tìm kiếm nhìn thấy đúng là gã sai vặt Triệu Văn, vừa rồi hắn quét rác trước cửa đã nhìn thấy Lâm Lang, vội chạy vào phủ nói với quản gia Cửu gia lập tức bảo hắn chạy đi tìm Lâm Lang. Triệu Văn lấy trong người ra cái bọc nhỏ đưa tới trước mặt Lâm Lang nói: "Phu nhân, đây là Cửu gia bảo tiểu nhân đưa đến cho người." bọc nhỏ lộ vật hình tròn, Lâm Lang không cầm cũng đoán được là gì, Cửu gia là bảo Triệu Văn cấp một ít bạc cho mình, trong lòng không khỏi khó xử, đôi mắt có chút phิếm hồng, đứng dậy quay đầu đi chỗ khác, cầm lại đi thôi, ta không cần đâu, thay ta cảm ơn Cửu gia. Vừa nói vừa để hành lý trên lưng làm như chuẩn bị đi. Triệu Văn vội nói, phu nhân Cửu gia dặn thấy người trở về nhất định là muốn đi tìm lão gia, bảo tiểu nhân đến dẫn đường. Lâm Lang nghe vậy không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội nói, cha còn ở lại kinh thành sao? Triệu Văn lập tức gật đầu, "Mau dẫn ta đi." Triệu Văn không chịu nổi Lâm Lang thúc dục, vội dẫn nàng ra hướng ngoại ô. Chương 102: Mãi Nghệ. Theo hướng ngoại ô đi qua đường nhỏ ngang đồng ruộng gần hai nén nhang thời gian, Triệu Văn dẫn Lâm Lang đi tới tiểu viện cổng mới nước sơn hồng, hai bên sắp xếp bồn hoa mới, nhìn qua là hộ giàu có. Lâm Lang cẩn thận đánh giá chỗ ở này, thật thấy vừa lòng, xem ra cha còn tồn không ít bạc. Triệu Văn đi đến gõ cửa, một lát sau, cửa cạch cạch mở ra, một đại thầm giúp việc thò đầu ra, Triệu Văn vội vàng nói, "Mau vào nói cho lão thái gia, phu tiểu thư đã trở về." Hai từ phu nhân đến cửa miệng bị hắn khó khăn nuốt xuống, xem ra chắc thái sư đã sớm nói cho bọn họ biết, Tào Lâm Lang nàng không còn là phu nhân của bọn hắn, tuy rằng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe vẫn trào lên sự khổ sở, Lâm Lang hít sâu áp xuống cảm giác này. Tào Thiên nghe được tin từ trong phòng chạy ra, phụ tử hai người gặp lại nước mắt tuôn rơi, Tào Thiên dùng cánh tay còn lại kéo Lâm Lang vào đại đường, tỉ mỉ nhìn nàng hồi lâu, rốt cục nắm bả vai nàng, run run nói, "Nha đầu con gầy đi rồi, một năm nay con ở Thanh Phong Nhai có khỏe không?" Lâm Lang nhào vào lòng phụ thân khóc khỏe, "Mọi thứ đều ổn cả, có sư phụ còn có các sư huynh đệ tỷ muội đều đối đãi tốt lắm, nữ nhi bất hiếu, không ở bên cạnh cha hầu hạ." Cảo Tuyên ôm chặt nàng, cắt lời, "Cha biết mà, cha hiểu mà." Bàn tay tràn đầy vết chai vỗ nhẹ đầu nàng, ánh mắt từ ái, lời nghe vào tai Lâm Lang càng thêm bi thương, nhịn không được lại khóc lên. Cảo Tuyên vội nói, "Được rồi, chúng ta đừng nói nhiều nữa, đi đường dài nhất định đói bụng rồi, con ngồi đi, cha lập tức đi chuẩn bị thức ăn." Triệu Văn xem Lâm Lang đã ổn, chào Cảo Tuyên và Lâm Lang xoay người trở về thái sư phủ. Đợi ăn cơm xong nhà đã lên đèn, Lâm Lang cùng Tào Tuyên ngồi bên bàn, giữa bàn đốt tràn đèn, ngọn đèn leo lét sáng, tựa như muốn tắt Tào Tuyên lại khơi thêm bấc quay đầu phân phó đại thẩm giúp việc, Khâu Thầm, dầu sắp hết rồi, hôm sau đi chợ nhớ mua một ít về nhé. Khâu Thầm cũng không ngẩng đầu lên đáp lại, lần trước Trần Ngũ bán dầu nói, hắn không bán hai văn tiền dầu, ít nhất 5 tiền mới được, sáng mai người phải đưa thêm mấy văn tiền mới được. Tào Thiên nghe vậy không khỏi trầm mặc, dầu gì ăn cơm, Lâm Lang có chút buồn bực hỏi, "Cha chúng ta nay không có cả năm văn tiền sao?" Tào Thiên cười cười nói, "Ai nói không có năm văn tiền? Chỉ là mới đầu tháng, hơi thiếu, vừa nói vừa xấu hổ lùa miếng cơm to, gắp thêm đồ ăn vào bát Lâm Lang nói, "Nhà đầu, đây ăn nhiều chút, đói bụng ăn gì cũng ngon." nhìn trên bàn cơm hai đĩa rau xanh ngay cả dầu mỡ cũng không có, lâm lang trong lòng không biết tư vị gì, nếu là trước kia mấy thứ này sao có thể ở trên bàn nhà mình. Nàng nhớ tới trước kia trong phủ thượng thư làm ầm ĩ mấy món thức ăn, chẳng lẽ đây là báo ứng, cô nén nước mắt, từng ngụm từng ngụm ăn hết, nặn ra chút tươi cười vỗ bụng nói, ăn no rồi, đã lâu chưa ăn đồ thơm như vậy, không thể tưởng được cha làm cơm cũng ngon thế, so với thanh phong nhai ngon hơn nhiều lắm. Vậy à Tào Tuyên cũng không hoài nghi Thanh Phong Nhai đều là người tu hành thói quen ăn chay, bảo bối trước kia tuy rằng thiếu xa nhưng dù sao ở một năm nơi tu đạo cũng đã thay đổi, hắn thấy nữ nhi vui vẻ, hắn cũng vui vẻ cười to. Ăn uống no xong, cha con hai người ngồi trên ghế dựa trong tiểu viện, tán gẫu kể lại sự tình trải qua một năm nay. Tào Tuyên hỏi đứa nhỏ, Linh Nhi đâu? Con để nó ở lại Thanh Phong Nhai sao? Lâm Lang không khỏi sừng sốt đành đáp, vâng, dọc đường bon ba vất vả, để nó lại trên núi vẫn hơn. Tào Thiên có chút thất vọng, đã 1 năm rồi, đứa nhỏ chắc đã biết đi. Lâm Lang lại phải nói, "Vâng, đúng vậy, đã biết đi, còn có thể gọi con là mẹ." Vừa nói mà trong lòng chua xót, vội chuyển đề tài cùng phụ thân hàn huyên chuyện vui, cười cười nháo loạn giây lát, Lâm Lang ôm tay Tào Thiên hỏi, "Cha, người có còn nhớ từ Nam Cương chinh chiến trở về, Thanh Vũ từng nói với người về Hồng Bối Chu ngàn năm không?" Tào Thiên si tư nhớ lại, hắn từng nói qua, mà con hỏi chuyện này làm gì? Lâm Lang vội nói, nàng có nói nơi nào tìm được Hồng Bối Chu ngàn năm không ạ? Tào Tuyên có nghĩ lắc đầu, vấn đề này chưa từng nói, lúc ấy chúng ta chỉ vô ý tán gẫu, hắn cũng chỉ nhắc tới tên này, sao vậy? Sư phụ phái con xuống núi là vì tìm Hồng Bối Chu à? Lâm Lang bất đắc dĩ gật đầu, ở trong đầu nghĩ, xem ra muốn tìm Hồng Bối Chu vẫn phải hỏi Thanh Vũ. Nàng ở Thiều viện chậm rãi trôi qua một tuần, quay đầu cười với Tào Tuyên, "Cha, không nghĩ tới người còn chuẩn bị được phòng ở này, người mua hết bao nhiêu bạc?" Tào Tuyên vừa ngồi xuống ghế, chợt nghe nữ nhi hỏi vậy, trên mặt tươi cười có chút ngưng kết, sau một lúc lâu mới cúi đầu nặng nề nói, "Phòng ở này, phòng ở này là do họ Trác làm cho ta ở tạm." Lâm Lang nghe vậy thân thể có chút cứng đờ, hai người trầm mặc giây lát, Lâm Lang mới thấp giọng nói, "Cha, một năm qua con đi khỏi, nàng có có làm gì không tốt với cha không?" Tào Thuyên lắc đầu nói, hắn thật ra chẳng làm gì ta cả ngược lại còn lo nhà cho ta ở, mỗi tháng còn phái Triệu Văn đưa đến đây năm lượng ngân bổng. Dừng một chút lại thở dài, Tào Thuyên ta xong rồi chiến trường vài thập niên, không tưởng đến lúc già lại cần cừu nhân bố thí, nói đến vẫn là cha vô dụng. Lâm Lang nghe vậy mà đau lòng, nắm nhẹ tay Tào Thuyên nói, "Cha, đừng thất vọng, người không phải còn có nữ nhi sao?" Ngươi ơi, cứ yên tâm, ngày khổ cuối cùng cũng hết, huống hồ người sống phải thở thở Phật cần nhang, tảo gia chúng ta cũng không phải không có họ chắc thì không sống nổi nữa, nữ nhi sẽ có biện pháp." Tào Thuyên nghĩ Lâm Lang an ủi hắn, cười lớn, vỗ vỗ mở u bàn tay nữ nhi nói, "Không hổ là nữ nhi của Tào Thuyên, đói khổ gặp cảnh khốn cùng có là gì?" Năm đó cha con ở trên sa trường, một dao trảm tướng địch ngã ngựa, tạo ra chúng ta cái gì đều có thể không có, nhưng trăm ngàn không thể không có cốt khí, họ chắc muốn chê cười chúng ta, chúng ta càng phải sống tốt cho hắn xem." Hai cha con đập tay vào nhau, cùng cười lớn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Lăng lẳng lặng lẻ ra ngoài, đi vào chợ kinh thành, do dự mãi rốt cuộc lấy cái bát đặt trên mặt đất, lấy hết dũng khí ôm quyển hướng đám người đi đường nói, "Kính thưa thúc bá huynh đệ a zi tỷ muội đi ngang qua." Tại hạ là Thanh Phong nhai đệ tử Tào Lâm Lang, thuở nhỏ theo tiên sư tu hành huyền môn tài nghệ, hôm nay trên đường đi qua nơi này vừa lúc hết tiền, lúc này khẩn cầu các vị hảo tâm, nếu cảm thấy công phu Lâm Lang đã mắt thỉnh các vị tiền bối cho chút tiền dư, ai không có tiền thì cứ vỗ tay, nếu thấy công phu không tốt, Lâm Lang sẽ bồi tội với các tiền bối. Lời này nàng nhớ kỹ do trước đây xem chút biểu diễn mãi nghệ lưu động, mỗi khi có người giang hồ ở bên đường mãi nghệ xin miếng cơm ăn, nàng đều mang nha hoàn đến phá, đang lúc biểu diễn cao trào nàng nhắm chuẩn cơ hội, nếu không phải nói người ta là công phu giả, liền nói người ta mãi nghệ như trò đùa, hao hết tâm tư phá hoại người ta, lúc ấy nàng ỷ vào ông ngoại và ông nội làm chỗ dựa trong kinh thành này há ai dám đắc tội nàng. Mỗi khi thấy những người này ủ rũ xám xịt mặt rời đi, nàng đều ở phía sau ha ha cười giống như tướng quân thắng trận, nay nàng cũng giống những người giang hồ mã nghệ kia chuẩn bị làm trò chua xót chào đón từng người ghé đến. Lâm Lang triển khai lũy diệp phi đao, bịt kín ánh mắt chém lá cây đứt làm đôi, tiếng trầm trồ khen ngợi ngày càng vang dội, tiền ném vào bát ngày càng nhiều, người vây quanh xem cũng ngoài ba lớp ai lại không muốn xem nữ tử vừa đẹp như tiên tiên vừa mang thụy khí trong người. Tiếng người ồn ào, chen nhau, ầm ĩ không ngớt, bỗng nhiên vài tên đại hán mặc quan phục đeo đao chen vào đám người, đổ bát tiền vào bao bố mang theo, Lâm Lang liền nóng giận cầm bả vai đại hán nói, đó là tiền của ta. Các ngươi dựa vào cái gì lấy đi? Đại hán đẩy ra tay nàng, lấy bên hông ra lệnh bài sáng bóng, không kiên nhẫn nói, chỉ bằng cái này. Một đại hán khác khinh miệt nói, cũng không hỏi xem buôn bán quy củ ở đây thế nào, ta xem ngươi là cố ý muốn bị đánh. Đại hán thứ ba vỗ vỗ vai hắn giả bộ khuyên can, "Quên đi quên đi, chỉ là một nha đầu lừa đảo, so đo với nó làm gì?" Lâm Lang bị ba người này nói mà mắt bốc hỏa, mắng to các người ăn cướp rõ như ban ngày mà còn không xem Vương pháp ra gì. Đại hán bắn cây tăm bẩn ra nói, "Đại gia ta đây chính là Vương pháp, ngươi muốn gì hả?" Lâm Lang tức giận không còn lý trí, giơ tay cướp bao tiền đại hán, vài tên đại hán đều rút đao ra, trong đó một kẻ mắng, "Ngươi chán sống rồi." Nâng đao bổ tới đầu Lâm Lang, Lâm Lang đánh cho mấy tên đại hán mặt mũi bầm dập khóc cha gọi mẹ, khiến người vây xem vỗ tay trầm trồ khen ngợi, một gã đại hán thấy nữ tử này khó đối phó, chạy nhanh đào tẩu. Trong phút chốc lại mang tới hơn 12 quan sai trợ đánh, Lâm Lang mặc dù có chút công phu trong người nhưng chung quy vẫn là nữ tử, làm sao đối phó được nhiều người như vậy, huống chi những người này vẫn là quan sai, ồn ào đấu đá một hồi, nàng vẫn bị khóa trói đưa đi nha môn phủ. Vài quan sai đẩy nàng ngã xuống đất, quan kinh phủ lập tức thăng đường vỗ kinh đường mộc nói: "Nàng dưới kia, ngươi dám cướp tiền thuế triều đình ổ đà quan sai triều đình, bây giờ bản quan phán ngươi đánh 30 đại bản, ngươi có phục hay không?" Lâm Lang tính tình cuột cường, nào có dễ dàng nhận, lúc này bị bọn quan sai ức hiếp, ngẩng đầu mắng to khẩu quan: "Ngươi dám đánh ta ư? Có tin ta làm cho mũ ô sa trên đầu ngươi rơi xuống đất không?" Quan Kinh phủ nghe nàng nói vậy có chút lo lắng, vạn nhất nha đầu kia là hoàng thân quốc thích nhất thời ham chơi cả chàng, nếu hắn đánh người chẳng phải gặp họa. Quan Kinh phủ vội thương lượng với sư gia, nhanh chóng tìm một lão nhân nói giọng thê thê, Quan Kinh phủ hỏi lão nhân kia, "Lý Dương, ông ở trong cung làm tạp dịch vài thập niên, có biết nữ tử này là ai không?" Lão thay dám lấy ra một cái kính tròn, kính mắt thời xưa, nhìn Lâm Lang hồi lâu, quay sang Quan Kinh phủ nói: Hồi lão gia, lão phu biết nha đầu kia, nàng là phu nhân Thái sư đại nhân Tào Lâm Lang. Nghe vậy quan kinh phủ cả kinh thiếu chút nữa ngã xuống ghế, bọn nha sai bị dọa thiếu chút nữa rớt cả cằm quan kinh phủ bổ nhào vào bên chân Lâm Lang, tự tay mở ra xiêm xích nói liên tục, hạ quan hồ đồ. Hạ quan hồ đồ, xin phu nhân chớ trách đang luống cuống tay chân mở khóa cho Lâm Lăng, nghe lão thái giám chậm rãi nói, đại nhân đừng hoảng hốt, lão phu còn chưa nói xong, nghe nói vị phu nhân này đã bị thái sư bỏ, nay là người bị chồng bỏ. "Hả?" Quan Kinh phủ lập tức dừng tay, buồn bực nhìn nhìn Lâm Lăng, lại nhìn nhìn lão thái giám, cả giận nói, "Ngươi nói rõ ràng cho ta. Nàng rốt cuộc là nữ tử bình thường hay là sau lưng có có cái gì?" Lão thái giám vội bái nói, "Nữ tử này là thường dân mà thôi, đại nhân cứ việc sủng hình." Tầm, quan kinh phủ đi đến bàn điều chỉnh ngũ, vỗ kinh đường mộc, rút từ ống đồng ném ra hình phù xuống hạ đường mệnh, uy hiếp mệnh quan triều đình tội thêm nặng tổng cộng 50 đại bản, đánh cho ta. Vài nha sai đồng loạt đi ra, đang định đặt Lâm Lang nằm xuống chợt nghe tiếng quát, dừng tay. Lâm Lang nhìn lại, đúng là Cửu gia dẫn theo vài gã sai vặt chạy tới cầm trong tay tấm lệnh bài cua cua trước mặt quan kinh phủ, cầu quan này vội chạy tới ghé lỗ tai tới Cửu gia nghe lệnh, lập tức cúi đầu khom lưng mệnh Lâm Lang vô tội phóng thích. Lâm Lang đứng lên, phủi bụi trên người chỉ vào tên nha sai lấy tiền của nàng, hắn còn đoạt tiền của ta, bảo hắn đưa tiền đây. Cửu gia lại kéo tay nàng ra khỏi nha môn, nhỏ giọng nói với nàng, quên đi, bất quá mấy văn tiền mà thôi. Cái gì mà quên đi? Lâm Lang giãy ra khỏi tay Cửu gia, nước mắt nhịn không được tràn ra, mấy chục văn thì sao? Đó đều là do ta tự tay kiếm được. Cửu gia không khỏi thở dài, Lâm Lang nâng tay áo lau nước mắt, nhịn không được hỏi, là họ chắc bảo các người đến à? Cửu gia liếc nhìn nàng nói, nửa tháng trước đại nhân mang theo Ngũ Nguyệt và Ngũ Cô nương đi chơi Nam Hạ, nghe nói hoàng thượng cho phép ngài nghỉ dài hạn ít nhất nửa năm mới trở về. Lâm Lang nghe vậy mà lòng chìm xuống đáy cốc nguyên lại, tự mình đa tình, nếu nàng không ở kinh thành, mình lưu lại cũng vô ích, sớm tìm được nơi ở Hồng Bối Chu thì sớm hồi thanh phong nhai. Lâm Lang giải thích với cửu gia, cửu gia, vừa rồi, vừa rồi gây loạn, Lâm Lang xin bồi tội, vừa nói vừa cúi người tạ lỗi, cửu gia hoảng hốt đỡ nàng, phu nhân Phu nhân sao có thể làm vậy? Lâm Lang thở dài nói, ta đã không còn là phu nhân của các người. Cửu gia nghe vậy trầm mặc không nói, làm như cam chịu, Lâm Lang đành phải nói, ta còn có việc gấp phải làm, về phần cha ta, phiền cửu gia chăm lo giúp ta, Lâm Lang xin cảm tạ người. Cửu gia nói, "Thỉnh cô nương yên tâm, Tào lão gia sẽ có người chiếu cố." Lâm Lang nghe vậy mới cúi đầu hướng cửu gia chào ba cái cáo biệt phụ thân, đeo hành lý trên lưng ly khai kinh thành. Chương 103 cự tuyệt Lúc Suất Môn nói ra thoải mái, biết được nơi có Hồng Bối Chu liền hồi sơn, nhưng hỏi cha lại không có chút manh mối, chỉ có thể đi tìm người nọ, biển người mờ mịt, có trời biết nàng đi nơi nào. Huống hồ cho dù tìm được Oan gia kia, liệu nàng có dễ dàng giúp mình. Lâm Lang một đường bước đi, lòng tràn đầy lo lắng hoài nghi, càng nghĩ càng rối, đúng là vẫn phải tìm được người kia rồi tính sau, cùng lắm thì lúc đó nghĩ kế ép nàng nói, mọi sự cũng không quan trọng so với tính mạng sư phụ. Lâm Lang Hà quyết tâm, theo đường đi nam hạ hỏi thăm hành tung Thái sư, ngắn mười nửa tháng, chạy hơn 10 tòa thành hướng nam, ít nhiều dọc đường có người gặp qua cờ hiệu Thái sư, Lâm Lang nghe được địa phương Thanh Vũ sắp đặt chân, lau mồ hôi trên trán, cố gắng bon ba khổ cực lập tức chạy đi Dương Châu. Nói đến Thanh Vũ, nàng làm quan gần 5 năm, vẫn không có thời gian nghỉ ngơi, sau khi Lâm Lang rời đi nàng thở tất cả mọi chuyện, làm quan cũng tốt, danh lợi nhiều cũng tốt, nàng bỏ mọi phiền não phía sau, hảo hảo nghỉ ngơi. Người ta nói Giang Nam cảnh đẹp không thể tả thật lâu trước kia nàng muốn dẫn Lâm Lang cùng Ngũ Nguyệt và Như Ý du ngoạn Giang Nam, chỉ tiếc bây giờ có cơ hội đến Giang Nam thì thiếu một người ở bên. Cổ nhân có cậu Yên Hoa Tam Nguyệt hạ Dương Châu. Nay tiết trời vào thu cảnh sắc trong ngoài thành vẫn hợp lòng người. Vừa mới đến Dương Châu, chi phủ Lâm đại nhân nghe thấy tin lập tức tự mình ra cửa thành năm dặm đón tiếp, sau khi nghỉ ngơi gọi nữ nhi thích ngữ dẫn ba người đi Tây Hồ, đại minh tự kiến thức cảnh đẹp phía nam khác biệt động lòng người, càng thưởng thức nữ tử phía nam dịu dàng mềm mại đáng yêu, khó trách người ta hay nói Giang Nam đẹp, cảnh đẹp, người cũng đẹp, được thịnh tình khoản đãi cũng khiến Như Ý và Ngũ Nguyệt vui vẻ thoải mái. Đoàn người tham quan xong liền đi tiểu lâu nổi danh thành Dương Châu nhìn cảnh tây hồ bên ngoài, bình món ngon rượu ngon độc đáo của Dương Châu, nói chuyện trời đất tâm tình vui sướng, Lâm Đại Nhân tận tâm giới thiệu với ba người, chi phủ tiểu thư Tích Ngữ người cũng như tên, trên mặt luôn mỉm chút cười, thường thường ngọ ý với phụ thân, ánh mắt thoáng đảo qua mặt Thanh Vũ, không nghĩ khi chạm qua ánh mắt Thanh Vũ, khóe mắt nhất thời hơi chút ý xấu hổ. Sau khi hồi Lâm phủ, Ngũ Nguyệt cố ý nói với Thanh Vũ, xem ra tiểu thư Tích Ngữ dường như có hảo cảm với đại nhân. Thành Vũ mỉ ánh mắt bán tựa vào ghế nằm vui đùa nói, "Làm sao vậy, ngươi ghê à?" Từ lúc Ngũ Nguyệt biết thân phận nàng thì luôn vui đùa không kiêng dè như lúc trước, tiếp lời đáp, "Đúng vậy." Như Ý ngồi ở ghế nằm khác bên cạnh nghe vậy không chút để ý xấu lên khúc thì bà Lai lịch chân thật của Như Ý đến bây giờ Thanh Vũ vẫn không thể nào biết được, nhưng trực giác cho nàng biết Như Ý không phải nữ tử bình thường, cho nên bí mật mình là nữ nhi cũng không giấu giếm nàng. Giờ này khắc này, âm thì bà truyền vào tai ủ oán kéo dài, tâm tình vốn hơi chút thoải mái trong nháy mắt nổi lên bi thương. Nhắm mắt lại, khuôn mặt Lâm Lang xuất hiện trước mắt cầm cành cây cười nói với mình, bọn cá lúc ăn ngọ nguậy thật vui, nhanh đi lấy thêm chút thức ăn đến đây nào. Mạnh mở mắt ra, trước mắt làm sao còn bóng dáng quỷ nha đầu kia, chỉ là âm tỳ bà tạo lên ảo giác mà thôi. Thành Vũ không khỏi thở hắt ra, mắt có chút hồng, chậm rãi truyền mắt dừng ở Như Ý nói, "Như Ý, rốt cuộc cô là ai? Vì sao luôn ở trước mặt ta gợi lên bóng dáng người nọ?" Như Ý lại không chút để ý tiếp tục lướt trên dây đàn, trả lời như không trả lời, "Chờ thời điểm đến, đại nhân tự nhiên sẽ biết." Thanh Vũ bất đắc dĩ chờ dài, lần này du ngoạn là muốn quên người kia cũng không nghĩ dọc đường đi luôn bị Như Ý quấy nhiễu, Như Ý tựa hồ cố ý, trước kia cũng không thấy Lâm Lang đối tốt với nàng, nàng tội gì phải giúp tiện nhân kia. Ngũ Nguyệt lạnh lùng nhìn Như Ý, hắn cũng không rõ Thanh Vũ cùng Tào Nha đầu đều là nữ nhân, ngũ Như Ý vì sao không nhũ loạn nguyên ương, lại cố ý phá hỏng việc tốt của hắn. Chẳng lẽ lúc trước do mình vạch chân tướng nàng? Suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu ra sao. Ngũ Nguyệt không khỏi nặng lòng, hừ, một tiếng, ngồi trên ghế dựa buồn bực không nói. Ở Dương Châu 3 ngày, vài lần Thanh Vũ chuẩn bị rời khỏi, mỗi lần đều bị Lâm đại nhân ngăn cản, lưu lại vài ngày, tích ngữ chạm mặt Thanh Vũ cũng nhiều hơn, vì nàng tuyển chọn y phục cung dày, vì nàng đưa cơm rót nước chăm sóc tựa như vợ chồng, khiến Ngũ Nguyệt càng thêm nặng nề, Thanh Vũ cũng xấu hổ khó xử. Tích Ngữ tuy rằng ngàn tốt phản tốt, nhưng nàng không có chút hứng thú, có lẽ là bị tiện nhân kia tổn thương quá sâu, cho nên đối với tất cả nữ tử trên đời này không thể nổi lên tia hảo cảm. Nếu có thể nàng tha rằng cùng Ngũ Nguyệt Tư thủ cả đời cũng không thể đầu ấp tay gối cùng vị tiểu thư quan gia xinh đẹp kia. Dợi dưa vài ngày, thái sư không tỏ thái độ gì, Lâm đại nhân có chút nóng nảy, nhất thời nảy ra ý định đi Sương phòng Thanh Vũ theo quan trường cấp bậc lễ nghĩa tiếp tục dò hỏi y tư Thanh Vũ. Tuy Thanh Vũ sớm có chuẩn bị, nhưng nói đến vấn đề tình ý thật sự khó mở miệng, dừng một lúc lâu sau đành từ chối, bản quan tạ đại nhân đã coi trọng, bất quá bản quan cùng tiểu thư thật sự không thích hợp, thỉnh đại nhân tìm giai tế khác. Nói đến nước này, Lâm đại nhân cũng hiểu được ý tứ của thái sư, than vấn thở dài hồi lâu, bất đắc dĩ, đành truyền cáo ý tứ Thanh Vũ cho thích ngữ, nếu thái sư đã không đồng ý việc hôn sự này, hắn chỉ là chi phủ cũng đành bất lực. Chi tiết chi phủ tiểu thư Lâm Tích Ngữ không phải người dễ dàng bỏ qua, nàng từ nhỏ đến lớn muốn cái gì có cái đó, dựa vào đâu mà dễ dàng thả thái sư đến tay người khác. Huống hồ người ta thường nói tìm trượng phu tốt có thể yên ổn cả nửa đời sau, tuy mặt thái sư đã nhân có thì vết nhưng gặp nhau nhiều ngày xét về văn chương tài nghệ, tối trọng yếu là địa vị đều khiến Tích Ngữ động tâm, liền một câu như vậy chối từ mình thì quả thật không cam tâm. Nữ nhân tuy không giống nam nhân có sức lực càn người lại, nhưng đều có biện pháp giữ lại người. Thành Vũ mang theo thủ hạ vừa ra đại môn chi phủ, bỗng nhiên nghe tin Lâm tiểu thư ở trong phòng muốn tự sát, đành bất đắc dĩ quay trở về. Lâm tiểu thư thấy nàng cũng không để ý nam nữ chi lễ, nhào vào lòng nàng khóc như mưa, như thế nào cũng không chịu để nàng rời đi, nháo vài lần người bị giữ lại ở thêm 3 ngày. Lâm tiểu thư ý muốn thành thân nên không để người đi, đoàn người ai cũng bị cha thân vô cùng phiền toái, Ngũ Nguyệt cả ngày không nói một câu. Tuy ba người có thể trèo tường thoát đi, nhưng nếu bị truyền ra ngoài làm sao còn có mặt mũi thái sư. Đường Đường đương triều thái sư cư nhiên bị nữ tử đưa vào thế tiến thoái lưỡng nan, thành Vũ tức giận dương mắt nhìn bọn nha hoàn tỏ ý tứ với bọn tôi tớ, đột nhiên nàng nghĩ ra một kế sách. Sáng sớm, Lâm tiểu thư theo thường lệ tới phòng Thanh Vũ thịnh nàng ra ngoài cùng mình ăn điểm tâm. Vừa tiến vào phòng, thấy cạnh bàn học có nữ tử đang ngồi, trong tay cầm bút lông mà mấy ngày trước Thanh Vũ mua 100 lượng đang phác họa trên thủy mặc đồ, Lâm tiểu thư không khỏi nổi giận, đi qua liền mắng: "Ngươi là nữ tử nào?" "Sao dám lộng hỏa của thái sư?" Nữ tử ngẩng đầu, dung nhan vừa nhìn khiến Lâm tiểu thư có chút sững sờ, khi nào ở thành Dương Châu lại xuất hiện một nữ tử mỹ mạo khí chất phi phàm như thế? Xem nàng kia đầu tóc còn chưa kịp chải, trên người khoác hờ áo thái sư, tự hồ do mình tới vội vàng, nàng kia mới không kịp cởi quần áo tắm rửa mới mặc quần áo của thái sư, chẳng lẽ tối hôm qua nàng cùng thái sư. Lâm tiểu thư cảm thấy toang, một tiếng trong đầu, lòng phức tạp suy tính, không có chút tư vị nào, lập tức quay đầu gọi hạ nhân, người đâu? Chém tay nó, đuổi ra khỏi phủ cho ta. Thành Vũ nhìn thẳng Lâm tiểu thư, ngoài cửa rất nhanh vọt vào bốn gã sai vặt đang muốn mang Thành Vũ ra ngoài, chợt nghe nàng mở miệng, "Các ngươi nếu dám chạm vào ta, cẩn thận ta nói thái sư xét xử hết nhà các ngươi, đem nữ tử này sung quân đến biên cương đấy." Lời này tự tin nói ra, lập tức khiến Lâm tiểu thư hoảng sợ, ngữ khí ái muội lại đúng lý hợp tình, "Nữ tử này là gì của thái sư mà dám lớn lối?" Bọn hạ nhân không dám hành động thiếu suy nghĩ, Lâm tiểu thư càng làm cản, thái sư đến Dương Châu chỉ dẫn theo nữ tử là Ngũ cô nương, thân phận ngươi là gì? Rõ ràng là kĩ nữ còn giả mạo tiểu thư, ngươi rốt cuộc vào đây bằng cách nào? Lâm tiểu thư này bề ngoài nhã nhặn, không nghĩ tới có thể nói ra lời thô tục như vậy, Thanh Vũ nghe mà trong lòng thở dài, nói lời không lưu tình, nói như thế ngươi chẳng phải không bằng một kĩ nữ. Ta vào bằng cách nào còn phải nói rõ ra sao? Người ta không cần ngươi, ngươi lại giữ người ở lại phủ, đòi tự tử mặc kệ lễ nghi nhã nam nữ bất tương thân. Nữ nhân như ngươi cũng làm được việc này thì thật mất mặt, cha ngươi chỉ là chi phủ, nếu chọc thái sư tức giận mà cách chức quan cha ngươi, ta xem ngươi còn uy phong nữa không, chắc rằng kĩ nữ còn khó làm nữa là. Lâm tiểu thư cơ hồ tức giận muốn ngất quay đầu lớn tiếng mệnh hạ nhân, đem nữ tử này đi vả miệng cho ta. Bọn hạ nhân không dám động thủ, Lâm tiểu thư thẹn quá thành giận, tự mình động thủ, bước tới trước mặt Thanh Vũ giơ tay tát tới. Thanh Vũ nắm chặt cổ tay nàng, đau đến nỗi Lâm tiểu thư thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, Thanh Vũ đẩy nàng ra, sửa lại quần áo, chậm rãi nói, đại nhân ra ngoài mua cho ta hương tô bánh, chẳng ngay cả liếc mắt nhìn tới ngươi cũng không thèm, nhưng lại tình nguyện suốt môn mua đồ ăn cho ta, ta nghĩ ngươi đừng đợi nữa, đại nhân muốn ta hay muốn ngươi chính ngươi cũng biết rõ xoay người còn nói, ta đói bụng, không muốn ở lại chỗ này phí sức chờ thái sư trở về phiền ngươi nói chẳng tìm chỗ nào đó chờ ta, quần áo này ta mặc về nhà. Ngáp một cái ẻo thắt lưng, lộ ra áo lót trên giường, Lâm tiểu thư nhìn thấy vội nhắm mắt lại, Thành Vũ lúc này mới cố ý chậm rãi đi ra đại môn, Lâm tiểu thư tức giận đến mức hai mắt tóe ra hỏa, xoay người trở về phòng ngã trên giường không muốn dậy. Sáng sớm ngày hôm sau, Thành Vũ cáo từ chi phủ thuận lợi ra phủ Dương Châu. Lâm tiểu thư hôm qua bị trọc tức thành bệnh, Vô Tâm Tư giữ lại nàng, Thanh Vũ buồn cười không nói, Ngũ Nguyệt khóe miệng cũng cong lên, nhìn không được hỏi, người không sợ nàng nhận ra à. Thanh Vũ đáp, nếu nàng biết ta chính là thái sư sợ rằng càng nhanh cho chúng ta đi. Ba người không khỏi cười lớn, theo đường sông từ từ đi hướng Từ Châu. Chương 104: Đối đèn lôi đài. Lâm Lang đuổi tới Dương Châu lập tức tới đại viện chi phủ Dương Châu, nàng biết Thanh Vũ chỉ có thể ở đó. Thật vất vả tìm được đại nương làm việc trong nha môn, hỏi qua mới biết thái sư 3 ngày trước đã xuất phát đi Từ Châu, lòng tràn đầy hy vọng không khỏi rơi vào khoảng không, Lâm Lang hít sâu một hơi, dọc theo đường đi nàng chỉ trông cậy vào đôi chân chạy làm sao nhanh như xe ngựa. Hy vọng ngoan gia kia đến địa phương nọ dừng lại lâu chút, nếu cứ đuổi theo như vậy chỉ sợ không hỏi ra được nơi có Hồng Bối Chu, hai đùi nàng đã bị phế đi. Lau mồ hôi trên trán, hành lý đeo trên vai, Lâm Lang tiếp tục chạy hướng Từ Châu đuổi theo Thanh Vũ. Đúng ngày hội Trung thu, liên tục 3 ngày, trong thành Từ Châu đều tổ chức phõ đài hoạt động đoán đố đèn. Việc trọng đại này tổ chức đã nhiều năm, mỗi đêm Trung thu đến sẽ có rất nhiều văn nhân học giả từ các nơi tụ tập đến, thành Từ Châu chiêng trống ồn ào náo nhiệt, thanh vũ cùng mọi người cũng thừa dịp ngày này suốt đêm chạy tới Từ Châu. Từ Từ Châu thành đợi 3 ngày, đi Hồ Vân Long, ngắm ngựa diễu hành, còn chưa hết ý vui bỗng thấy nơi ngã tư đường trước cửa nhà nào có treo đèn lồng, trên giấy đèn lồng viết câu đố, nếu có người đoán trúng câu đố liền thắp sáng đèn lồng, nhà này sẽ gửi quà tặng đã chuẩn bị, vừa là trò chơi vừa kết giao bằng hữu, khó trách hội Trung thu ở thành Từ Châu hấp dẫn du khách từ Thiên Nam Hải Bắc kéo đến nhiều như vậy. Nếu đoán trúng đố đèn treo trước mỗi nhà cũng thật vui sướng rảnh lấy đèn lồng Mà năm nay trước đại môn của phủ Từ Châu treo ba đèn lồng màu đỏ đố chữ, ba ngày trước Từ Châu phủ thông báo, đoán trúng một lồng đèn thì lấy được 100 lượng bạc trắng, đoán trúng hai đèn thì lấy được một cây tơ vàng, đoán trúng ba đèn sẽ lấy được pho tượng bạch ngọc thiềm ở Tây vực. Tin tức lan truyền khiến văn nhân tới năm nay hơn các năm trước rất nhiều, bạch ngọc thiềm chỉ biết mà không thể cầu thật là chân phẩm a, nếu may mắn đoán trúng ba đèn lồng, không chỉ vang danh trong thiên hạ còn có thể ôm tượng tinh phẩm bạch ngọc cứ sao lại không làm? Lần này Thanh Vũ đến Từ Châu Kỳ thật cũng là vì Bạch Ngọc Thiềm này, cả đời nàng không thích rượu, không thích trà, không thích thơ, không thích họa, không thích múa, không thích nhạc, chỉ say mê ngọc thấy chân phẩm bảo ngọc liền ngay cả bước đều bất động, thấy cơ hội tốt như vậy sao lại buông tha được. Chỉ là nàng tâm cao khí ngạo, không thích không công mà hưởng lộc, nếu để cho Từ Châu phủ đại nhân biết Thái sư vì bạch ngọc thiềm mà đến Từ Châu, nhất định sẽ mượn Hoa Hiến Phật đem bạch ngọc thiềm đưa tới cho mình, càng nghĩ càng quyết định không lộ thân phận, trước khi tiến vào Từ Châu phủ nàng liền lệnh cho tôi tớ trở về, sau đó mượn vài tùy tùng, tiếp tục lên đường cùng với Ngũ Nguyệt, như ý ra vẻ là đội ngũ thương nhân buôn bán tứ phương, ở Từ Châu phủ du ngoạn vài ngày, chuyên tâm chờ Trung Thu đến. Lâm Lang khi tới Từ Châu vừa mới chào đón Trung thu, ven đường nàng hỏi hộ gia đình phụ cận, đáng tiếc không có ai biết tin tức quan Liễn Thái sư, cuối cùng không có tia hy vọng, nàng quyết định đi vào Từ Châu tìm người, hy vọng có thể nghe được hành tung Thái sư. Nhìn đám người rộn ràng, nhìn pháo hoa đầy trời nở rộ, bên tai vang lên tiếng nổ đùng đoàng đinh tai nhức óc cho đến khi xem hoa cả mắt mới thôi. Nếu như trước kia không khí như vậy nhất định sẽ làm Lâm Lang vui vẻ đại náo một hồi. Nhưng nay làm thế nào nàng cũng không cười được, cũng nháo không nổi. Nhìn trăng tròn trên cao, bỗng nhiên ánh mắt mơ hồ che bởi nước mắt, đáy lòng phảng phất thanh âm nhẹ nhàng lên tiếng, lúc này nàng nhất định cũng đang ngắm nó phải không, rốt cuộc nàng ở nơi nào? Hai giọt nước mắt chảy ra, Lâm Lang vội lau đi, theo dòng người phía trước mà bước tới, vô mục tiêu tìm kiếm. Tối nay ánh trăng so với những năm khác tựa hồ lớn và sáng hơn, không biết nàng có nhìn trăng sáng hay không. Thành Vũ ngẩng đầu nhìn trăng tròn hồi lâu trong lòng bỗng nhiên ai thán, kiếp này chỉ sợ ta cùng nàng chỉ có thể cùng nhau nhìn ánh trăng mà thôi. Trong cổ họng như bị chèn ép, nàng hít một hơi thật sâu, đè ép xuống đau thương, không chút để ý phố xá náo nhiệt tay cầm lên trang sức cài đầu xem xét hồi lâu, sau đó lại lắc đầu, xuyến ngọc châu này có chút tốt chi tiết thợ làm thô ráp, nếu thợ trong cung mày lại cắm trên đầu Lâm Lang thì thật thích hợp. Nhớ tới Lâm Lang tay không khỏi run lên, lập tức bỏ xuống trang sức, xoay người thờ gấp rời đi, chỉ còn lại phía sau vang lên chuỗi âm thanh chửi bậy. Một đường rộn rã tiếng buôn bán giao hàng, bốn phía toàn tiếng người ồn ào, xung quanh đầy chân người, đừng nói là tìm người, liếc mắt xem tình hình bên ngoài cũng khó khăn, trên mặt người khác đều dạng dở tươi cười, chỉ có trên mặt nàng lại lộ vẻ lo âu tìm người. Trong lòng người khác đều vui mừng đoàn viên trung thu, chỉ có trong lòng nàng lại đau đớn mất đi người yêu, tinh tỉnh mê mê, bàng bàng hoàng hoàng, gặp thoáng qua cũng không biết mơ mơ màng màng, bán mộng bán tỉnh tay chân chạm nhau cũng không cảm nhận, chỉ oán ông trời không liêu tình, chia rẽ đôi người yêu thương, lương duyên trong nháy mắt xa lại càng xa. Tìm người hơn nửa buổi tối, Lâm Lang vẫn không nghe được tung tích thái sư, dân chúng trong thành Từ Châu căn bản không nghe nói qua có đại quan trong triều đến thành nhỏ Từ Châu này. Nếu không ai biết thái sư đã tới Từ Châu, chắc rằng oan gia kia nhất thời đổi ý đi nơi khác. Lâm Lăng nản lòng thoái chí, chậm rãi đi thong thả đến một nơi yên tĩnh ngồi sụp xuống xoa đầu gối đau nhức bất tri bất giác nhịn không được nỗi nhớ nhung mà khóc lên. Trong lúc hốt hoảng mơ hồ, trước mắt xuất hiện cây tỳ bà, Lâm Lang nghe theo tiếng đàn mà đi qua, tiếng đàn lẫn trong đám người dẫn đường cho nàng, cuối cùng nàng đi đến lôi đài trước cổng nha môn phủ Từ Châu, thấy trên lôi đài một nam tử tuổi trẻ định thắp sáng ba đèn lồng, sư gia thủ đèn nắm lấy cổ tay hắn nói, "Nhạc trung ngươi đừng vội, trả lời xong ba câu đố rồi đốt đèn cũng không muộn." Nam tử trẻ tuổi gọi là Nhạc Trung tự tin tràn đầy nói, "Trả lời được mới đốt đèn phải không?" "Vậy các người nghe đây, trẳn đố thứ nhất, thủy gì vô ngư?" Sơn gì vô thạch, tử gì vô phụ, nữ gì vô phu, thành gì vô thị, khuyên tu kinh từng có câu, Nam thủy vô ngư, vô sơn vô thạch, vô nhân vô phụ, gì nữ vô phu, đà trụ vô tri, Phật thành vô thị, là vì Nam Mô A Di Đà Phật. Chẳn đấu thứ 2, thiên thượng bích đào hoa lộ chủng, Nhật biên hồng hạnh ỷ vân tài, đây là do cổ nhân mượn thơ thanh cao cảm thán quan trường, cho nên đáp án chính xác là hoa sen. Chẳn đấu thứ 3, vật gì xương bao thịt? Vật gì bánh bao xương? hạt thông sương bao thịt, dư hấu bánh bao sương. Vừa dứt lời, dưới đài tiếng vỗ tay hoan hô, Nhạc Trung thấy sư gia vút tròm râu chưa lên tiếng ý muốn chấp nhận cười khanh khách muôn đốt đèn, chợt nghe một tiếng quát dưới đài chờ đã. Đáp án của ngươi chưa đúng. Nhạc Trung nhìn lại thấy một nữ tử quần áo ngay ngắn, môi hồng răng trắng, má lúm đồng tiền, đầu búi tóc cài thanh ngọc tay cầm quạt hương, cổ tay đeo bạch ngọc hoàn, liếc mắt nhìn tựa như tiểu thư thương gia giàu có trộm đi đến đấu đố đèn. Nhạc Trung không khỏi sừng sút, khinh thường nói: "Ngươi là nữ tử nhà ai?" Suất đầu lộ diện trên lôi đài không sợ mất mặt à? Thành Vũ Phi phẩy quạt cười nói: "Người lý ra không sợ mất mặt, nhưng thật ra ngươi sẽ có chút mất mặt đấy." Gấp lại quạt hướng người xem dưới đài nói: "Đệ thứ nhất, nước giếng Vô Ngư thổ sơn Vô Thạch, khô thụ Vô Chi tiên nhân Vô Phụ, ngọc nữ Vô Phu, hoàng thành Vô Thị. Đệ thứ hai, hoa này là Lăng Tiêu hoa mới đúng." Đề thứ 3, hạch đào xương bao thịt quả táo bánh bao xương." Lời này vừa nói ra lại nhận được một loạt tiếng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, mặt nhạc trung không khỏi méo xệch mắt truyền nhìn về phía sư gia, chỉ thấy sư gia nhắm mắt suy nghĩ đáp án của tiểu thư, nửa ngày mới mở mắt ra nói, "Lão phu nhận thấy đáp án của tiểu thư càng chuẩn xác, trận đấu lần này vị tiểu thư thắng." Thành Vũ nghe vậy không khỏi té cười rạng rỡ, vươn tay đốt hương nến thấp sáng ba tràn đèn lồng, sư gia lập tức sai người treo lên đại môn nha phủ. Nhạc Trung mất thấy phần thưởng tới tay còn mị người lấy đi, hung hăng giậm chân, thở phì phì xuống lôi đài, vừa bước ra phía ngoài bỗng bị người kéo qua một bên, nhỏ giọng nói với hắn, ngươi có muốn lấy lại bạch ngọc thiềm kia không? Nhạc Trung không khỏi cứng người, nhìn kỹ xem là ai, trước mặt cũng là mỹ nữ, xem bộ dáng nàng không giống nói giỡn, vì thế hoài nghi hỏi, không phải nói giỡn với ta chứ? Có thể thắng giải trở lại sao? Lâm Lang nói: "Ta biết rõ người trên đài kia, nàng là người sĩ diện, ngươi chỉ cần như thế như thế, nàng tự nhiên sẽ đưa ngọc thiềm cho ngươi." Lâm Lang ghé sát lỗ tai Nhạc Trung nói vài câu, Nhạc Trung vẫn nửa tin nửa ngờ nói: "Nếu nàng đáp không được sẽ đưa bạch ngọc thiềm cho ta sao?" "Nếu nàng đáp được thì sao? Nếu nàng đáp được ta sẽ cho ngươi 10 lượng bạc." Lâm Lang nói bừa trước để người này lên lôi đài rồi tính sau. Nhạc Trung cẩn thận nghĩ nghĩ, dù sao không có gì khó, thử một lần cũng không sao, chỉ sợ nàng kia lại thắng mình. Nhớ tới nàng kia khuôn mặt bình tĩnh khôn khéo, Nhạc Trung có chút suy sụp, hít sâu vài lần, rốt cuộc quay lại nhảy lên lôi đài. Lúc này Thanh Vũ đang muốn tiếp nhận Tôn Bạch Ngọc Thiềm, chợt nghe phía sau truyền tới giọng Nhạc Trung, ngươi có dám tỷ thí cùng ta một trận nữa không? Nếu thắng ta có thể lấy Ngọc Thiềm, nếu không thắng nổi thì phải để lại Bạch Ngọc Thiềm cho ta. Lời nói vô lại này nếu người khác nghe xong chắc rằng sẽ gọi quan sai đuổi hắn đi, nhưng Thanh Vũ lại tự cho mình là cao nhân, nàng thấy nhạc trung chưa hết hy vọng, trong lòng lại nổi lên tâm tư trêu cợt hắn, cười cười đáp ứng hắn, "Được, nếu lần này ta thắng, ngươi phải quỳ xuống gọi ta là thanh cô nãi nãi." Nhạc Trung nghe nàng rào ước mà mặt đỏ bừng, người dưới đài ồn ào, hắn tiến cũng không được lùi cũng không xong, trong lòng âm thầm kêu khổ cũng không biết vừa rồi nàng kia chỉ biện pháp có dùng được hay không, do dự lúc lâu đánh liều lên tiếng được. Chúng ta một lời đã định ta ra đề mục ngươi đáp được là thắng. Được, Thanh Vũ Phi phải quạt cười khanh khách đáp ứng. Nhạc Trung xoa mồ hôi trán, suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc mới nói rõ lời nha đầu kia truyền đạt. Ngàn năm, ngàn năm cái gì nhỉ? Ta đúng rồi, Hồng Bối Trung ngàn năm ẩn thân nơi nào? Người dưới đài nghe xong vấn đề này khẽ khẽ nói nhỏ, Hồng Bối Trung ngàn năm là cái gì vậy? Cái này mà cũng đố đèn nữa à? Thành Vũ nghe lời này xong cũng sững sờ tại chỗ. Chương 105 ước định, ngươi mau trả lời ta, Hồng Bối Trung ngàn năm ẩn thân nơi nào? Nhạc Chung thấy Thanh Vũ Thẫn thờ nhìn mặt đất, không nói lời nào, đoán nàng đang suy nghĩ, trong lòng không khỏi đắc ý, liên tục hỏi vài lần, rốt cuộc đưa tối hậu thư, ta đếm 3 tiếng, ngươi không đáp được thì tôn bạch ngọc thiểm thuộc về ta. 3, 2, Thanh Vũ vẫn không nhúc nhích ngơ ngác nhìn mặt đất. 1, Nhạc Chung cười hì hì ôm quyền hướng Thanh Vũ nói, "Đa tạ tiểu thư." Tay cầm lấy ngọc bỏ vào trong lòng. Thành Vũ xanh mặt xuống lôi đài, Ngũ Nguyệt ôm ngân kiếm không nói lời nào theo sau lưng nàng, như ý rắc lại dây đàn đứt bất động thanh sắc. Một gã sai vặt thay nàng nói, "Đại tiểu thư, người xem người nọ bộ dáng vô lại, vừa rồi hỏi gì cả hắn cũng không biết đáp án, sao người không tùy tiện nói ra một địa danh gạt hắn là được." Thành Vũ nổi giận đùng đùng đi về phía trước, thật vất vả mới nghẹn ra một câu, "Nếu ta nói lung tung ra tiện nhân kia đi thật thì biết làm sao?" Như ý nghe vậy không khỏi phì cười, làm như tự nhủ nói, nói trắng ra là trong lòng còn thương người ta. Thành Vũ làm như không nghe tiếp tục bước nhanh, Ngũ Nguyệt sắc mặt càng thêm lạnh như băng phủ một tầng hàn sương. Nói đến Lâm Lang, suối dục nhạc chung hỏi ra câu kia thì tim muốn nhảy tới cổ họng, thế nhưng kết quả khiến người ta thất vọng, không thể ngờ Oan gia kia lại cứng đầu như vậy, Tinh nguyện để chân phẩm bạch ngọc thiềm rơi vào tay người khác cũng không chịu lộ ra nửa từ, thế này biết làm sao bây giờ? Có thể dùng biện pháp gì mới có thể dụ nàng nói ra hành tung của Hồng Bối Chu đây? Trong lòng Lâm Lang bất an phiền toái, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhanh chóng gặp Thanh Vũ, lặng lẽ theo họ, sau đó tìm cơ hội khác hỏi thăm nơi Hồng Bối Chu sống. Đàng biết ba người kia võ nghệ cao cường, cho nên chỉ có thể xa xa đi theo phía sau, nghe không rõ mấy người kia nói chuyện, đang buồn lo nhìn xung quanh bỗng nhiên có người chụp lên vai, bên tai truyền tới tiếng kêu cô nương. Hóa ra cô ở đây. Âm thanh này thiếu chút nữa làm điếc lỗ tai Lâm Lang, ngay cả đám thanh vũ cũng không khỏi quay đầu nhìn lại, Lâm Lang cả kinh bịch mặt quay đầu trốn, thế nhưng bị người nọ nắm cổ tay ồn ào nói: "Cô nương à, cô đừng đi, ta không có ác ý. Ta đặc biệt tới tìm cô cảm ơn." Nhạc trung nhoẻn miệng cười nói, Lâm Lang đành phải che mặt thấp giọng nói với hắn: "Nơi này, nơi này nhiều người ồn ào, chúng ta tìm nơi khác nói sau đi." Vừa nói vừa dùng lực kéo hắn đến một góc tránh ánh mắt mấy người kia thế này mới lạnh lùng nói. Ngươi có việc gì thì nói mau đi." Nhạc Trung vội chắp tay cảm tạ cười hì hì lấy trong lòng ra 10 lượng bạc đưa cho nàng nói, nhận được cô nương chỉ điểm mới thắng được Bạch Ngọc Thiềm tiểu sinh không có gì báo đáp, chỉ có 10 lượng bạc này thỉnh cô nương vui lòng nhận cho. Tôn Bạch Ngọc Thiềm kia có giá trị ít nhất cũng mấy ngàn lượng bạc trắng, người này chỉ lấy 10 lượng bạc tạ lễ, chẳng khác nào bố thí cho ăn mày, Lâm Lang không khỏi ở trong lòng mắng, nhưng lúc này trên người nàng căn bản không còn bao nhiêu tiền, do dự một lát, nhận lấy bạc lạnh lùng thốt cảm tạ quay đầu lại muốn đuổi theo Thanh Vũ, đã thấy một bóng người cao cao che trước mặt, nhìn kỹ là Ngũ Nguyệt, Lâm Lang giật mình, thấy Ngũ Nguyệt bước sang bên, phía sau hắn rõ ràng là Oan gia kia. Lâm Lang chỉ hận không tìm thấy lỗ chui vào. Thanh Vũ nhìn thẳng tắp vào 10 lượng bạc trong tay Lâm Lang, nhịn không được cười lạnh nói, không thể tưởng được ta thật không ngờ, đường đường đại tiểu thư tướng phủ lại vì 10 lượng bạc mà thông đồng với loại lưu manh ven đường này. Lâm Lang nhìn góc tường, mặt âm trầm, không nói tiếng nào. Nhạc Chung nghe thấy bị xúc phạm, hét lên: "Ngươi là loại nữ nhân nào? Chuyện ta cung vị cô nương này, dựa vào cái gì mà ngươi xen vào?" Thua chính là thua, ngươi còn không chịu nhận thua à?" Bốn Thanh Vũ không định nói móc Lâm Lang, xem nàng gầy đi nhiều, mặc quần áo thô, phong trần mệt mỏi, đâu còn bộ dáng kim chi ngọc diệp. Trong lòng tuy rằng đau xót nhưng nhìn Nhạc Trung và Lâm Lang thân thiết liền tức giận, ánh mắt truyền qua mặt Nhạc Trung, Nhạc Trung sợ mà lùi về sau vài bước, nàng nghiến răng nói, "Cút, đừng để ta nhìn thấy ngươi lần nào nữa." Nhạc Trung liếm liếm môi, đang định mở miệng lại bị Ngũ Nguyệt đẩy hắn ra, nhìn Ngũ Nguyệt tráng kiện cao lớn hơn hắn cái đầu, Nhạc Trung nuốt nước miếng, lui về phía sau vẫn không phục nói, "Cô nương, cô chống đỡ trước nhé, ta lập tức gọi người quay lại giúp cô, nhất định phải chờ ta đó." Đang nói bỗng Thanh Vũ lấy châm cài trong lòng bắn qua nhạc trung, châm cài lên búi tóc hắn, hắn cả kinh té chạy thoát. Nàng quay đầu, yên lặng nhìn Lâm Lang hồi lâu, như ý thức thời rời đi, tuy Ngũ Nguyệt không muốn, do dự một lát cũng gọi tôi tớ theo như ý đi nơi khác, chỉ còn lại hai nàng. Lúc này Thanh Vũ mới nói với Lâm Lang, châm cài kia ta tính mua cho nàng, bất quá xem ra nàng không cần dùng tới nữa. Trên mặt Lâm Lang bất động tâm lại đau như dao cắt thật vất vả nhịn xuống nước mắt, mặt ra vẻ không hề gì. Thành Vũ có chút hụt hẫng, hít vào một hơi hỏi, nàng muốn hỏi Hồng Bối Chu ngàn năm ở đâu để làm gì? Lâm Lăng hỏi lại, làm sao ngươi đoán ra được là ta muốn hỏi thăm? Thành Vũ nói, ta chỉ một lần nhắc tới Hồng Bối Chu ngàn năm với cha nàng, nếu tìm tới ta hỏi thăm trừ cha nàng ra chỉ còn có nàng, cha nàng đã lớn tuổi có thể chạy xa như vậy tới tìm ta sao? Không phải cha nàng thì còn có thể là ai? Lâm Lăng trầm mặc một lát, rốt cuộc nói ra sự tình ngọn nguồn, là vì sư phụ ta Trong cơ thể bà ấy có ma độc Cần Hồng Bối Chu mới giải được, nhưng toàn bộ Thanh Phong Nhai không ai biết Hồng Bối Chu ngàn năm ở nơi nào, cho nên ta mới đến tìm ngươi." Thành Vũ nghe vậy không khỏi cười lạnh, "Nàng biết rõ ta với sư phụ nàng có thù giết mẹ, giờ đây con tới tìm ta hỗ trợ sao?" Lâm Lang sớm dự đoán được nàng nói thế, do dự dây lắc, bỗng nhiên quỳ xuống cầu ta biết trước kia tổn thương ngươi nhiều lắm, sư phụ đối ta ân trọng như núi, việc này liên quan đến tính mạng sư phụ, xin ngươi, xin ngươi nể tình nghĩa chúng ta lúc trước mà giúp ta lần cuối cùng. Thành Vũ thấy nàng như vậy không khỏi rơi nước mắt, vội vàng ôm nàng kéo đứng dậy thấp giọng nói, nàng làm gì vậy? Một đôi tay ôm sát thân thể nàng luyến tiếc buông ra, nhịn đã lâu cuối cùng nhịn không được mà nhẹ nhàng nức nở vài tiếng, kéo tay nàng đi về hướng khách điếm, việc này chúng ta chậm rãi bàn lại, về khách điếm trước đã. Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, kéo tay nàng xoay người bước đi. Lâm Lang tránh vài cái cũng không dẫy dụa nữa, còn sót lại lý trí nói nàng phải cách xa Hoan gia, nhưng giờ phút này nàng không còn chút lý trí nào. Một năm qua tưởng niệm khổ sở sớm cha tấn nàng chết đi sống lại, Lúc này bảo nàng tiếp tục buông ra chẳng khác nào muốn lấy tính mạng nàng. Trở về khách điếm gọi vài món ăn, nhìn Lâm Lang ăn như hổ nuốt như sói không hề kén chọn, không hề oán than, Thành Vũ không khỏi đau lòng, nhẹ giọng nói ăn từ từ thôi, không lại mắc nghẹn. Lâm Lang thế này mới ý thức được mình tựa hồ bất nhã, nhẹ nhàng bỏ bát đũa xuống hỏi, có phải cảm thấy ta mất mặt lắm không? Thành Vũ lắc đầu, lại gắp thêm đồ ăn vào trong bát nàng nói ta chỉ đau lòng thôi đang là phu nhân thái sư không làm, không nên, không nên ở trên núi tu hành cái gì chứ. Nước mắt không đình lại được mà chảy, tay lại múc bát canh cho Lâm Lang, sau đó mới nâng tay áo lau nước mắt. Lâm Lang dùng chiếc đũa chọc hạt cơm trong bát, do dự lúc lâu sau, cuối cùng nhịn nước mắt rơi xuống mà nói, làm người nào có ai thần tiên khoái hoạt. Huống chi ta còn có sư tỷ, vừa rồi Thanh Vũ còn đau lòng Lúc này lại nghe lời nàng nói mà tức giận, sau lúc lâu cũng không nói ra lời, Lâm Lang ăn uống no đủ xong đứng dậy nói, "Cảm ơn Trác cô nương khoản đãi, đêm đã khuya ta xin phép về phòng nghỉ ngơi." Lâm Lang chuẩn bị rời đi thì bị Thanh Vũ giữ chặt nói, "Không phải nàng muốn biết nơi ở Hồng Bối Chu sao?" Nhanh như vậy đã muốn đi rồi. Lâm Lang lập tức quay đầu kinh ngạc nói, "Ngươi thật sự nguyện ý nói cho ta biết chỗ ở yêu vật kia sao?" Thanh Vũ không trả lời. Lạnh lùng nghiêm mặt mở cửa gọi Tiểu Nhị Thu dọn bát đũa, thế này mới đóng cửa phòng ngồi vào bàn tựa như đàm phán với Lâm Lang, ta có thể nói nơi trú ẩn của Hồng Bối Chu, nhưng ta có điều kiện. Lâm Lang chần chờ nói, điều kiện gì? Thành Vũ nói, lấy được túi nhiệt đưa về Thanh Phong nhai xong, nàng phải lập tức chào từ Giả sư phụ trở về bên cạnh ta. Lâm Lang nghe vậy không khỏi suy nghĩ, lát sau nói, điều điều này làm sao được? Sao? Nàng còn muốn sư tỷ nàng sao? Thanh Vũ mở quạt ra lạnh lùng nhìn nàng, nếu như vậy ta liền lập tức lên Thanh Phong nhai giết nàng ta, hoàn toàn chặt đứt ý niệm trong đầu nàng. Ngươi, ngươi, Lâm Lang nghe lời này tức giận không biết nên nói gì, không thể tưởng Hoan gia nay lại trở nên cố chấp cuồng vọng như vậy, tuy nói nàng vì mình, nhưng dạng hành vi này chẳng phải đúng như sư phụ từng nói, nàng là yêu vật biến thành, có một ngày sẽ làm việc hại người, huống hồ nàng làm sao có thể cho Hoan gia nhập vào tu đạo. Lâm Lang do dự mãi, đành đáp: "Được ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một việc, lấy túi nhện xong ta sẽ tự mình quay về Thanh Phong Nhai, trước đó ngươi không thể lên Thanh Phong Nhai nửa bước." Thành Vũ ha ha nở nụ cười, khép lại cây quạt nói: "Chúng ta một lời đã định, nếu đến lúc đó nàng dám lật lọng, cho dù chân trời góc biển ta cũng tìm được nàng trở về." Lời này nghe vào tai nữ tử nào khác chắc sẽ vui mừng phát khóc thế nhưng Lâm Lang nghe mà trong lòng khó chịu, hai tay giữ cái bàn, cắn môi thấp giọng lẩm bẩm, đồ oan gia này, sao không biết nặng nhẹ gì. Thành Vũ Hoài nghi liếc mắt hỏi, nàng nói cái gì? Lâm Lang cũng không trả lời, kỳ thật Oan gia còn không biết, sở dĩ nàng không dám ở bên cạnh Thanh Vũ chính là bởi vì lo lắng sư phụ tính toán tiên thiên mà tính ra hành tung của nàng, cũng sẽ biết nơi ở của Oan gia này, lần này xuống núi cũng bởi vì bệnh tình sư phụ tăng thêm nàng mới dám tìm đến Oan gia, nếu người huyền môn biết được hành tung của nàng chẳng phải sẽ bắt nàng đi luyện đan sao? Lâm Lang hít hơi thật sâu, mới nói, số mệnh đã định, mệnh đã định không thể cưỡng cầu, ngươi là đương triều thái sư, đạo lý này hẳn biết rõ hơn ta. Đang muốn đẩy cửa ra khỏi phòng tay bị thanh vũ giữ chặt lạnh lùng nói Nếu ngay cả cầu cũng không đi cầu chẳng lẽ còn chờ ông trời thả việc tốt sớt lên đầu sao Tay dùng chút lực kéo nàng vào lòng Đóng chặt cửa phòng ôm lấy lâm lang bỏ vào bùn nước cỗ sớm đã nấu ấm Cảm ơn bạn đã nghe chuyện Phần 7 tới đây là hết Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Chuyện Đam Mỹ Bách hợp để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé